Mẹ, trước đường theo thùa may vá, cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi đi. Tống Xuân Hoa năm nay tuổi cũng không lớn, 50 tuổi nữ nhân, chính là nhìn lại giống hơn 60 tuổi, có vẻ thực gián ua. Nàng đôi mắt không dùng tốt, liền kim chỉ đều xuyên không tới, thấy nhi tử cấp đệ thức ăn lại đây, nàng vội đẩy đẩy, ngươi cùng rõ ràng ăn trước đi, ta này còn làm việc đâu. Nàng biết, trong nhà lần này mua vé xe lửa sau, đã không có bao nhiêu tiền. Này hai cái bánh vẫn là phía trước rõ ràng, đều đói bụng, mới mua. Nàng cùng nhi tử hai người liền mang cơm thẻ phao thủy ăn, cũng có thể giải quyết một hai cơm, cũng không hảo lại đoạt tôn tử đồ ăn. Nhìn mẫu thân vẫn đục ánh mắt, triệu vi mím môi, nhìn xuống trong lòng ấy nấy. Là hắn vô dụng, không có thể cho trong nhà tốt nhật tử quá. Phía trước vì chính mình tham gia quân ngũ, trong nhà đồng ruộng cũng cho người ta loại. Hắn không tra. Cuộc sống này đều dựa vào hắn nương một người chống. Nghĩ sớm một chút cưới một phòng tức phụ trở về giúp đỡ cố điểm ra, kết quả. Mẹ, chờ lần này đi thành phố B, ta chính là làm trâu làm ngựa, cũng phải nhường ngươi cùng rõ ràng ăn no mà gấm Thống xuân hoa lắc lắc đầu, tận lực là được. Bên cạnh triệu minh sáng mai liền mệt nhọc, lôi kéo ba ba tay háo, ba ba, ta vây. Triệu vĩ nhìn hài tử non nớt khuôn mặt, trong lòng cũng mềm lên. Rồi tay đem nhi tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, tới, ba ba ôm ngươi ngủ, chờ tới rồi liền kêu ngươi. Nam ở ba ba rộng lớn trong ngực, triệu minh minh thực mau liền tiến vào mộng tường, chỉ là tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy triệu vi tay háo. Nhìn tôn tử bộ dáng này, Tống Xuân Hoa lau nước mắt, đứa nhỏ này cũng là số khổ, tới chúng ta như vậy gia đình, lại gặp phải như vậy cái mẹ. Mẹ, ngươi đừng như vậy, đều đi qua, Hai tử nghe xong cũng không tốt. Tống Xuân Hoa vội lau khô trong mắt, hành, ta không khóc, chúng ta này vào trong thành, phải đem nhật tử quá hảo. Một lát sau, Tống Xuân Hoa cũng dựa vào lưng ghế thượng ngủ rồi. Triệu Vĩ lại thật lâu không thể ngủ. Hắn nhìn đen như mực ngoài cửa sổ, nhìn ngẫu nhiên thổi qua lượng đèn, trong lòng đối tương lai tràn ngập mê mang. Thứ bảy là khách sạn càng thêm bận rột lúc. Bách niên khách sạn lớn sáng sớm liền mở cửa. An mặc chế phục người phục vụ nhóm bắt đầu bày cái bàn cùng ghế dựa, đem chén đũa cũng nhất nhất lao chùi một lần bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Cao Trang Mai giám sát người hoàn thành công tác, liền liên hệ khách sạn hậu cần bộ phái xe. Nàng mấy ngày hôm trước tiếp lưu vân nhiệm vụ, muốn đi tiếp nàng một cái bằng hữu đến khách sạn bên này. Đi đến trước đài thời điểm, trước đài người phục vụ chạy nhanh từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái đại bài đưa cho Cao Trang Mai, Mai tỷ, cầm cái này. Ngày hôm qua lão bản tới thời điểm nói làm làm. Nhìn đến bài thượng viết hai cái đại đại tử, triệu vĩ. Cao Trang Mai vô vô đầu, nhìn ta, vẫn là lưu tổng cẩn thận, ta đều cấp đã quên chuẩn bị. Đem bài tử lấy lại đây, công vụ xe tài xế cũng tới. Nhìn nhìn thời gian, lập tức liền phải đến 10 giờ, Cao Trang Mai cũng nóng nảy, cùng mặt khác thợ cả nhóm chi biết một chút, liền vội vội vàng vàng toàn trong xe mặt xuất phát. Lúc này nhà ga cũng là nhân thượng nhân hải, xe lửa từng chiếc xử quá. Cao Trang Mai cầm thẻ bài cùng thời cơ ngô sư phó cùng nhau chui vào sân ga thượng. Lúc này, một chiếc xe lửa cũng chậm rãi tiến đứng. Nhìn mắt xe thượng xe hảo, Cao Trang Mai chạy nhanh đối với ngô sư phó hô. Chính là này chiếc, ngô sư phó, ngươi cấp cử cao một chút, ta coi nhìn xem người nào giống. Ngô sư phó theo lời dơ lên thẻ bài, đôi mắt cũng cùng chung đồng giường như nơi nơi ngắm. Cao trang mai trường không có mặc giày cao gót, điểm chân cũng xem bất quá đi. Mắt thấy người bắt đầu xuống xe, lo lắng đợi lát nữa bỏ lỡ, tiếp không đến người liền không hảo. Nàng dứt khoát đoạt lấy ngô sư phó trên tay thải bài, một bên loạn trọng, một bên lớn tiếng kêu, triệu vĩ, triệu vĩ, ngươi ở nơi nào, triệu vĩ. Khang cả giọng hô một thời gian, vẫn là không gặp người lại đây, nàng thở hổn hển một hơi, đang muốn đứng thẳng eo tiếp tục kêu, triệu. Ngươi là ở kêu ta sao? Bên cạnh người truyền đến một trận kiên cường thanh âm, Cao Trang Mai thỉnh lình kinh ngạc một chút, hướng phía sau lui một bước liền xoay người xem ra người. Chỉ thấy bên cạnh đứng một người nam nhân, ăn mặc một thân màu xám áo khoác, tuy rằng thực cũ nát, bất quá lại rất sạch sẽ chỉnh tề. Rất giống nàng bà ngoại ra cứu cứu như vậy. Ngươi là Triệu Vĩ? Là Lưu tổng nhận thức vị kia sao? Triệu Vĩ nghe vậy, mày nhíu một chút, Lưu tổng Hán tự hồ không có nhận thức đương đại lão bản bằng hưu. Ngạch, chính là Lưu Vân. Nghe được Lưu Vân tên, triệu vĩ lúc này minh bạch, sau đó khẽ mỉm cười gật gật đầu, ta cùng trượng phu của nàng là chiến hữu. Lúc này là được rồi, Cao Trang Mai nở nụ cười, ai nha, cuối cùng là nhận được, ta còn lo lắng bỏ lỡ đâu. Lưu Tổng mấy ngày hôm trước liền phân phó, làm hôm nay tới đón. Đi thôi, chúng ta về trước khách sạn đi. Tần chiến quốc phía trước cũng là làm triệu vi trực tiếp đi bách niên khách sạn, cho nên nghe xong lời này, hắn cũng gật đầu đồng ý chờ một lát một chút, ta đi tiếp ta nương cùng hải tử. Nói xong xoay người liền hướng tới phía sau trăm mét chỗ Tống Xuân Hoa cùng triệu minh minh đi đến. Cao Trang Mai thấy thế, cũng chạy nhanh chạy qua đi, giúp đỡ cầm hành lý. Thấy Tống Xuân Hoa có chút co quắp xem chính mình, nàng cười nói, là Đại Nương đi, ta là Cao Trang Mai, ngươi kêu ta Trang Mai là được. Nga, Trang Mai A. Tống Xuân Hoa nhìn thoáng qua lớn lên tuấn tiếu Cao Trang Mai, trong lòng cũng có hảo cảm. Nàng sinh hoạt ở nông thôn, còn không có gặp qua như vậy thể diện cô nương đâu. Cao Trang Mai gặp người đều mặt lộ vẻ mỏi mệt, vội tiếp đón lên xe. Đại nương, trước lên xe đi, tới rồi chỗ ngồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại liều. Dọc theo đường đi, Tống Xuân Hoa cùng Triệu Minh Minh đều ngượng ngùng nói chuyện, chỉ là lần đầu tiên ngồi loại này xe. Trong lòng ngạc nhiên đến không được. Triệu Vĩ cũng ngượng ngùng cùng nhân gia cô nương nói chuyện, nhấp miệng nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói lời nào. Cao Trang Mai thấy thế, cũng không biết như thế nào mở miệng, nàng ngày thường miệng linh quang, thấy lại lợi hại khách nhân, cũng có thể cấp hứng hảo, bất quá này toàn gia tựa hồ không lớn ái nói chuyện. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm nhân gia trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tới rồi khách sạn sau. Cao Trang Mai khiến cho người lánh đi trong ký túc xá an bài tiểu phòng đơn ở đám người an bài hảo sau. Cao Trang Mai liền chạy nhanh cấp Lưu Vân gọi điện thoại, hội báo công tác kết quả. Lưu Vân đang ở trong nhà sửa sang lại hành lý chuẩn bị chuyển nhà sự tình, nhận được điện thoại sau, cười nói, vất vả ngươi, ngươi trước hỗ trợ an bài người yên ổn xuống dưới, hai ngày này dọn xong đồ vật, ta liền tới đây. Điện thoại kia đầu Cao Trang Mai lập tức lánh nhiệm vụ. Trương Liễu ôm Hải Tử hống. Thấy Lưu Vân tiếp điện thoại sau liền có chút cao hứng, nàng tò mò hỏi, làm sao vậy? Lưu Vân cười khom lưng tiếp tục sửa sang lại dưới chân hành lễ bao, biên hướng bên trong tắc đồ vật, biên nói, chính là chiến quốc chiến hữu triệu vi lại đây, lúc này chiến quốc nhưng lại muốn vui vẻ. Ai, gà chồng, quả nhiên đều đi theo chính mình nam nhân xoay. Nghe chính mình nương lại nói chuyện toàn chính mình, Lưu Vân cười nói, mẹ, ta cũng không phải là vì chiến quốc. Chỉ là nghĩ ngày hôm qua cái kia thường thành cái kia kêu ngạo bộ dáng, ta liền phải làm kia nữ nhân biết, chính mình lúc trước đôi mắt có bao nhiêu hạt, ta làm nàng hối hận chết. Trương Liễu nghe vậy, nghĩ chính mình khuê nữ phía trước giảng qua sự tình, cũng gật gật đầu, này tiểu tử là cái tốt, lại cùng chiến quốc quan hệ hảo, nếu là người thực sự có kia năng lực, cũng cho người ta cơ hội thử xem. Năm đó nhà của chúng ta nghèo thời điểm, Liền ít nhiều người thúc công gia cấp tặng điểm gạo và mì mới không có đói chết ra mấy ngày hôm trước cho ngươi đại bá nương gọi điện thoại thời điểm, nàng còn nhắc tới cường tử, nói hiện tại đi theo ca ca ngươi làm khá tốt, trong nhà cầu hôn đều mau dâm hương ngạch cửa. Nàng đã coi trọng một cái khuê nữ, liền chờ ăn tết cường tử về nhà, liền cấp tương xem tương xem, đầu năm liền đem sự tình cấp làm. Nói xong này đó, nàng lại nhịn không được thở dài, ai? ca ca ngươi như thế nào liền không cái động tính đâu. Nghe này đó vạn năm bất biến đề tài, Lưu Vân nhịn không được che che lô thai. Tiếm yêu cục người tới hỗ trợ xoay điện thoại, liền bắt đầu dọn đồ vật. Cao lượng cùng từ trường Xuân nghe muốn chuyển nhà sự tình, cung cấp tố cáo giả hỗ trợ tới. Đại nam nhân ba lượng hạ liền giúp đỡ đem đồ vật cấp dọn đến xe vận tải thượng. Lưu Vân bọn họ muốn lên xe thời điểm, vương tuệ lan liền lau đôi mắt, này nói như thế nào đi thì đi. Về sau nhưng không hảo gặp mặt. Thấy nàng khóc, Lưu Vân vội lôi kéo nàng nói, đừng khóc ra, chúng ta này liền ở thành phố B bên trong đâu, từ tuệ thường xuyên muốn qua bên kia, đến lúc đó làm nàng lãnh ngươi cùng đi xem ta. Ta kia phòng ở nhưng rộng mở, các ngươi nhiều ở vài ngày nguyệt không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta còn hảo đi dạo phố đâu. Từ trường xuân cũng đau đầu hống chính mình tức phụ, ngươi hiện tại nhưng hoài đâu, đừng khóc. Bằng không ta nhi tử về sau sinh ra tới cùng cái giả bảo ngọc dường như, ta nhưng chịu không nổi. Phi, ai cùng ngươi nói là nhi tử. Vương Tuệ Lan không buông tha. Thấy nàng tắc bao, từ trường xuân vội chịu thua, hảo hảo hảo, ta sai rồi không được sao. Lúc này mới không sai biệt lắm. Phát song tính tình, Vương Tuệ Lan lúc này rốt cuộc bình tĩnh, lôi kéo Lưu Vân nói, hứa mẫn tẩu tử cùng từ tuệ luôn là đi làm hội, cũng không thường thấy người. Lúc này ngươi cũng đi rồi, ta nhưng khó chịu. Tẩu tử ta đến lúc đó đi tìm ngươi, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Hảo, bảo đảm không chê, ta hoan nên đâu. Cung đại gia nói xong lời từ biệt, Lưu Vân rốt cuộc ngồi trên xe. Về sau, liền thật sự không dễ dàng lại đã trở lại. Lúc này nhớ tới, Lưu Vân trong lòng cũng sinh ra một tia không tha. Tuy rằng đợi không lâu sau, chính là nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa, xuất hiện quá rất nhiều người trở thành nàng nhân sinh không thể quên một chỗ. Làm bằng sát quân doanh nước chảy bình quân đầu cũng muốn đi theo binh nhóm Lưu đi rồi. Dọn tới rồi nhà mới, bọn nhỏ có vẻ rất cao hứng, nằm ở phòng khách trên sofa đặng chân. Trương liễu thấy sofa cũng thực to rộng, cũng rất khoát mặc kệ hai hải tử, đi theo Lưu Vân cùng nhau thu thập đồ vật. Ai, tuy rằng nơi này thoải mái, chính là Tổng cảm thấy không yên ổn. Nghe Tống Mội tử nói, Nơi này trước kia trụ nhưng đều là kẻ có tiền, nhân gia đều xuất ngoại đi, ngươi nói này đến thật tốt ta. Nàng cùng rất nhiều người giống nhau, cảm thấy xuất ngoại là một kiện thực thần bí sự tình, nước ngoài chính là bọn họ vô tận trong tưởng tượng thực phồn hoa địa phương. Lưu Vân lại đối xuất ngoại việc này không có một chút hảo cảm. Đời trước cái gì, những cái đó châu Âu quốc gia nàng đều trốn thoát cái biến, cũng không cảm thấy có bao nhiêu hảo, hơn nữa nhân sinh sống thói quen còn rất có sai biệt. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn cái hoàng mau kim mau, liền chính mình tóc đen người Trung Quốc, cả người đều không có cảm giác an toàn. Cho nên mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, nàng đều kiên định lại có tiền cũng sẽ không gì dân quyết định. Nàng nhìn Trương liễu vẻ mặt hướng tới bộ dáng, nàng nhịn không được treo gẻo nói, nếu không làm ca tìm cái nước ngoài cô đường, ngài ông trời mỗi ngày xuất ngoại. Liêu Vân như vậy vừa nói, Trương liễu lập tức liền không đáp ứng, khó mà làm được. Này ngoại quốc cô nương nào so được với chúng ta cô nương thuần pháp đẹp. Liền biết, nhân gia như thế nào đều được, phía chính mình liền không được. Thu thập hảo đồ vật, Trương Liếu liền đi chiếu cố hai hải tử. Lưu Vân giặt sạch tay từ toilet ra tới thời điểm, trong nhà tân trang điện thoại liền vang lên. Lưu Vân vội qua đi tiếp điện thoại. Điện thoại là Tô Nam đánh tới. Lưu Vân nghe là hắn, còn rất kinh ngạc, nhanh như vậy liền làm tốt. Điện thoại kia đầu Tô Nam nở nụ cười. Sớm làm tốt, chẳng qua khỏe miệng có một số việc vướng. Đến nỗi sự tình gì vướng, hắn cũng không nhiều lời. Thế nào, khi nào có thể chính thức khởi công A, này nếu là lại quá chút thời điểm thời tiết thay đổi, liền không hiếu động. Liền hai ngày này đi, còn có lý mục bên kia ngươi muốn nhìn chằm chằm điểm, hắn khả năng phát hiện cái gì, ngươi cùng hắn hảo hảo nói nói, nếu là không được liền tìm ta. Loại chuyện này Lưu Vân liền không tính toán tìm Tô Nam, chỉ là có lệ hai câu. Đến lúc đó rồi nói sau. Treo điện thoại sau, Lưu Vân sắc mặt cũng nghiêm túc đi lên. Tô Nam bên này đều chuẩn bị cho tốt, nàng phải bắt đầu khởi công. Nhà máy bên kia xây dựng cũng đến tiêu tiền, cũng may phía trước đầu tư tiền cũng chậm rãi đều phải thu hồi tới. Lại có công viên trò chơi, tiểu thư hoa cùng bách niên này mấy cái đầu to cửa hàng cấp kiếm tiền, nhưng thật ra không kém tài chính. Mấu chốt là Lý Mục bên kia làm sao bây giờ, nếu là Lý Mục thẹn quá thành giận trực tiếp cấp sau lưng thọc dao nhỏ liền không hảo. Lưu Vân sờ sờ đầu, thật sâu cảm giác được, quăng có tiền, không có quyền lợi cũng là rất đả thương người. Trương liễu ôm hải tử thấy nàng phát ngốc, nổ một chút miệng, thúc giục nói, ngẩn người làm gì, ngươi nhanh lên lại đây đem chiếu cô hải tử đâu, đợi lát nữa ngươi tống gì liền tới đây, ta còn phải đi nấu cơm đâu. Ta xem ngươi tống gì hôm nay khẳng định đến muốn nhắc lại nhận kết nghĩa sự tình. Ta nhìn nhưng thật ra khá tốt, Về sau ngươi bên này có người chiếu cố, ta cũng yên tâm chút. Nghe được Tống Vũ, Lưu Vân tâm tư lập tức liền lung lay. Nàng ha hả cười một chút, rốt cuộc biết như thế nào đối phó Lý Mục. Tống Vũ cùng Lý Cảnh mẹ con hai lại đây thời điểm, Lưu Vân bọn họ đã dọn xong tràn đầy một bàn đồ ăn. Chỉ là nghe mùi hương, liền biết này đó đồ ăn hương vị không tồi. Tống Vũ chui vào trong phòng bếp, đối với Trương Lưu nói, Lưu Tỷ, này tay ngầy nhìn nhưng chính Tông là đứng đắn phương Nam đổ ăn đi. Trương Liễu chính xoa mâm, nghe nàng hỏi như vậy, vội cười nói, này cũng không phải là ta làm. Tiểu Vân nói ngươi quê quán là phương Nam, nghĩ cho ngươi làm một đốn phương Nam đổ ăn thử xem. Ta hôm nay thật đúng là chính là cái đánh tập đâu. Tiểu Vân làm. Đúng vậy, chạy nhanh lại đây ngồi ăn đi. Trương Liễu đã bắt đầu bày biện chén đũa. Lý Cảnh giúp đỡ đem cái đĩa phóng hảo, lại giúp đỡ đổ nước. Tống Vũ mới vừa ngồi xuống, liền cấp vêm một chiếc đũa cá nêm nếm, quả nhiên thanh hương đến không được. Đã lâu không ăn như vậy chính Tông Phương Nam đồ ăn, này một ngụm, ta liền biết chính Tông đến không được. Lưu Vân cho đại gia thịnh hảo cơm, mới cười ngồi xuống. Nghe Lý Cảnh nói Tống Dì quê quán ở dê thị, ta vừa lúc sẽ mấy thứ đồ ăn, liền thử làm làm. Chính là lo lắng hương vị không quá quan. Quá quan quá quan. Tống Vũ vội không ngừng nói. Sau đó lại nhìn chính mình quê nữ, tiểu cảnh A, ngươi này cũng không thể chỉ học làm buôn bán A, muốn học tiểu vân như vậy, sinh hoạt gia đình hay không lầm. Ngươi nếu là có một tay hảo trung nghệ, ta này ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Lý cảnh chính ăn vui vẻ, nghe nàng mẹ toan chính mình, nàng cũng cười nói, mẹ, ngài phía trước không phải để sướng nữ nhân muốn tự lập tự cường sao, hiện tại lại cho ta giáo huấn hiển thê lương mẫu tư tưởng. nay nhưng không giống nhau. Nhìn xem Tiểu Vân chính là một cái tự mình cố gắng nữ nhân, này tay nghề không phải làm theo hảo sao. Tống Vũ nhìn Lưu Vân, trong lòng càng thêm thích vô cùng, đối với Trương Lưu nói, Lưu tỷ à, lần trước chuyện đó còn tính toán không, ta này cả ngày đều nhớ thương đâu. Trương Lưu vừa nghe liền biết là sự tình gì, cười nói, làm khó ngươi còn nhớ thương, ta này cũng không phải ai biến lý dạng, nói tốt liền bất biến. Tống Vũ nghe vậy nở nụ cười, hành. Ta hôm nay liền nhận hạ cái này con gái nuôi. Lại chuyển qua tới nhìn Lưu Vân, Tiểu Vân A, mẹ ngươi đều đồng ý, ngươi cũng không thể trốn lẫn rồi. Lưu Vân bên này cũng cười đổ trà, đưa cho Tống Vũ, mẹ nuôi, thỉnh uống trà. Tống Vũ thấy thế, trên mặt cười khai, vội lên tiếng, ai. Liền rôi tay đem trà kế tiếp. Hai nhà người này nhận kết nghĩa, quan hệ cũng càng thêm thân mật. Đại gia cùng nhau vô cùng cao hứng ăn xong rồi đồ ăn. Tống Vũ đơn giản cũng không vội mà đi trở về, lôi kéo Lưu Vân trò chuyện thiên. Lưu Vân cho bọn hắn cắt trái cây, cùng nhau vây quanh trên bàn cơm nói lên việc nhà tới. Mẹ nuôi, ta tưởng ở tây giao bên kia kiến nhà máy, ngươi tưởng nhập một cổ không. Tống Vũ nghe vậy sững sốt một chút, sau đó nghĩ đến, kém tiền. Ta này còn có điểm tiền tiết kiệm. Lưu Vân lắc đầu cười nói, không kém, chính là tưởng cùng mẹ nuôi cùng nhau làm điểm sinh ý ngài cái gì cũng mặc kệ, đến lúc đó chỉ lo chia hoa hồng là được, coi như là ta hiếu kính ngài. Vừa nghe không cần chính mình quản, tống vũ cũng tới hứng thú. là cái cái gì sinh ý? nếu là hành, ta liền nhập một cổ, về sau cấp hai tôn tử mua ăn, sửa quần áo. lý cảnh cũng xoa ngồi xuống tống vũ bên cạnh, nghe được lưu vân thuyết phục trang sửa sự tình, nàng hiếu kỳ nói, tiểu thư ba phân sửa sao? không phải, lần này chúng ta làm nữ nhân trang phục. Tục ngư nói đến hảo, nữ nhân tiền tốt nhất tránh. Nữ nhân ái Mỹ, chỉ cần là lấy đến ra tiền, đều sẽ không liên tiếp mua quần áo, cho nên thứ này nhu cầu đại. Hơn nữa hiện tại quốc nội thị trường trang phục nghiệp còn phát triển thực bằng phẳng, hình thức nhiều năm như vậy cũng cơ bản không có gì thay đổi. Chúng ta nếu là lấy ra điểm tân bộ dáng ra tới, này liền không lo lắng doanh số. Này hóa ra hảo. Tống Vũ cười nói, ngươi phía trước những cái đó trang phục bộ dáng ta xem qua. Đều đẹp. Ngươi nếu là nói mở ra trang phục xinh ý, ta đây cũng tỏ thái độ, cho ngươi nhập một cổ. Nghe Tống Vũ đáp ứng rồi, Lưu Vân trong lòng nhạc ca lên, hành, mẹ nuôi, ta đây ngày mai tính tính cụ thể tài chính tỷ lệ người, mạnh khỏe chúng ta thiêm cái hiệp nghị. Thiêm cái gì hiệp nghị a? ta còn lo lắng cho mình khuê nữ gạt người a. Nghe người này tình điệu mười phần nói, Lưu Vân cười lắc lắc đầu, mẹ nuôi. Ngươi như vậy ở bên ngoài nhưng dễ dàng bị người lừa. Không a, ta những cái đó bằng hữu nhưng đều thực chân thành. Lý Cảnh đang ở ăn một khối quả táo, nghe nàng như vậy vừa nói, nhịn không được nở nụ cười. Mẹ, nhân gia đó là không dám lừa ngươi đâu, muốn đổi cá nhân, sớm lừa xương cốt đều không còn. Nhà nàng lão nhân ở bên ngoài cũng là một nhân vật, Lý Mục lại là cái có thủ đoạn có năng lực, ai dám khi dễ nhà bọn họ nữ nhân a ngay cả triệu mỹ như vậy cũng không ai dám nói cái không hảo đâu. Tống Vũ nghe xong lời này, bĩu môi, tận nói chút thương người nương tâm nói. Một lát sau, Trương Liễu liền thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị hướng Hải Tử. Tống Vũ cũng bất hòa người trẻ tuổi nói chuyện hiếm, chạy tới tin dư Trương Liễu cùng nhau đậu Hải Tử đi chơi. Nàng chính mình cũng coi Nhi Tử, chính là Nhi Tử tổng không kết hôn, nàng cũng đi theo xô ruột. Hiện giờ nhận Lưu Vân Dương làm nữ nhân. Này hai hải tử cũng coi như là chính mình cháu ngoại, trong lòng cũng thích đến không được. Nhìn hai lão nhân lên lầu đi thân ảnh, Lý Cảnh mới buông xuống trong tay quả táo. Nàng trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Vân, "Vẫn tỷ, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió?" Bị như vậy vừa hỏi, Lưu Vân sững sốt một chút, nàng suy nghĩ một cái trước mắt, liền gật gật đầu. Nhiệm không được thở dài một hơi, nói: Ca ca ngươi giống như có chút khác kế hoạch, nếu lại rằng co đi xuống, ta không chừng liền sẽ có hại, cho nên lần này tưởng trước đem nhà máy cấp xây lên, mặt sau ca ca ngươi cũng không có cách. Bất quá! Ngươi cũng biết ngươi cà thủ đoạn. Ta tự nhận là không thể so hắn thông minh, cho nên... cho nên ngươi nghĩ tới ta mụ mụ. Ấn! Lưu Vân nghiêm túc gật đầu, tiểu cảnh, ngươi yên tâm, mặc kệ là vì cái gì, ta đều sẽ không hại mẹ nuôi. Chính là ta lại không hảo minh cùng nàng nói ta muốn đề phòng ngươi ca, như vậy nàng cũng sẽ khó xử. Lý cảnh nghe xong này giải thích, trong lòng cũng thường khai, ta đã biết. Vẫn thỉ, ta mụ mụ người này kỳ thật rất đơn giản, bị ta ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ sùng 20 năm, lại đi theo ta ba cùng nhau, không gặp cái gì chuyện phức tạp, cho nên nàng đãi nhân hảo, liền nhất định là thiệt tình. Ta biết, ta bảo đảm liền chuyện này gặp nàng, về sau liền sẽ không. Kỳ thật Lưu Vân trong lòng cũng có chút ấy nấy, cảm giác chính mình lừa gạt một cái thiệt tình đái chính mình người. Chính là nghĩ nàng nếu nói ra trấn tướng, không chuẩn liền cùng Tống Vũ nổi lên ngăn cách, nàng cũng luyến tiếc này đó được đến không dễ cảm tình. Vẫn thỉ, ta không có ý gì khác. Lý cảnh nghiêm túc nói, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy Lý mục khỏe miệng giống như sắc thật rất kỳ quái. Lấy hắn đối triệu Mỹ giữ gìn, là không có khả năng làm nàng đi theo tô nam. Rốt cuộc tô nam người này không đơn giản, nếu là triệu mị theo hắn, nhật tử phỏng trừng cũng quá không thoải mái. Lưu Vân nghe vậy, lắc lắc đầu, ta nói ngươi nhưng đừng không cao hứng. Lấy ta cái này người ngoài xem ra, ca ca ngươi nơi nào là đau triệu mị hắn là tưởng đem triệu mị cấp đổi dưỡng thành hỏa thân công chúa đâu. Cho nên nói, ngươi ca người này a nói đến giống nhau, nàng cũng không hảo nói thẳng nhân gia không phải người tốt. Tuy rằng nàng không có nói ra, Lý Cảnh cũng đoán được nàng ý tưởng. Trên thực tế nàng hiện tại cũng tò mò chứ, rốt cuộc Lý Mục trong lòng nghĩ đến cái gì đâu. Chương 71 Lưu Vân cùng Tống Vũ nói tốt sau, ngày hôm sau liền cầm hiệp nghị đi Lý Mục nơi đó. Buổi sáng thời điểm đều rất bận rộn, Lý Mục công ty nghiệp vụ rất quảng, bên trong công tác người cũng đều nhìn rất nghiêm cẩn, nhưng thật ra phụ họa Lý Mục dùng người phong cách. Nhìn này công ty đã sơ cũ quy mô, hơn nữa theo chính sách phát triển tất nhiên sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Lưu Vân cảm thấy cho dù chính mình biết tương lai đại phương hướng phát triển, cùng Lý Mục so sánh với, nàng cũng là thuốc ngựa không nội. Khởi điểm so người thấp, thành công thời gian cũng muốn hoa càng lâu. Đơn giản nàng nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới cùng Lý Mục so cái gì, chẳng qua là tưởng tại đây nhân tài đông đúc thành phố B chiếm được một vị trí nhỏ, vì chính mình cùng người nhà sáng tạo giàu có sinh hoạt. Vào văn phòng thời điểm, Lý Mục chính chui đầu vào nhìn cái gì phương án, thấy Lưu Vân vào, hắn cười đem văn kiện thu lên. Ngươi hôm nay tới là vì tây khu bên kia mà đi. Lưu Vân mới vừa ngồi xuống, Lý Mục liền trực tiếp tới như vậy trắng ra một câu, nhưng thật ra làm nàng lập tức phản ứng không kịp. Nhìn nàng hơi hơi sửng sốt bộ dáng, Lý Mục nở nụ cười, ngày hôm qua ta mẹ gọi điện thoại cho ta nói nhận ngươi đương kết nghĩa, còn muốn nhập cổ ngươi sưởng quần áo làm ta về sau nhiều chiếu cấu ngươi một chút, ta cũng không tính nốc. Nhiều chuyện như vậy, ta tự nhiên cũng biết ngươi tính toán. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Sự tình kéo ra nói, có lẽ như vậy càng tốt chút. Lưu Vân sững sốt một chút liền thản nhiên cười, nghĩ kỹ rồi. Nói thật ra, cái gì khu công nghiệp a, cao tân khoa học kỹ thuật khu này đó đều không phải một sớm một chiều có thể thực hiện. Không ngừng muốn rất nhiều tài chính, nhân mạch còn có quốc gia duy trì. Ta tự nhận là chính mình chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, chỉ là vừa mới vận khí tốt kiếm lời điểm tiền, đến nơi lớn hơn nữa đồ vật, ta cũng không dám suy nghĩ. Hơn nữa ta hiện tại có gia đình, có hài tử, căn bản vô lực. Lý mục hai tay hợp lại, đặt ở trên bàn. Nghe Lưu Vân nói chuyện thời điểm hắn thử căng tĩnh, phảng phất ở tự hỏi chút lời nói thật giả. Chờ Lưu Vân nói xong, hắn mới ngẩng đầu lên. Cười như không cười nói, ngươi cùng tô nam nhận thức. Tuy rằng là hỏi chuyện, chính là ngữ khí lại rất khẳng định. Lưu Vân cũng không lo lắng, dù sao liền tính đi cha, nàng cùng tô nam quan hệ bãi nơi đó, không có khả năng là bằng hữu. Không sai, ta nhà xưởng lúc ấy ra vấn đề, chính là hắn đảo quỷ. Bất quá sau lại ta giúp hắn một chút vội, hắn liền buông tha ta. Ta tưởng này đó tư liệu ngươi trên tay đều hẳn là có đi. Lý Mục tuy rằng hoài nghi Lưu Vân lời này thật giả tính, chính là trên tay chứng cứ cũng không có nói Lưu Vân cùng Tô Nam quan hệ hảo tới trình độ nào, thậm chí cùng Lưu Vân nói giống nhau, chẳng qua là chó ngáp phải rồi giúp đội, cho nên sự tình không giải quyết được gì. Nhưng là hắn trực giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, này hết thể đều phát sinh quá trùng hợp. Hắn nhìn Lưu Vân đôi mắt mị mị, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thấy Lý Mục trong mắt mang theo hoài nghi, Lưu Vân cũng cường tự chấn định không đã làm nhiều giải thích. Một lát sau, thấy Lý Mục còn không có nói chuyện, Lưu Vân mới cười nói, ta còn nghĩ thừa dịp mùa đông phía trước đem nhà máy cấp khai lên đâu, an tiết thời điểm là có thể thượng tân bộ dáng. Lý Lão bản, này mà ta cần phải trước dùng, bằng không chậm trễ thời gian, mẹ nuôi tích tụ đã có thể không có. Lý Mục rũ xuống mắt, sao không trả lời ngay, chờ thêm trong chốc lát Lý Mục mới mở miệng, hảo đi, ngươi mà trước cầm đi dùng đi. Dù sao những cái đó đều là thuộc về ngươi. Chờ chính là những lời này. Lưu Vân mặt lập tức cười nở hoa. Nàng lúc trước là cùng Lý Mục hòa hợp mua mà, đều hoa một hối, chuẩn bị về sau cùng nhau kết phường làm khu công nghiệp, hiện tại sử dụng tới cũng phiền toái, còn phải hai người ký tên mới giữ lời. Nàng từ bao bao lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt hợp đồng, cười tủm tỉm đưa qua, Lý lao bản, ký tên đi. Thấy nàng sớm có chuẩn bị, Lý Mục miệng nhấp nhấp, Hiển nhiên cũng không thập phần cao hứng. Ngươi nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Ha ha ha, ngày hôm qua mẹ nuôi nói ngươi khẳng định đến duy trì ta, cho nên làm ta trước tiên đem tài liệu chuẩn bị tốt, sớm một chút đem thủ tục làm. Lý Mục nghe vậy cũng không nói lời nào, tiếp nhận tài liệu, chỉ là nhìn lướt qua, liền thiêm thượng chính mình đại danh. Chờ Lưu Vân cầm hợp đồng trang đến trong bao thời điểm, Lý Mục rốt cuộc nghiêm túc xem khẩu, Lưu Vân ta nhất định sẽ đem khu công nghiệp khai lên. Người này có bối cảnh, có tiền, còn có năng lực. Lưu Vân một chút cũng không nghi ngờ hắn sẽ không thành công, bất quá xem tại như vậy thời gian dài hợp tác thượng, nàng vẫn là khuyên một câu, vật cực tất phản, Lý Mục, mọi việc đều không cần nóng lòng cầu thành. Ta trước nay đều sẽ không thất bại. Lý Mục tự tin tràn đầy trở về này một câu. Hảo đi, chính mình đã khuyên, nhân gian nếu là vẫn là kiên trì như vậy làm, Chính mình cũng không biện pháp, Lưu Vân cảm thấy chính mình cũng không cần lắm miệng, hiện tại sự tình làm tốt, nàng nên đi hảo hảo quy hoạch chính mình tương lai phát triển. Thành phố B, nàng muốn ở chỗ này chạm vững vàng. Cùng lý mục cáo biệt, Lưu Vân liền trực tiếp đi bách niên khách sạn. Lưu Vân cảm thấy triệu vĩ này tới nhưng thật ra rất kịp thời, chính mình bên người giúp đỡ đều là nữ, có một số việc thiết lập thật đúng là không có phương tiện, hiện tại triệu vĩ tới. Ít nhất mặt sau ở bên ngoài chạy sự tình có thể giao cho hắn, còn có nhà xưởng xây lên tới sự tình, cũng có thể trước tìm hắn giám sát. Lúc này đã tới gần giữa trưa, Bách niên bên trong ăn cơm người càng ngày càng nhiều, tuy không đến mức không còn chỗ ngồi, chính là liếc mắt một cái nhìn lại, cũng coi như là cũng nhưng ngồi đầy bộ tịch. Lưu Vân tiến vào thời điểm, Cao Trang Mai chính mãn đại sảnh chạy vội xem thực đơn tử, chỉ huy người phục vụ nhóm, thượng đồ ăn, thu thập cái bàn. Vội vui vẻ vô cùng. Nàng cũng không đi quay dày, trực tiếp ở phía trước đài vị trí đứng, chờ người vội xong rồi lại nói. Chờ thêm trong chốc lát, Cao Trang Mai mới đến trước đài bên này xuyên khẩu khí, chạy tới liền nhìn đến Lưu Vân. Lưu Tổng, ngài khi nào lại đây, như thế nào không làm người thông báo một tiếng A. Lưu Vân cười nói, không có việc gì, nhìn ngươi vội, không hảo quay dày. Ta tới chính là muốn hỏi một chút triệu vi thế nào, đều dàn xếp thế nào. Nga, đều hảo đâu, một ngày tam cơm đều cùng chúng ta cùng nhau ăn, kia đại nương cùng hài tử đều không thể chịu đói, cho nên mỗi ngày làm sư phó nhóm cấp lộng, ta cấp đưa quá khứ. Triệu Vĩ kiên quyết không ăn cơm trước, ở trong phòng bếp rửa rau bưng thức ăn, làm việc nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Rửa rau bưng thức ăn? Đúng vậy. Cao Trang Mai gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới người này cùng Lưu Vân quan hệ, nàng ngượng ngùng sờ sờ cái chán, ha ha. Hắn nói hắn không thể ăn không ngồi rồi, tuy rằng quá hai ngày có ăn bài, chính là hai ngày này không ăn bài thời điểm, hắn cũng đến làm điểm cái gì. Ta cảm thấy hắn ý tưởng này rất kiên định, cho nên liền hỗ trợ làm ở trong phòng bếp công tác, rốt cuộc hắn kia hình tượng làm người phục vụ, có vẻ quá cao lớn. Mấu chốt là nàng tưởng tượng nhân ra một tham gia quân ngũ, chạy ở bên ngoài bưng trà đổ nước, nhìn cũng biến níu. Lưu Vân gật gật đầu, người tưởng rất chú đáo, không có việc gì. Hôm nay ta chính là tới cấp hắn ăn bài, trước mắt cũng thật có quan trọng sự tình muốn hắn làm đâu. Hành đi, ngươi đi trong phòng bếp kêu hắn ra tới, ta ở chỗ này chờ. Nghe lời có quan trọng sự tình muốn triệu vĩ làm, Cao Trang Mai cũng đi theo cao hứng, người này đặt ở trong phòng bếp thật đúng là mai một. Lập tức gật gật đầu, liền hướng phòng bếp chạy tới. Nhìn người cao hứng như vậy, Lưu Vân còn cảm thấy quái quái. Bên kia Cao Trang Mai đang ở cùng triệu vĩ thuyết giáo. Triệu đại ca, ngươi cũng đừng chê ta lắm miệng, ta biết các ngươi tham gia quân ngũ đều là kiên cường người, nói không mềm lời nói. Chính là này đều ra bộ đội, ở bên ngoài khó tránh khỏi có không túi đầu thời điểm. Chúng ta lưu tổng tuy rằng là nữ nhân, chính là này vốn là cũng không thể so nam nhân kém, cho nên đợi lát nữa ngươi cùng nàng nói chuyện thời điểm, cũng không nên ngạnh băng băng, còn cô a, nàng nói quan trọng sự tình, mặc kệ gì sự, ngươi đều cấp tiếp. Đây là thiên đại sự tình, liền không có làm không thành. Ngươi nếu là lần đầu tiên không tiếp, về sau này cơ hội đã có thể không có. Phải biết rằng, chúng ta ra tới công tác, có công tác chính là đỉnh tốt, nhưng không có chọn công tác lý nhi. Chính mình một lưu lưu nói một đống lớn lời nói, người bên cạnh lại giống cái đầu gô giống nhau không hề răng. Cao Trang Mai nghiêng đầu nhìn mắt, ta nói ngươi đều nghe đi vào không coi a. Triệu Vĩ nghe nàng nói chuyện, cũng không lên tiếng chỉ là trầm mặc gật đầu, đôi mắt ngó nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi tới, gặp người gật đầu, cao trang mai cũng biết người nghe lọt được, trong lòng yên tâm, liền chạy nhanh lánh người đi qua. nhìn thấy lưu vân thời điểm, triệu vĩ nhưng thật ra trước đối với lưu vân cười một chút, sau đó hô thanh đệ muội. nghe thấy một tiếng đệ muội, lưu vân nhưng thật ra nghĩ tần chiến quốc phía trước nói qua hai người thay đổi địa vị sự tình. Ngụy Triệu Vĩ nhiều năm như vậy rốt cuộc xoay người nông nô đem ca sướng cũng nhịn không được nở nụ cười. Đại ca, trên đường vất vả đã trở lại còn tối quan đi. Triệu Vĩ gật đầu, đều thực hảo, ít nhiều ngươi cùng chiến quốc trợ giúp, hắn chưa bao giờ là một cái bủn xì người, ai đối hắn có ân, hắn cũng sẽ chủ động kỳ hảo. Kiện Triệu Vĩ không có xấu hổ biệt liễu bộ dáng, Lưu Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Vĩ quả thật là cái thật hắn tử. Không có bởi vì phía trước phát sinh sự tình liền xấu hổ với gặp người, hoặc là các loại lãnh đạo. Lúc này có thể lấy như vậy thản nhiên hào phóng thần thái đối mặt nàng, nàng nhưng thật ra trong lòng đối này Triệu Vĩ xem trọng vài phần. Nàng cười nói, nếu không đi trước văn phòng tâm sự đi, hai ngày này thật là có chút sự tình muốn ngươi chạy đâu. Hành! Triệu Vĩ gật đầu. Lên cầu thang thời điểm trở về một chút đầu, thấy Cao Trang Mai chính cho hắn làm ra một cái nắm tay động tác. Hắn cười gật gật đầu, lại xoay người tiếp tục đuổi kịp. Trước đài người phục vụ thấy Cao Trang Mai cùng triệu vĩ này thuộc lạc bộ dáng, thò mò hỏi, Cao Tỷ, ngươi như thế nào đâu nhân ra như vậy thuộc A, lúc này mới nhận thức mấy ngày đâu. Ngươi biết cái gì? Cao Trang Mai hảo phong nói, ta là người nghèo xuất thân, nhất không thể gặp người nghèo quá không hảo. Chúng ta cái này kêu thưởng thức lẫn nhau, ngươi hiểu không? Ngươi phục vụ văn hóa trình độ không cao, đang ở tự học giai đoạn, Trước mắt cũng nghe không hiểu này thưởng thức lẫn nhau là có ý tứ gì, chỉ có thể cái hiểu cái không gật gật đầu. Thấy nàng như vậy, Cao Trang Mai cũng không có nói chuyện, bên kia lại truyền đến tiếng la, nàng lập tức lại lâm vào bận rộn công tác giữa. Trên lầu trong văn phòng, Lưu Vân cấp triệu vĩ đổ một ly trà, hai người cách bàn trà nói đến lời nói tới. Lúc này hai người nhưng thật ra không giống phía trước như vậy tùy ý, từ vào cái này văn phòng, triệu vĩ cả người đều nghiêm túc đi lên. Lưu Vân nói, không biết chiến quốc có hay không cùng ngươi đã nói kế hoạch của ta. Ta nguyên bản là tưởng thành lập một cái bảo toàn công ty, muốn cho ngươi hỗ trợ quản lý những người này. Chính là hiện tại bộ đội bên kia coi trọng chuyện này, còn ở thương nghị giai đoạn, khả năng tạm thời là sẽ không ra kết quả. Bất quá cũng vừa lúc, ta bên này còn có một việc cũng rất khẩn cấp, gần nhất Tây Giao bên kia ở kiến nhà máy. Ta cũng tưởng đi theo đại lưu cùng nhau đi, ở bên kia kiến tạo một cái xưởng quần áo. Công trình đội xây dựng chờ phương diện sự tình ta bên này cũng không hảo ra cửa, còn phải ngươi đi làm. Nghe được công tác từ chính mình quen thuộc nhất huấn luyện biến thành công trình xây dựng, triệu vĩ trong lòng có chút hận, hắn căn bản là không hiểu đến xây dựng phương diện sự tình. Duy nhất ấn tượng vẫn là khi còn nhỏ nhân ra kiến thổ bồi phong ở, nhưng là kia điểm đồ vật cùng nhà xưởng loại này đại kiến trúc so sánh với, liền hoàn toàn không thể đề ra. Thấy hắn không có lập tức đáp ứng, Lưu Vân Nghi hoặc hỏi, Làm sao vậy, có khó xử? Không có. Triệu Vĩ lắc lắc đầu. Cao Trang Mai nói không sai, chính mình là ra tới công tác, không có quyền lợi đi chọn công tác, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Nếu là lần đầu tiên công tác liền kén cá chọn canh, hắn cũng không mặt mũi thấy tần chiến quốc phu thê. Tuy rằng Triệu Vĩ gật đầu, Lưu Vân cũng biết hắn là có khó xử. Kỳ thật nàng đảo không phải làm Triệu Vĩ đi hiểu này đó công trình xây dựng. Chẳng qua là tưởng có người trông coi mà thôi, cũng vừa lúc nhân cơ hội làm triệu vĩ học thêm chút đồ vật. Gặp người không nói hai lời cấp ứng, nàng cũng cao hứng. Kỳ thật cấp người quen cùng nhau công tác, nhất không tốt chính là lo lắng người này tỉnh. Nếu là triệu vĩ hôm nay nói không hiểu, không muốn làm những việc này, nàng thật đúng là khó khăn. Lúc này nàng xem như hiểu biết triệu vĩ người này phẩm tính, về sau dùng cũng yên tâm. Đem phía trước làm tốt kế hoạch thư cho triệu vĩ. Mặt trên bao gồm nhà máy địa chỉ, diện tích, nhà xưởng quy hoạch trở đều ở mặt trên. Đến nỗi công trình đội, nàng cũng tuyển mấy cái, đến lúc đó phương diện này nàng làm hại đi theo Triệu vĩ cùng đi tuyển. Triệu vĩ nghiêm túc nhìn một lần kế hoạch thư, mới thả điểm tâm. Kế hoạch thư thượng đều có con số, đến lúc đó làm từng bước làm, nhưng thật ra cũng không có gì vấn đề lớn. Hai người một thương lượng, quyết định làm Triệu vĩ đi trước tìm công trình đội nói cấp cái bước đầu kiến nghị sàng chọn một chút, mặt sau Lưu Vân lại đi cùng cụ thể mấy nhà nói chuyện. Trước khi đi thời điểm, Triệu Vĩ nghiêm túc đối với Lưu Vân nói, Lưu tổng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm tốt chuyện này. Nghe như vậy quy quy củ củ một tiếng Lưu tổng, Lưu Vân nhưng thật ra có chút biện nhiễu, ta tin tưởng Chiến Quốc ánh mắt, đương nhiên cũng tin tưởng chính mình. Còn có kỳ thật ngươi không cần khách khí như vậy, sưng hô gì đó không sao cả. Triệu Vĩ lại lắc lắc đầu. Việc công sử theo phép công ở công ty ngươi chính là ta lão bản. Thấy hắn như vậy, Lưu Vân trong lòng cảm thán, Tần Chiến Quốc này ánh mắt không tồi, ít nhất người làm việc sẽ không lôi kéo làm quen, cũng sẽ không bởi vì phía trước là bằng hữu, mặt sau là cấp dưới mà cảm giác được biệt lưu gì đó. Loại này cá tính thực dễ dàng làm hắn thích đứng càng nhiều hoàn cảnh. Lưu Vân lại lần nữa cảm thấy, nếu là lúc trước Triệu Vi cưới không phải Thường Thanh, hiện tại không chuẩn hôn thật sự thực hảo a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Lưu Vân cũng không nhiều lắm tưởng thường thanh. Ra cửa thời điểm, Lưu Vân liền cùng Cao Trang Mai nói hiện tại khách sạn ký túc xá còn có rảnh, khiến cho người trước ở chờ về sau có biến hóa, lại tìm địa phương. Cao Trang Mai cười nói, yên tâm đi Lưu Tổng, ta bên này làm việc thỏa đáng đâu, ta đợi lát nữa liền đi hậu cần bên kia làm thủ tục, làm người trước làm cái một năm, đến nỗi dừng chân phí gì đó, đến lúc đó làm ngài bên này ký tên đi. Gặp người ra tưởng so với chính mình còn chu đáo đâu, Lưu Vân cũng coi như là yên tâm. Nếu là người lại đây, nhìn cũng là đáng tin cậy có năng lực, Lưu Vân cũng không nghĩ làm người ủy khuất, ít nhất ấm no vấn đề phải cho giải quyết hảo. Về đến nhà thời điểm, tần chiến quốc đã về đến nhà, đang ở dơ hai bọn nhỏ chơi. Nhanh như vậy liền đã trở lại, nàng phía trước chuyển nhà thời điểm. Làm Lý Phong hỗ trợ liên hệ Tần Chiến Quốc bên kia bộ đội cho hắn để lại nhà mới địa chỉ mặt còn nghĩ chờ mười ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt đâu, không nghĩ tới lúc này tới rất sớm. Tần Chiến Quốc thấy nàng đã trở lại, trên mặt cười đến rất cao hứng, môi tay ôm cái hài tử, cười nói, lập tức muốn ra một cái nhiệm vụ, bộ đội làm hưu hai ngày giả dưỡng dưỡng. Phi heo bị tể phía trước đều đến dưỡng hảo, Lưu Vân trong nháy mắt liền biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Nàng cũng không nói nhiều, Chỉ là đi qua đi tiếp nhận nhi tử, hai người cùng nhau ngồi ở ra trên sofa. Ta cũng không nói nhiều, dù sao đến lúc đó trở về thời điểm thêm cái gì thường ta khẳng định cho ngươi miệng vết thương thượng giải đem muối Thần chiến quốc nghe vậy, vô lại đem tức phụ cùng nhi tử một tay ôm vào trong lòng ngực. Mạnh miệng mềm lòng. Ta miệng lạnh nạnh, ta cắn chết ngươi. Lưu Vân nói liền dương miệng chuẩn bị hạ miệng. Tần chiến quốc trong lòng ngực tiểu khuê nữ nhìn chính mình mẹ dương nhanh múa vướt bộ dáng, lập tức há mồm khóc lớn lên, hoa hoa. Trương Liễu Tử trong phòng bếp ra tới, vừa lúc nhìn chính mình khuê nữ dương miệng bộ dáng, nồi sạn đều không bỏ trực tiếp lại đây, chỉ vào Lưu Vân liền mắng, lần trước ngươi đem hải tử cắn ta còn không có thu thập ngươi đâu, nay còn tưởng hạ miệng à? Nhân gia hổ độc không thực tử, ngươi này cả ngày đều nghĩ cái gì đâu? Thấy chính mình mẹ ai mắng, tiểu cô nương cũng không khóc mở to ngập nước mắt to nhìn chính mình bà ngoại miệng động cái không ngừng lập tức liền khen khách cười ha hả. lưu vân thấy thế đôi mắt chừng tiểu không lương tâm cả ngày liền biết hãm hại mẹ ngươi quả nhiên mọi người đều nói nữ nhi cùng mẹ là kiếp trước an gia trương liễu nghe vậy cười mắng mẹ ngươi cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận ta hai đời trước khẳng định là an gia đời này mới luôn là làm ẩm ý ta này đem lao xương cốt đối với trương liễu nhanh mồm dở miệng Lưu Vân hổ thẹn không bằng, trực tiếp biện pháp chính là đem đầu xúc ở tần chiến quốc sau lưng, trốn rồi qua đi. Chờ Trương Liễu trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm, Lưu Vân mới chuẩn bị rũ tay đi niết chính mình khuê nữ khuôn mặt, tay mới rũ đến một nửa, gặp người ra lại há mồm, nàng lập tức bắt tay thu hồi tới. Nhỏ giọng mắng, nha đầu này không biết là tùy ai, chúng ta hai tâm tư đều đơn giản, liền nàng như vậy tiểu nhân liền biết hai hòa người. Tần chiến quốc sờ sờ khuê nữ thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cấp xoa xoa phát đỉnh. Ta khuê nữ bộ dáng này, về sau khẳng định cùng nàng nương giống nhau. Giống nhau xinh đẹp. Giống nhau sẽ thay hòa người. Đi ngươi tần chiến quốc. Lưu Vân một cái gối đầu cấp ném qua đi, trong lòng ngực nhi tử thấy thế, cười làm ở Mỹ lên, hai tay hai chân đi theo đong đưa, muốn đi theo cùng nhau gia nhập trong chiến đấu. Toàn ra bốn khẩu náo luận lên trong đó kẹp chát Lưu Vân tiếng mắng còn có bọn nhỏ khanh khách thanh âm. Trương liễu ở trong phòng bếp sắt rau, nghe thanh âm này, miệng cũng không tự giác cong lên, xem ra lúc trước quyết định của chính mình là đúng, từ bỏ quá khứ ân đoán, chỉ cần bọn nhỏ quá hạnh phúc liền hảo. Hiện tại hai hài tử đều quá tốt như vậy, về sau nàng đi phía dưới, cũng hảo cùng chính mình nam nhân công đạo. An cơm thời điểm, Trương liễu đem Lưu Vân nhận kết nghĩa sự tình cùng Tần Chiến Quốc nói. Đề nghị thừa dịp Tần Chiến Quốc ở nhà, thỉnh Tống Vũ cùng Lý Cảnh ăn cơm, thuận tiện đem này làm con rể cũng nhận cái mặt. Nghe được Tống Vũ nam nhân là mô khu lãnh đạo, yêu Lý Trường Cung khi, Tần Chiến Quốc chỉ có thể cảm thán một câu, thế giới này cũng đặc nhỏ. Chúng ta thủ trưởng chính là Lý Trường Cung. Trương Liễu vừa nghe, liền vui vẻ, ai nha, này Nhưng Hảo, ta còn lo lắng ngươi đi tân địa phương bị người khi dễ, lúc này nhưng không ai dám đi. Lưu Vân tuy rằng biết tần chiến quốc không phải loại này thích dựa vào người, chính là cũng nhịn không được cao hứng. Nàng chính mình nhưng cho tới bây giờ không bài xích đi quan hệ loại này biện pháp, rốt cuộc có đôi khi có thể đi quan hệ cũng là người một loại năng lực biểu hiện. Bất quá hiển nhiên tần chiến quốc cũng không có như vậy là quan. Ta cùng Lý Thủ Trưởng là cùng cái khu, ngược lại muốn tị hiểm. Bất quá Tiểu Vân nhận kết nghĩa nhưng thật ra khá tốt, ta ngày thường không ở nhà, có những người này. Ta cũng yên tâm một ít. Tuy rằng muốn tị hiểm, tần chiến quốc vẫn là quyết định thỉnh Tống Vũ cùng Lý Cảnh ăn một bữa cơm, tỏ vẻ chính mình thành ý. Bên kia Tống Vũ được tin, nói là muốn nhận nhận con rể, buổi chiều thời điểm cũng mang theo Lý Cảnh lại đây. Thấy tần chiến quốc thời điểm, trên mặt nàng nhưng thật ra bất động thanh sắc đánh giá một phen, gặp người nhưng thật ra rất chính khí, này lớn lên cũng hảo, xem như xứng đôi nàng con gái nuôi. Ngồi ở trên sofa thời điểm, Tần Chiến Quốc liền cho nàng bưng nước trà. Ân, nghe Tiểu Vân nói ngươi đã là doanh trưởng, tuổi còn trẻ lên làm doanh trưởng nhưng thật ra rất không tồi. Tần Chiến Quốc cười nói, đều là bộ đội chờ cơ hội. Tống Vũ lại không cho là đúng, ngươi ý tưởng này khá tốt, bất quá thật muốn có cơ hội, cũng đến có năng lực a hướng trì các ngươi này nhưng không thể so năm đó lúc ấy đâu. Lý cảnh nàng tra trước kia còn có cơ hội thượng quá chiến trường, ngươi sao ngươi này hòa bình niên đại, đã có thể khó khăn. Trương Liễu bưng trái cây lại đây, nghe người ta nói bộ đội sự tình, nàng cười nói, này thật đúng là xảo đâu, chiến quốc liền ở lý cảnh nàng ba cái kia khu, này không phải người một nhà thật là không tiến một nhà môn. Thật sự, Tống Vũ cũng kinh ngạc nhìn tần chiến quốc. Tần chiến quốc cười gật gật đầu, đúng vậy, vừa qua khỏi đi không lâu. Ai nha, kia cũng thật xảo, về sau ngươi chỉ lo hảo hảo làm, khác đều không cần nhọc lòng. Lời này là biến tướng nói cho Tần Chiến Quốc, sự tình phía sau có người cấp làm. Ấn, ta sẽ dựa vào bản lĩnh cấp tiểu vân bọn họ ngày lành quá. Tần Chiến Quốc nói thực nghiêm túc, ánh mắt cũng thực kiên định. Đây mới là cái nam nhân bộ dáng. Tống Vũ tán thưởng gật đầu. Nói một ít công tác thượng sự tình sau, Trương Liễu liền ở tiếp đón mấy người ăn cơm. Trên bàn cơm, Lưu Vân đem nhà xưởng sự tình đều cấp đề ra. Vừa nghe mấy ngày nay muốn khởi công. Tống Vũ cũng cười mị đôi mắt. Ngươi nói một chút, ta này gặp ngươi lúc sau, liền bắt đầu đi tải vận. Phía trước trường học cũng đùa giỡn, hiện tại học phí thu đều mệt đến hoảng. Trước mắt lại cấp khai nhà máy, này về sau dưỡng lao tiền nhưng không lo. Ta dưỡng này đó nhi tử cùng khuê nữ, không một cái nói mang theo ta làm buồn bán, vẫn là ngươi hiếu thuận. Lý cảnh không phục, mẹ, ngươi trước kia liền vây quanh lý Lão nhân chuyển động, nào có tâm tư công tác ca. Vừa nghe khuê nữ nói như vậy trắng ra, tống vũ mặt già đỏ lên, cấp gấp một đại chiếc đũa cá hương thịt ti đặt ở lý cảnh trong chén. An ngươi! ngày hôm sau, tần chiến quốc liền đi theo Lưu Vân cùng đi bách niên tìm triệu vĩ. Hắn có thể đại thời gian không nhiều lắm, tổng muốn xem một ít người lúc sau, mới có thể đủ yên tâm đi làm việc. Hai người tuy rằng gặp mặt không lâu, chính là hiện giờ mọi người đều quá hảo, tâm cảnh lại là bất đồng. Mấy ngày nay có sinh hoạt mục tiêu. Hơn nữa cao trang mai không ngừng cổ vũ, triệu vĩ tin, sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hắn làm cái gì đều có bức đồng, mặt trên mặt biểu tình đều là thần thái phi dương. Uống rượu thời điểm, tần chiến quốc cấp đổ 2 ly rượu, uống sau khi xong, triệu vĩ liền không muốn uống nữa, bên này vội vã tìm công trình đội đâu đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài tìm xem. Liền không nhiều lắm uống lên, đã từng cũng là vô say không vui, hiện tại cũng hiểu được tiết chế. Tần chiến quốc cười gật đầu, hành, ta chính mình uống một chén, tiểu vân cũng không cho ta uống nhiều, chính là ta phía trước liền hảo này một ngụm. Chỉ có thể thừa dịp nàng không ở thời điểm, cấp vụn trông nhạc. Hắn nghiêm túc nhìn triệu vĩ, trên mặt thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc đi lên, triệu vĩ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi nguyện ý ra lại đây tới, ta thật sự thật cao hứng. Chờ ngươi bên này giản xếp hảo, chúng ta doanh lại tìm một chỗ hảo hảo chạm vào. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính mình nhất thời điểm khó khăn vẫn là cái này huynh đệ. Triệu Vĩ nhìn không được gật đầu, ta cũng nóng trông lại cùng đại gia cùng nhau tụ tụ. Hai người lại hàn huyên một ít qua đi phát sinh sự tình, còn có tương lai một ít tính toán. Nhìn Triệu Vĩ so quá khứ tinh thần, tần chiến quốc cũng chạy nhanh lưu vân. Tục ngữ nói hiền thê nếu bảo, hiện giờ hết thảy đều là chính mình tức phụ ở sớm, chính hắn cũng muốn chạy nhanh nỗ lực. Bởi vì bận tâm Triệu Vĩ muốn đi làm, tần chiến quốc cũng không thật nhiều đãi, ăn xong rồi cơm, ước lần sau nghỉ lại tụ tụ. Chờ Triệu Vĩ ra cửa đi tìm công trình đội, tần chiến quốc mới lên lầu đi tìm Lưu Vân. Lưu Vân chính nhìn khách sạn khỏe miệng tình huống, gặp người vào được, cười nói, ngươi tiền cơm ta nhưng nhớ kỹ chứng thượng, từ ngươi tiền lương bên trong khấu. Tần chiến quốc cười gật đầu, hành, ngươi định đoạn. Như vậy phối hợp. Lưu Vân mày ân Tiểu vân, cảm ơn ngươi. Hôm nay nhìn triệu vĩ cái dạng này, ta rất vui mừng. Này đó đều là ngươi công lao. Lưu vân nghe vậy, biểu môi, liền biết ngươi sẽ không đột nhiên tốt như vậy, nguyên lai đều là có mục đích. Bất quá ngươi nhưng tạ sai rồi người. triệu vĩ này nhưng đều là dựa vào chính mình. Ngươi ánh mắt không tồi, hắn làm việc sát thật rất kiên định. Tần chiến quốc nghe xong lời này, cười càng thêm đắc ý liền biết ta ánh mắt hảo truyền người, nhưng cho tới bây giờ không sai quá. Ha ha ha, phải không? Lúc trước ngươi đi theo đem liều sống liều chết không muốn cưới ta, chẳng lẽ chính là nhìn ta không tốt? Tân Chiến Quốc xấu hổ lau lau cái mũi. Lưu Vân thấy thế, đáp ý phiết hắn liếc mắt một cái, mới cười nói, "Được, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Hiện tại Triệu Vĩ tới, có một số việc ta thật đúng là không yên tâm." "Chuyện gì? Con con không phải là thường thanh sự tình?" Tiếp theo Lưu Vân liền đem Thường Thanh một chút sự tình cùng Tần Chiến Quốc nói một hồi. Sau khi nói xong, Lưu Vân trên mặt vẫn là lo lắng. Ngươi nói một chút, này Thường Thanh nếu là đến lúc đó trở về tìm Triệu Vĩ, ngươi nói người này không được lại cấp khí đi rồi. Tần Chiến Quốc nghe vậy, cũng nhíu mày. Đảo không phải cùng Lưu Vân giống nhau lo lắng nhân gia lại đây tìm phiền toái mà là cảm thấy Thường Thanh bộ dáng này quả thực là cho Triệu Vĩ mất mặt. Lúc trước Triệu Vĩ đối nàng như vậy hảo. Nàng còn không cho người một cái sắc mặt tốt. Hiện tại ly hôn, thấy một người nam nhân, liền gián hống, đây đều là chút người nào a? Trên mặt hắn cười lạnh một chút, dù sao ngươi cũng đừng đúc kết, đến lúc đó nếu là triệu vi còn như vậy tùy ý thường thanh làm ẩm ý, ta liền đem hắn cấp tấu tỉnh, bằng không đợi này hắn cũng đừng nghĩ kỹ rồi. Gặp ngươi kích động, Lưu Vân Bội nói, được rồi được rồi, ta liền tùy tiện nói nói đâu, ngươi cũng đừng thật sự. lúc này Bị hai người nhớ thương Thường Thanh nhưng thật ra thật sự có ăn hồi đầu thảo tính toán. Hôm nay chiếu cơ hội lộng điểm tiền sau, Thường Thanh liền cấp trong nhà gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Triệu Vy tình huống, nếu là hành, nàng liền đi trở về. Bất quá trong nhà tin tức lại làm nàng hoàn toàn đánh mất năm đầu. Nghe Triệu Vy ra hàng xóm nói nhân gia đã mang theo già trẻ tới thành phố B, nghe nói là đi đến cậy nhờ cái gì chiến hữu Vừa nghe này tin tức, Thường Thanh liền biết này chiến lưu nói chính là ai. Nàng đi theo triệu vĩ nhiều năm như vậy, hắn nhận thức người bên trong, xử lý tần chiến quốc cùng lưu vân hai vợ chồng hôn hảo một chút những người khác cũng qua loa đại khái. Này có thể làm triệu vĩ ngoan hạ tâm dịu ra rất trẻ vào thành, khẳng định chính là tần chiến quốc. Nàng cảm thấy lúc này thật là ông trời đều giúp đỡ nàng, mới nghĩ trở về đâu người liền tới đây. Triệu vĩ đi theo lưu vân mặt sau làm việc, khẳng định đến kiếm tiền. Đến lúc đó nàng đi trở về, nhật tử cũng so trước kia quá hảo. Chính mình lại thành thật một chút, đem người cấp hống trở về, nay ngày lành còn ở miệng đâu. Hiểu biết tình huống sau, thường thanh bên này cũng coi như là tưởng chặt đứt cùng Cao Mãn Phúc quan hệ, nếu là làm triệu vi đã biết, chỉ sợ mặt sau liền phiền toái. Về đến nhà sau, Cao Mãn Phúc còn không có trở về, nàng nhìn trong nhà lộn xộn cũng mặc kệ, trực tiếp đem hành lý túi vừa thu thập. Đem chính mình vài món quần áo cấp trang đi vào. Nàng đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ vài món quần áo ở ngoài, thật đúng là không có gì đồ vật. Nghĩ chính mình theo cao mãn phúc lâu như vậy, này nam nhân giống như còn này không có cho nàng mua cái gì đồ vật, này quần áo còn đều là lý thủ phú lúc trước cho nàng mua đâu. Như vậy tưởng tượng, trong lòng đối cao mãn phúc người nam nhân này càng chán ghét. Thường thanh thu thập hảo đồ vật sau, nhưng thật ra cũng không có không từ mà biệt. Nàng tạm thời không có chỗ ở, còn phải từ Cao Mãn Phúc bên này lấy điểm tiền mới được. Buổi tối Cao Mãn Phúc trở về thời điểm, Thường Thanh đã đem đồ ăn làm tốt. Cao Mãn Phúc nhìn Thường Thanh vây quanh tạp dề bộ dáng, giật mình, liền cho người ta từ sau lưng ôm. Tức phụ, làm cái gì ăn ngon đâu. Đừng náo. Thường Thanh biệt nữ giật giật, lại nghĩ đợi lát nữa còn muốn hống người cho chính mình tiền, cũng liền theo hắn. Cao Mãn Phúc từ đã chết tức phụ sau. Nhiều năm như vậy còn không có thể hội quá trong nhà có nữ nhân chăm sóc cảm giác, hôm nay Thường Thành đột nhiên lộ như vậy một tay, hắn trong lòng cũng có chút cảm động. Ôm người thật đúng là như là ôm chính mình tức phụ giống nhau. Chờ hai người làm ẩm ý một hồi sau, đồ ăn cũng đều lạnh. Cao mạn phúc vai trần ôm Thường Thành, tức phụ à, ngươi này về sau liền cùng ta quá được, ta tuy rằng không có tiền, bất quá cũng đói không ngươi, chờ chúng ta niên cấp lớn, liền về quê đi. Ta bên kia còn có cái phòng ở đâu? Về quê. Thường thanh đứa môi, nàng hiện tại là chết sống đều phải lưu trong thành. Nghĩ việc này, nàng lôi kéo cao mãn phúc, cùng ngươi nói thấy sự tình. Ta quê quán bên kia nói ta ba không được tốt, đòi chút tiền. Ngươi này cũng coi như là con rẻ, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút đi. Nàng thốt ra lời này xong, vừa mới còn mãn kiểm nhu tình cao mãn phúc tức khắc liền kéo dài quá mặt, đem người đẩy đến một bên. Ta này còn không có hưởng cha vợ phúc đâu, phải hiếu kính bọn họ, này không hoan đã chết ta khó trách ngươi hôm nay đột nhiên thay đổi, nguyên lai là vì tiền đâu. Thường thanh nghe hắn này ngữ khí, trong lòng nóng nảy, duỗi tay qua đi ôm người, kia chính là ta ba à, ta hai cũng hảo lâu như vậy. Phi, ngươi ăn ta dùng ta, hiện tại còn tưởng lấy tiền, ta hai hảo chính là ngươi tự nguyện, ta nhưng không buộc ngươi. Cao mãn phúc lời này vừa ra, xem như hoàn toàn đánh thường thanh mặt. Lúc trước hai người ở bên nhau, Cao Mãn Phúc Sắc thật liền nói hai câu dễ nghe lời nói, nàng liền nhào vào trong ngực, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là làm người coi khinh. Thấy này tiền là lấy không ra, Thường Thanh cũng coi như là không sợ sẽ dễ mặt, chào phúng nói, nhân gia dạo nhà thổ đều đến đưa tiền, ta này bồi ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi liền cho ta ăn điểm cơm canh đạm bạc, ngươi còn có mặt mũi nói. Cao Mãn Phúc vốn dĩ chính là ở phương Bắc sinh hoạt nhiều năm, Tính tình thẳng tắp nhi, thấy thường thanh mắng hắn không biết xấu hổ, trong lòng cũng hòa đại, một cái tắt cho người ta đánh hạ giường Nhìn thường thanh trần trùi ngã xuống trên mặt đất, hắn trong lòng lại có chút băn khoăn, lại cũng không nghĩ không có mặt mũi ngạnh thanh âm mắng, ngươi nếu là không nghĩ nốc, ngươi liền lan, ta này miếu tiểu, dung không dưới ngươi này đại phận. Còn không có kết hôn đâu, liền muốn lao tử hiếu thuận ngươi ba mẹ. Ta chính mình cha mẹ đều không có hưởng ta phúc đâu. Ngươi nhưng thật ra tưởng khá tốt. Nếu là thật sự không muốn, ta hai liền tan, ly ngươi ta cũng không phải tìm không ra người. Thường thanh sớm tại trần trụi ngã trên mặt đất thời điểm, liền doa mông. Nàng lo lắng cao mãn phúc còn muốn động thủ, cũng không dám nhúc đích, chịu đựng mặt đất thượng lạnh băng đến xương. Trong lòng chỉ nghĩ lần này thật là chịu đủ rồi, mặc kệ có tiền không có tiền, nàng liền trực tiếp đi tìm triệu vĩ, nàng cũng không tin người có thể mặc kệ chính mình lại nói như thế nào nàng cũng là con của hắn mẹ đâu. Cao Mãn Phúc thấy nàng không nói, cũng mềm lòng, đem người xả lên. "Chính ngươi hảo hảo tỉnh lại, nếu là con muốn tiền, liền đi ra ngoài." Nói liền chính mình bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị ra cửa. Thường Thanh biết, hắn này lại là tìm người uống rượu đi. Nhìn ngươi bóng dáng, Thường Thanh lạnh lùng cười, nàng cũng không tin phiên không ra thứ gì tới. Chương 72 Tần chiến quốc chỉ đợi 2 ngày liền trở về bộ đội, nói là có nhiệm vụ, cụ thể cái gì nhiệm vụ cũng không thể nói. Khuê nữ à, ngươi này vẫn là cùng chiến quốc nói một chút đi, xem có thể hay không chuyển nghề, này cũng không nhất định phải ở bộ đội làm a. Trương Liễu đối với loại này trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt không lớn duy trì. Nay con hảo là tùy quân, nếu là không theo quân, không biết nhiều ít năm thấy một mặt đâu. Lưu Vân lắc lắc đầu, tính. Hiện tại ta cũng chính làm sự nghiệp, hắn truyền nghề, ta cũng không thể cả ngày bồi hắn. Đến lúc đó hai người còn muốn khởi ngăn cách đâu, hiện tại thừa dịp tuổi trẻ ta hai đều sớm sớm, về sau nhật tử hào, là có thể hưởng phúc. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại nhưng không cảm thấy chính mình có thể nói phục tần chiến quốc từ bỏ chính mình thích nhất sự nghiệp. Tựa như nàng vô pháp vì tần chiến quốc từ bỏ chính mình sự nghiệp làm một cái chân chính gia đình bà chủ giống nhau. Nàng chính mình vô pháp làm được sự tình, hà tất đi miễn cưỡng người khác. Nghe xong chính mình khuê nữ lời này, trương liễu cũng không nói. Người trẻ tuổi tưởng phấn đấu là chuyện tốt, chính mình này làm trưởng bối cũng không thể cấp đả kích. Tần chiến quốc đi rồi không mấy ngày, Lưu Vân cũng bắt đầu vội chính mình sự nghiệp. Sườn quần áo hiện tại còn ở tìm công trình đội, triệu vĩ hai ngày này cũng thường xuyên gọi điện thoại tới nói những việc này, nói là đã tuyển định hai nhà. Làm Lưu Vân đi cụ thể nhìn lại quyết định. Lưu Vân làm triệu vĩ theo chân bọn họ hẹn buổi chiều ở khách sạn gặp mặt, giữa chưa ăn cơm chưa liền ra cửa. Tới rồi khách sạn thời điểm, ước hảo công trình đội đã tới rồi, đều đang chờ Lưu Vân cùng nhau nói. Hai nhà người đều là nhà nước, bất quá này tiếp sống cũng muốn đua công trạng, cho nên đối với Lưu Vân loại này đại sinh ý đều rất coi trọng, hơn nữa cũng biết có thể ở Tây Giao bên kia mua như vậy đại khoái mà. Tất nhiên cũng không phải cái gì người thường, cho nên nhìn thấy Lưu Vân là nữ nhân khi, cũng không dám thấp nhìn. Dựa theo Lưu Vân yêu cầu, hai nhà đều cấp cung cấp một phần cụ thể thi công kế hoạch biểu, bao gồm dùng liêu cùng tài chính phí tổn đều phải viết rõ bạch, cũng coi như là một loại biến tướng đấu thầu đi. Bắt được hai phần kế hoạch thư sau, Lưu Vân khiến cho khách sạn người cấp tiếp đón hai bên người tới, sau đó cầm hai phần kế hoạch thư cùng triệu vi cùng nhau trực tiếp đi văn phòng mới vừa ngồi vào làm công ghế, Lưu Vân liền cùng Triệu Vĩ một người một phần nhìn lên, xem xong sau, hai bên trao đổi một chút, chờ hai phần đều xem xong rồi, Lưu Vân mới nói lời nói, ngươi hướng vào nào một nhà? Triệu Vĩ sắc mặt nghiêm túc lên, nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói, đại cửa đông công trình đội tuy rằng báo giá thấp, nhưng là ở dùng liêu thượng không đủ chú ý, ta cảm thấy đơn luận kiến trúc tới nói, còn cửa bắc công trình đội hảo, chính hợp ý ta. Lưu Vân gật gật đầu, ta cũng là còn như vậy tưởng. Kỳ thật ta cũng đại khái hiểu biết một chút giá thị trường, bọn họ báo giá như vậy thấp, có lẽ là phí tổn không chế phương diện làm hảo. Nhưng là hôm nay nhìn bọn họ cái này dùng liêu, ta cảm thấy đều là dùng bình thường tài liệu, đối với chúng ta công nhân an bài thực không có bảo đảm. Đương nhiên, bọn họ khả năng suy xét đến chúng ta mới vừa kiến nhà máy, tài chính không đủ, bất quá từ kiến trúc góc độ tới nói. Liền không phải thực phụ trách nhiệm. Triệu Vĩ gật gật đầu. Hai người nghĩ đến cùng đi, việc này liền dễ làm. Triệu Vĩ nghiêm túc nói, ta hiểu được, mặt sau ta sẽ cùng cửa bắc công trình cùng nhau. Sinh ý không thành còn nhân nghĩa. Tuy rằng không có hợp tác thành công, bất quá Lưu Vân vẫn là thỉnh hai bên người ăn cơm. Chờ cơm nước xong sau, mới cùng cửa bắc bên này ước hảo, ngày hôm sau lại đây thương lượng mặt sau công tác vấn đề. Đem người tiễn đi sau. Lưu Vân liền ngồi ở trước bàn cơm không nghĩ động. Vội một buổi trưa, đem quan trọng sự tình thu phục, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau công tác, nàng cũng không có gì thời gian theo vào. Triệu Vĩ, mặt sau công trình tiến độ phương diện ta liền không tham dự, cũng không có cái này tinh lực, đến lúc đó ngươi tốn nhiều tâm. Không có việc gì, ta sẽ xem trọng. Lưu Vân gật gật đầu, trải qua này công trình đội một chuyện tình, nàng nhưng thật ra tin tưởng Triệu Vĩ năng lực. Tả hữu nàng chính mình đối với công trình sự tình cũng không phải thực chuyên, làm triệu vĩ rèn luyện rèn luyện cũng hảo, về sau này khai nhà máy sự tình nhưng nhiều lắm đâu. Cao Trang Mai vội xong rồi cũng đã đi tới, cười hì hì nói, Lưu Tổng, này bên ngoài trợm, đợi lát nữa muốn hay không làm ngô sư phó lái xe đưa ngài trở về. Không cần, ta mới vừa cũng không uống rượu, đợi lát nữa chính mình lái xe đi. Thấy sắc trời không còn sớm, Lưu Vân cũng đứng lên. Hôm nay ta liền đi về trước, có chuyện lại cùng ta gọi điện thoại đi. Cao Trang Mai vội đáp, đã biết, Lưu Tổng. Triệu Vy cũng gật gật đầu. Hai người đang chuẩn bị đưa Lưu Vân ra cửa đâu, liền nghe được cửa ổn ảo thanh, làm Lưu Vân ra tới, đem ta nam nhân giấu ở chỗ này, còn không nói cho ta, không biết ta cái gì tâm tư đâu. Nàng kêu nói khó nghe, trong tiệm người đâu nghe xong sắc mặt liền không hảo, cửa bảo an thấy là nháo sự. Vội đem người bắt lấy chuẩn bị lộng tới ngoài cửa mà đi. Lưu Vân còn không có động tác, bên cạnh Triệu Vĩ nhưng thật ra xanh cả mặt, cũng không nói lời nào, đi nhanh đi qua. Gặp người đi qua, Lưu Vân đơn giản cũng mặc kệ, dù sao việc này sớm hay muộn đến đối mặt, Triệu Vĩ một nên trực diện thường thanh. Cao Trang Mai thấy Triệu Vĩ đi qua, nghi hoặc nói, Vân tỷ đây là ai a Triệu Vĩ vợ trước. Lưu Vân nói xong cũng đi qua. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này thường thanh có thể như thế nào làm ở mỹ Nàng chính là biết này thường thanh cùng mấy nam nhân dây dưa qua. Thật không biết người này là nơi nào tới ra mặt cùng tin tưởng. Thế nhưng có mặt nói triệu vĩ là nàng nam nhân. Đi tới cửa thời điểm, triệu vĩ chính ngơ ngác trừng mắt thường thanh. Chờ thường thanh mang xong, hắn mới tản nhận thanh mở miệng. Thường thanh, chúng ta đã ly hồn, đến nỗi cái gì nguyên nhân chính ngươi rõ ràng. Hiện tại lẫn nhau không liên quan. Ngươi nếu là còn có cái gì bất mãn, đại có thể đi cáo ta, đừng ở nhân gia này chỗ ngồi la lối khóc lóc. Thường thanh lại không sợ hắn, trước kia triệu vi cũng không dám đánh nàng, nhiều nhất cũng chỉ là quát lớn vài câu lúc sau, chính mình chủ động đi ra cửa. Hiện tại ly hôn, nàng càng không sợ, chào phúng cười nói, triệu vi, ngươi hiện tại có tiền, liền tưởng ném xuống ta, không có cửa đâu. Ta chính là rõ ràng thân mụ, này đi đến nơi nào, ngươi đều đến giữ ta. Giữa ngươi. Triệu vi khí cười lạnh. Mệt ngươi có mặt nói ra. Ta nói cho ngươi, lúc trước ta đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, trở về quê quán, ta cùng rõ ràng thiếu chút nữa liền chết đói, này hết thể đều là bởi vì ngươi. Thương thanh, ngươi còn muốn cho ta giữa ngươi. Ta tình nguyện dưỡng một con cẩu. Sớm tại quê quán nhất gian khổ đoạn thời gian đó, hắn liền hối hận. Hắn ngàn không nên vạn không nên chính là vì thường thanh như vậy nữ nhân chuyển nghề về quê đi, làm người trong nhà đi theo chính mình cùng nhau quá khổ nhật tử. Hắn lúc ấy liền cảm thấy chính mình không phải cái nam nhân, vì cái gọi là mặt mũi, liền cái gì trách nhiệm cũng mặc kệ. Ngẫm lại lúc ấy chính mình phải đi khi, lão thủ trưởng giữ lại, các chiến hữu không tha, hắn trong lòng đã sớm đem chính mình sống sờ sờ sẹo trăm ngàn lần, lần này, hắn không bao giờ sẽ vì thường thanh chịu được. Thường thanh thấy hắn hiện tại nói chuyện không lưu tình, trong lòng cũng có chút tự tin không đủ, bất quá nghị chính mình lại nói như thế nào cũng sinh đứa con trai, cũng không sợ, triệu vĩ, rõ ràng chính là ta sinh, ngươi nếu là không dưỡng ta, liền đem hắn trả lại cho ta. Nói xong còn ồn ào la to, rõ ràng, ngươi ở nơi nào à, mụ mụ ở chỗ này à, rõ ràng, ngươi mau ra đây tìm mụ mụ à. Nghe thường thanh này đó thanh âm, triệu vĩ mặt càng ngày càng đen. Có chút khách sạn ra tới khách nhân, đều để lại xem náo nhiệt. Lưu Vân nhìn cái này cảnh tượng, trong lòng cũng dẫn theo. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Thưởng thanh náo sự, nàng là lo lắng triệu vị sách không rõ, thật sự làm nữ nhân này cấp năm cái mũi đi cả đời. Liên ở Lưu Vân lo lắng nhất thời điểm, triệu vị rốt cuộc hành động. Chỉ thấy hắn đi qua đi lôi kéo Thưởng thanh cánh tay liền hướng trên đường đi. Ngươi làm gì a? ngươi lôi kéo ta đi nơi nào a? Thường thanh lại bắt đầu ồn ào. Triệu vĩ hung hăng trừng mắt nàng, ngươi nếu là lại nháo, chúng ta trực tiếp đi cục cảnh sát bên trong, đem ngươi lúc trước cùng nhân gia làm loạn nam nữ quan hệ sự tình cáo đi lên, dù sao chúng ta có như vậy nhiều người thấy được, cũng không sợ không chứng cứ. Vừa nghe triệu vĩ muốn cáo nàng, thường thanh cũng có chút kiến kỵ, cũng không ồn ào, chỉ là trừng mắt triệu vĩ nói, ta cũng không tin ngươi không lo lắng ném mặt mũi. Mặt mũi, Triệu vĩ đem nàng ra bên ngoài đẩy, nhấp môi lẳng lặng đứng. Mặt mũi sớm tại ta cùng nương còn có rõ ràng sơn cùng thủy tận thời điểm, liền không có. Ngươi nếu là dám đến quấy rầy chúng ta hiện tại sinh hoạt, ta khiến cho ngươi tiến cục cảnh sát, ta nói được thì làm được. Thường thanh thấy luôn luôn thành thật triệu vĩ cũng buông lời hung ác, nàng hiện tại trong lòng càng là không đế, chỉ có thể hạt hô. Hành A, ta nhìn xem ngươi hiện tại mang theo một cái mắt mù lão nương cùng hài tử. Xem có hay không người chịu đi theo ngươi. Đến lúc đó tìm không ra người, nhưng đừng trở về tìm ta. Ngươi yên tâm, liền tính không nữ nhân, ta triệu vi cũng sẽ không lại cùng ngươi loại người này sinh hoạt. Nói xong, triệu vi xoay người liền hướng khách sạn đi rồi, xem đều không có lại xem thường thanh liếc mắt một cái. Nữ nhân này đã làm hắn thương thấu tâm. Thường thanh thấy cũng đại không được, trực tiếp đối với khách sạn phương hướng thoá một ngụm, mới hung tận xoay người đi rồi. Nhìn người đi rồi, Lưu Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Triệu Vy đã nghĩ thông suốt, ít nhất hiện tại thường thanh cũng chiếm không được hảo. Triệu Vy tâm tình cũng không thập phân hảo, cùng Lưu Vân chào hỏi, liền trực tiếp hồi ký túc xá. Lưu Vân nhìn hắn bóng dáng thở dài, đáng tiếc, lúc trước nếu không phải cưới thường thanh, người hiện tại không biết quá thật tốt đâu. An công lương luôn là so ở nàng này chỗ ngồi tốt. Cao Trang Mai không nói chuyện, chỉ là tún tún tay áo Lưu Vân cũng không nhiều lắm ngây người, xoay người đối với Cao Trang Mai nói, ta đi trước, có việc lại gọi điện thoại đi. Con có, lần sau nếu là thường thanh nữ nhân kia lại đến, trực tiếp báo nguy đi, nàng phạm sự tình đã sớm nên ngồi sổn ngục giam, không cần thiết cùng nàng loại người này khách khí. Ấn! Cao Trang Mai gật gật đầu. Đám người đi rồi, mấy cái người phục vụ cũng đều ghé vào cùng nhau thảo luận chuyện vừa rồi. Tuổi trẻ cô nương dịu dít. Ngươi một lời ta một ngự suy đoán triệu vĩ sự tình những việc này. Nghe thấy không, vừa mới nữ nhân kia là triệu vĩ lao bà a, Là vợ trước. Đúng rồi, chính là vợ trước, nghe nói là phạm vào nhận không ra người sự tình mới ly hôn. Ngươi sao biết? Mới vừa không phải nghe triệu vĩ nói kia nữ nhân làm loạn nam nữ quan hệ sao? Như vậy nhỏ giọng ngươi cũng nghe được đến. Ta lô thai hảo đâu? Thấy vài người suy đoán triệu vĩ sự tình. Nói ra sự tình cũng không xuôi thai, Cao Trang Mai nóng nảy, vội đi đến nói, đều không có việc gì làm có phải hay không, vây quanh ở nơi này làm cái gì đâu. Bị nàng như vậy một giống, những người khác cũng không dám nhàn rỗi, lập tức lại đi vội vàng. Cao Trang Mai nhìn những cái đó cô nương bóng dáng, trong lòng phiền vô cùng. Ở trong đại sảnh đãi một chút, nàng thật sự ngốc không được, trực tiếp đi trong ký túc xá tìm triệu vị mô thân tống xuân hoa. Tống Xuân Hoa đang ở dưới đèn cấp triệu minh minh bổ quần áo. Tuy rằng này cửa hàng cũng có chút người cấp quần áo cũ các nàng xuyên, chính là nàng vẫn là thực tiết kiệm, không nghĩ loạn hoa chính mình nhi tử tiền. Thấy Cao Trang mai tới, nàng cũng không làm sống, vội cầm ghế rửa cho người ta ngồi xuống, lại muốn đi đổ nước. Đại nương, ngài không nội. Cao Trang mai vội ngăn đón nàng ta liền ngồi ngồi, đợi lát nữa còn muốn đi phía trước đi làm đâu. Nga, đã chế thế này. Các ngươi cũng vất vả. Cao Trang Mai cười nói, như thế không có việc gì, ngày thường cũng thói quen. Nói xong nàng lại cảm giác không biết như thế nào mở miệng, rồi dám lập tức mới nói, lại nương, Triệu Vĩ lúc trước cũng rõ ràng mụ mụ là thân cận sao. Sao, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Tống Xuân Hoa đầy mặt kinh ngạc, lại kẹp chặt chút không được tự nhiên. Thấy Tống Xuân Hoa kích động, Cao Trang Mai vội nói, không có việc gì, ta chính là thấy Triệu Vĩ người khá tốt. Rõ ràng cũng rất ngoan, liền tò mò đâu. Như vậy a, Tống xuân hoa trên mặt đều lỏng xuống dưới, mới nói, ai, lại nói tiếp cũng trách ta, lúc trước hai người cũng chưa chô đâu, ta liền chính mình tương nhìn cái cô nương. Cũng không hỏi qua triệu vĩ, liền trực tiếp đem người lãnh về đến nhà. Vừa mới bắt đầu người này khá tốt, kết quả không bao lâu, liền bắt đầu thay đổi. ham ăn biếng làm không nói, còn ái người nào tranh giành ngắn, đắc tội toàn bộ thôn người. Triệu Vĩ nói nhân gia thanh danh cũng chưa, cũng không cần phải đưa trở về, đơn giản liền kết hôn. Nay không nghĩ tới sự tình phía sau, nàng cũng không nghĩ nói. Hảo, đại nương ngài đừng nói nữa. Cao Trang Mai thấy Tống Xuân Hoa tâm tình không hảo, cũng thầm mắng chính mình lắm miệng. Tống Xuân Hoa đây cũng là nghẹn đến mức lợi hại, nhịn không được liền nhiều lời. Ngồi trong chốc lát, Cao Trang Mai cũng không nhiều lắm ngây người, đứng dậy cùng Tống Xuân Hoa chào hỏi sau, liền phía trước làm việc. Liên tiếp mấy ngày, Cao Trang Mai đều rất khó nhìn thấy triệu vĩ, ba ngày chạy ra đi không thấy bóng người, buổi tối cũng không đến tiệm cơm. Mấy ngày không gặp mặt, nàng trong lòng càng kỳ quái, cảm giác như là triệu vĩ cố ý tránh chính mình, chính là muốn nói này cô ý tránh, cũng không quá khả năng. Trong lòng có tâm sự, Cao Trang Mai khí sắc cũng không hảo. Chờ lưu vân qua mấy ngày qua bách niên thời điểm, liền nhìn đến Cao Trang Mai làm việc đều là thất thần. trang mai. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không bị bệnh? Không phải, có thể là không nghỉ ngơi tốt. Nga, vậy phóng thiên giả đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay làm lớp trưởng nhóm chính mình hảo hảo đỉnh thay ca. Cao Trang Mai nghĩ nghĩ, chính mình sắc thật rất là đã lâu không có nghỉ ngơi, hơn nữa như vậy trạng thái đi làm cũng không tốt, nghỉ ngơi hai ngày cũng hảo. Nàng gật gật đầu, trực tiếp liền đi ký xin nghỉ đơn cấp Phùng Nam. Lưu Vân tới rồi Phùng Nam văn phòng thời điểm. Vẫn là nhịn không được hỏi Cao Trang Mai sự tình. Cao Trang Mai làm sao vậy, mới vừa nói không nghỉ ngơi tốt, chính là trước kia cũng không phải như vậy à. Phùng Nam ngày thường cùng Cao Trang Mai quan hệ không tồi, đối một chút sự tình cũng có phán đoán, bất quá cũng không hảo mình nói, đến có thể nói, hẳn là tâm bệnh. Lưu Vân nghe vậy, lập liền nghĩ tới cái kia tôn đình chi, nam nhân kia lại tới quấy rầy. Muốn thật là, nàng cần phải tìm tô nam hảo hảo nói chuyện. Này mặc kệ chính mình trong nhà thai hỏa ra tới thai hỏa người, cũng là tội lỗi một cọc ca. Không có. Lúc này Lưu Vân nhưng thật ra đều rõ ràng. Ai, tính, ta hỏi nàng cũng hỏi không ra cái cái gì tên tuổi. Ngươi ngày thường nhiều chiếu cố một chút đi. Đều là cùng nhau tử vân thành lại đây, có thể cho nhau giúp đỡ một chút, cũng rút một phen. Phùng Nam cười gật đầu, ta sẽ, Lưu Tổng. Vốn dĩ muốn tìm Triệu Vĩ nói chuyện công trình tiến độ sự tình, bất quá Triệu Vĩ đi công trường, nàng cũng không nghĩ buôn ba, trực tiếp liền lái xe xe về nhà. Bọn nhỏ đang ở ngủ trưa, Trương Liễu cầm buồn tranh vẽ thư xem mùi ngon. Nghe thấy mở cửa thành, nàng ngẩng đầu lên nhìn mắt Lưu Vân, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Nói xong liền tiếp tục nhìn tranh vẽ thư. Lưu Vân đổi hảo xem đã đi tới, ngồi ở trên sofa, cầm một cái quả táo tức lên. Triệu Vĩ đi công trường, kia chỗ ngồi xa, ta nghĩ quá hai ngày lại tìm người đâu. Nga Trương Liễu cũng không ngẩng đầu lên. Thấy nàng xem đến như vậy vui vẻ, Lưu Vân tò mò rũi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính là chuyện xưa trong sách tranh minh họa. Nàng nghĩ nghĩ, phát hiện trong nhà xác thật không có gì giải trí phương tiện. "Mẹ, chúng ta ngày mai nhìn xem có thể hay không mua đài tivi trở về đi, trong nhà cũng náo nhiệt một ít." Loại này thời điểm TV chính là thực tinh quý đồ vật đâu. Chứ bỏ kẻ có tiền, người bình thường ra nhiều nhất mua cái ra đi âu nghe. Trương Liễu là luyến tiếc loại này tiền, liên tục xua tay, đường hoa này tiền, chính là cái chết đồ vật, không thể ăn không thể xuyên, còn phí tiền. Lưu Vân đã sớm biết Trương Liễu sẽ như vậy mà nói, bất quá loại chuyện này nàng cũng sẽ không thật sự nghe Trương Liễu, chỉ là tìm người hỗ trợ đi nhìn. Chuẩn bị ăn Tết thời điểm có thể có cái tivi nhìn xem Tết âm lịch tiệc tối gì đó. Chương 73 Lưu Vân nói muốn mua tivi động tác nhưng thật ra rất nhanh, không mấy ngày, trong nhà liền bày một đài tivi đương nhiên chỉ là hắc bạch tivi nhỏ. Tuy rằng như thế, Lưu Vân cũng nhịn không được kích động, trừ bỏ điện thoại ngoại, trong nhà rốt cuộc thêm vào một cái giống dạng đồ điện, chờ thêm đoạn thời gian lại lộng tủ lạnh trở về, liền càng Mỹ. Trương Liễu nhìn này mới tinh tì vi nhỏ, tay đều luyến tiết rôi. Này sai hết bao nhiêu tiền a? Nhìn thật đúng là tinh quý. Không tốn bao nhiêu tiền. Liền chăm tới khối đi. Lưu Vân đương nhiên sẽ không nói cho nàng chân thật giá cả, bằng không lấy chính mình lão nương tiết kiệm tính tình, khẳng định ngày hôm sau liền cấp ôm đi ra ngoài lui. Vừa nghe chăm tới khối, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, Trương Liễu liền vui tươi hớn hở bắt đầu hưởng thụ. Nhìn trong TV mặt xuất hiện người, Trương Liễu ngạc nhiên đến không được. Lúc trước nàng liền đi theo trong thôn người ở trấn trên đi xem qua điện ảnh, khi đó nhưng lưu hành, không nghĩ tới hiện tại chính mình trong nhà liền có một cái, muốn nhìn liền xem, còn không cần tiền, này thật đúng là thứ tốt a. Ai, khi đó à, chúng ta trấn trên có nhân gia làm hỉ sự thỉnh người xem điện ảnh, ngươi cùng ca ca ngươi luôn cuốn lấy ta trước mắt mua hạt dưa ăn. Ngoáng lên mắt Ngươi đều có thể mua TV nhìn, ngươi nói một chút này biến hóa lớn không lớn. Hiện tại mấy ngày nay là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng A, rộng mở tòa nhà lớn, con gái đều có sản nghiệp của chính mình, cô nương, cô gia cũng hiếu thuận, lại thêm một đôi long phượng thai cháu ngoại, thật là cười đều có thể cười tình A. Thấy Trương Liếu xem cái TV đều có thể nhiều như vậy cảm khái, Lưu Vân cảm thấy chính mình e cờ có phải hay không quá thấp. Mẹ con hai mang theo hai hải tử cùng nhau nhìn một buổi trưa TV, tuy rằng tiết mục không nhiều lắm, nhìn cũng mùi ngon, đến buổi tối liền nấu cơm đều lười đến động. Trương liếu đôi mắt nhìn chầm chầm TV màn hình, cười nói, trong nhà còn có điểm mì sợi, đợi lát nữa đánh hai cái trứng tráng bao tạm chấp nhận tính. Lưu Vân cũng không nghĩ nhúc nhích, dứt khoát cũng hoa ở trên sofa xem TV. Chờ tới rồi buổi tối 8 giờ thời điểm, Lưu Vân bụng to bắt đầu thầm thịt eo. Mới ý thức được nên đi nấu cơm, vội đứng lên xoa xoa eo. "Mẹ, ngươi xem, ta đi nấu cơm." "Ừ." Trương Liếu xem chính ngồi ngon, liền đầu đều không có thiên một chút. Quả nhiên là có tivi đã quên cô nương. Chờ hai người chính ăn mì sợi thời điểm, Tô Nam gọi điện thoại lại đây, hỏi gần nhất nhà xưởng sự tình thế nào, có hay không yêu cầu trợ giúp địa phương. Lưu Vân tự nhận là cùng Tô Nam cũng không thập phần thuộc. Hơn nữa quan hệ cũng không hảo đến làm nhân gia như vậy thượng đội vàng hỗ trợ địa phương, cho nên nàng trong lòng luôn là ôm ba phần hoài nghi thái độ, cũng không dám thổ lộ tình cảm. Tô lão bản, ngài lao yên tâm đi, lần trước thủ tục làm khá tốt, hiện tại công trình đội cũng khởi công. Nghe nàng nói như vậy, tô nam trong lòng cũng rõ ràng vài phần, cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi ở thành phố B bên này liền cùng Lý Mục đi gần một chút, nếu là có việc, ta cũng có thể giúp đỡ đội. Hành, ngươi nói như vậy ta cũng không khách khí, về sau có việc liền tìm ngươi. Tuy rằng biết đối phương nói lời nói dối, tô nam vẫn là nở nụ cười, hảo. Treo điện thoại sau, tô nam vẫn là có chút phát ốc. Thư phòng môn bị gõ vang lên, tiếp theo môn cũng mở ra. Tô mẫu bưng một chén canh đi đến, nhìn nhi tử còn ở vội, cũng đau lòng. Buổi tối cơm đều không có ăn, uống điểm canh lót lót bụng đi. Tô mẫu 50 tới tuổi. Bởi vì là bộ đội đợi, cho nên cho người ta một loại thực tinh thần tuổi trẻ cảm giác. Tô Nam dối tay kết quả mẫu thân đưa qua canh, cười nói, ngươi cùng ba còn không có nghỉ tạm sao. Còn không có đâu, vừa mới ngươi ra ra gọi điện thoại lại đây cho ngươi bà, hai người trò chuyện vừa mới mới quải. Vừa nghe ra ra gọi điện thoại lại đây, Tô Nam mặt liền trầm xuống dưới. Thấy nhi tử không cao hứng, Tô Mẫu cũng khó xử, nàng ngồi ở bàn làm việc đối diện dựa ghế, lo lắng nói. A Nam, ngươi ra ra cũng là vì ngươi hảo. Ta và ngươi ba ba mỗi mấy năm cũng muốn lui, ngươi những cái đó đường thúc nhóm liền tính hôn lại hảo, cũng không thể đối với ngươi đảo tim đảo phổi. Ngươi ra ra làm ngươi làm chính trị, cũng là vì ngươi hảo. Mẹ, ta hiện tại khá tốt, ta phía trước ở M Quốc cũng đặt mua sản nghiệp, chờ ngươi cùng ba lui ra tới, ta muốn mang các ngươi di dân đến M Quốc đi, có hay không bối cảnh không sao cả. A Nam Tô mẫu cũng sinh khí, nàng không nghĩ tới nhi tử sẽ như vậy mâu thuẫn cái này gia đình cấp cho hắn quan niệm. Tô nam cũng nhấp miệng, mẹ, nếu lúc trước không phải vì gia tộc cái gọi là thanh danh cùng bối cảnh, lúc trước các ngươi có phải hay không liền sẽ không gạt ta trần châu mụ mụ sự tình. Lúc trước ngươi nói chỉ cần ta toàn quân, ngươi liền sẽ đồng ý chúng ta kết hôn, chính là sau lại vì cái gì gạt ta nàng hoài ta hải tử. Này hết thảy chính là các ngươi theo như lời bối cảnh. Địa vị tạo thành Ta không nghĩ biến thành giống các ngươi giống nhau người Tô mẫu nghe được chính mình Nhi tử chỉ trích Đôi mắt cũng đỏ Nhưng là làm quân nhân kiên nghị làm nàng không thể rơi lệ Nàng chỉ có thể thật sâu hít vào một hơi Sau đó tận lực bình tĩnh Nhìn trước mắt Nhi tử Chân châu mụ mụ không thích hợp ngươi Ngươi khi đó còn trẻ Càng vốn là không hiểu cái gì là thích hợp Ta muốn nàng liền phải đối nàng phụ trách Tô nam Ngươi hiện tại không phải tiểu hài tử Chẳng lẽ ngươi còn không rõ lúc trước lựa chọn là sai sao? Tô Nam nhếch miệng, sắc mặt cũng biến thực nghiêm túc nghiêm túc. Nguyên nhân chính là vì ta đã trưởng thành, cho nên ta rõ ràng hơn ta nghĩ muốn cái gì, không ai có thể thay đổi, mặc dù là gia gia cũng không thể. Tô mẫu nhìn nhi tử so trước kia càng thêm kiên quyết thần sắc, nàng biết chính mình này khuyên bảo rốt cuộc vô dụng, chỉ có thể thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài. Chờ thư phòng môn bị lại lần nữa đóng lại, Tô Nam mới tựa lưng vào ghế ngồi, cả người có vẻ thực mỏi mệt. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhất kiêu ngạo chính là có một cái chiến đấu anh hùng ra ra. Phụ thân làm chính trị, mẫu thân là quân nhân. Hắn cảm thấy trong nhà mặt người đều là thực ghê gớm nhân vật, chính là chậm rãi, hắn phát hiện đều không phải chính mình trong tưởng tượng bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì hắn là Tô gia nhi tử, cho nên ngôn hành cử chỉ đều bị hạn chế. Muội muội Tô Bắc đi rồi, thấy cốt chưa lạnh liền đem một cái khác xa lạ nữ hài lanh tiến vào, thành hắn muội muội, thế thân Tô Bắc vị trí, chỉ là vì buồn cười liên hôn. Từ khi một khắc khởi, hắn sẽ biết, ngày đó chính mình cho rằng vĩ đại nhất người, bọn họ nhất để ý chính là gia tộc vinh dự cùng địa vị. Hắn không cần làm người như vậy. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng đột nhiên thực bực bội, muốn tìm cái nói chuyện. Cầm điện thoại loạn bắt mấy cái con số, vang lên hai tiếng liên thông. Uy, ngươi hảo vị nào? Tô Nam giật giật môi, mới nói: "Lưu Vân, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, ta có nhận thức một ít vật liệu xây dựng thường, có thể cho ngươi tiện nghi điểm lấy hóa." "A, thật sự a?" Vừa nghe có thể thiếu điểm tiền, Lưu Vân lập tức ngự khí biến hảo, "Vừa lúc mấy ngày nay công trình đội bàn lại vật liệu xây dựng sự tình đâu, ngươi nói một chút nhà ai công ty, ta đi liên hệ liên hệ. Ta đến lúc đó làm nhân gia đi tìm các ngươi đi." Lưu Vân vừa nghe Cảm thấy làm nhân gia tiện nghi, còn làm nhân gia đưa tới cửa tới, cảm thấy chính mình có chút đặng cái mũi lên mặt, như vậy không hảo đi, này tiện nghi cũng không phải như vậy chiếm. Điện thoại kia đầu tô nam lại không cho là đúng, không có việc gì, đều là người quen. Nga, kia cảm ơn. Không khách khí. Nói xong những việc này, hai bên đều không có nói chuyện. Lưu Vân tưởng quải điện thoại tới, nghĩ nhân gia cho nàng chiếm tiện nghi, quải điện thoại cũng bất nhân nghĩa. Đơn giản cũng cầm điện thoại chờ bên kia trước quải, kết quả tô nam bên kia cũng không quải, liền như vậy rằng có đứng vài phút. Đột nhiên, ở trên sofa ngồi xem tv hải tử đột nhiên hoà hoà kêu to lên. Lưu Vân bội nói, hải tử ở khóc, ta phải treo, có thời gian lại liêu. ân, kia đầu điện thoại treo, tô nam lại vẫn là cầm điện thoại phát ốc. Chính mình đây là làm sao vậy, làm gì đột nhiên gọi điện thoại Lưu Vân. Hơn nữa chính mình khi nào có nhận thức vật liệu xây dựng thương. nhịn không được xoa xoa cái chán, chính mình gần nhất tinh thần không tốt. Tuy rằng như thế, nói ra nói phải thực hiện. Hắn đành phải ở trong ngăn kéo phiên một lần, mới tìm tòi ra không biết khi nào bắt được mấy tấm danh thiếp, chọn một chương nhìn cũng không tệ lắm cấp gọi điện thoại đi qua. Ngay hôm sau, Lưu Vân liền nhận được vật liệu xây dựng thương bên kia báo giá tin tức. Quả nhiên so với trước tiện nghi rất nhiều. Có tô nam giới thiệu vật liệu xây dựng thương, Lưu Vân cũng chạy nhanh đi tìm triệu vĩ một lần nữa thương định một chút công trình dự toán sự tình. Gọi điện thoại cấp bách nhiên bên kia, làm người cùng triệu vĩ nói tốt thời gian sau, nàng liền trực tiếp lái xe hướng bách nhiên bên kia đi. Tới rồi bách nhiên thời điểm, khách sạn người phục vụ còn ở làm chuẩn bị công tác. Cao Trang Mai đã đi làm, tuy rằng tinh thần khôi phục, bất quá vẫn là không có trước kia cái loại này sang sảng bộ dáng. Lưu Vân cảm thấy nàng khẳng định có tâm sự, nghỉ ngơi hai ngày còn không có khôi phục. Không có, ta hiện tại khá tốt, làm việc đều có sức lực. Cao Trang Mai vội mặt lộ vẻ ý cười, biểu hiện chính mình đã khôi phục. Nàng nhưng không nghĩ làm Lưu Vân đối nàng ấn tượng không tốt. Lưu Vân thấy nàng này cường căng bộ dáng, khẽ nhíu mày. Bất quá nhân gia tư nhân sự tình không nghĩ nói còn chưa tính, nàng cũng không thể nhiều quản, chỉ có thể nói, mặc kệ thế nào. Công việc quan trọng từ rõ ràng. Trang Mai, ngươi hiện tại trạng thái thật sự không bằng phía trước, hy vọng ngươi mau chóng điều chỉnh, ngươi dù sao cũng là công ty quản lý nhân viên, nên làm khởi gương tốt. Đây cũng là Lưu Vân lần đầu tiên như vậy rõ ràng đối cao Trang Mai công tác tiến hành phê bình. Nàng thật sự là không hy vọng như vậy một cái có năng lực lại có nhiệt tình cô nương đi lên ngoài lộ, nếu ngay từ đầu vị trí nhiều không có bài chính, mặt sau là rất khó tăng lên. Cao Trang Mai cũng biết chính mình gần nhất biểu hiện không tốt, đối với Lưu Vân phê bình chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Chờ Lưu Vân đi rồi, nàng còn ngơ ngác đứng ở cửa thang lầu. Túi đầu trộm lau có chút ướt át đôi mắt, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nàng lại lần nữa mang lên một trường gương mặt tươi cười. Vừa muốn xuống thang lầu thời điểm, liền nhìn đến đang chuẩn bị lên lầu Triệu Vĩ, trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi. Triệu Vĩ nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là sửng sốt. Ngay sau đó gật gật đầu, liền từ nàng bên cạnh đi qua. Lúc này Cao Trang Mai thật sự nhịn không được, đi ra phía trước đem người ngăn cản xuống dưới. Ta có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi, làm gì này trận đều tránh ta, gặp mặt cũng không chào hỏi. Nàng này trận mỗi ngày cân nhắc những việc này, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái gì nguyên nhân làm người như vậy chán ghét chính mình, cho nên nàng nghĩ có phải hay không chính mình trong lúc vô ý làm cái gì không tốt sự tình. Cho nên liền triệu vĩ như vậy ngay thẳng người cũng xem chính mình không vừa mắt. Triệu vĩ không dự đoán được Cao Trang Mai sẽ đến ngăn đón chính mình, trên mặt hơi hơi sướng sốt, sau đó lắc lắc đầu, không phải, này trận rất vội. Thật sự, Cao Trang Mai trên mặt lộ ra hồ nghi biểu tình. Ấn, nghĩ không ra nguyên nhân khác, Cao Trang Mai trong lòng cũng tin vài phần, tháng này giữa tháng thời điểm, nghe nói bên này có cái công viên muốn mở ra. Đến lúc đó mang theo đại nương cùng rõ ràng cùng đi đi. Ta ngày hôm qua cùng đại nương đều nói tốt, bất quá ta lo lắng chiếu cố bất quá tới, ngươi xem có thể hay không đều ra một ngày thời gian. Triệu Vĩ ánh mắt lộ ra do dự thân sắc. Thấy hắn do dự, Cao Trang Mai nóng nảy, đại nương bọn họ đều tới lâu như vậy, cũng không có đi ra ngoài chơi qua đâu, tốt xấu cũng đi ra ngoài phóng thông khí. Hào đi. Triệu Vĩ gật gật đầu. Lúc này Cao Trang Mai cao hứng Cười nói, hành, ta đợi lát nữa đi cùng đại nương nói nói. Người mau đi làm đi, ta cũng phải đi vội. Nói xong liền chính mình đi lầu một đại sảnh. Triệu Vĩ nhìn nàng bóng dáng, âm thầm lắc lắc đầu. Xoay người liền hướng Lưu Vân văn phòng đi. Đi văn phòng thời điểm, Lưu Vân đang ở chính mình tính phía trước báo giá tin tức. Thấy Triệu Vĩ tới, vội tiếp đón người qua đi. Người mau đến xem xem, chúng ta này tân báo giá có thể tiết kiệm được không ít tiền. Đến lúc đó chúng ta lợi dụng dư thừa tiền, đem công nhân ký túc xá cấp tu nhiều một chút, như vậy mặt sau tưởng khoét chiêu thời điểm liền sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Triệu vĩ mấy ngày này học tập, cũng có thể xem hiểu một ít đơn giản bảng biểu, nhìn bên trong các hạng tài liệu so đối sau, thấy quả nhiên tiết kiệm được rất lớn một bộ phận. Đây là nơi nào tìm cung ứng thương, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi, sẽ không có vấn đề đi. Ngươi suy xét rất đúng. Cho nên đến lúc đó chúng ta mỗi một đám tài liệu đều hảo hảo kiểm tra, phương diện này là sẽ không ra vấn đề. Hơn nữa hợp đồng gì đó, chúng ta cũng tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá một chút, đem vấn đề đều lẩn tránh rớt. Hảo, phương diện này ta sẽ theo vào. Bọn họ khi nào sẽ phái người lại đây nói. Chúng ta bên này thương lượng hảo sau liền nguyệt hậu thiên đi. Hảo, triệu vĩ gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ nghĩ, mới nói, lưu tổng. Ta giữa tháng thời điểm tưởng thỉnh một ngày giả. Lưu Vân đang ở thu thập tư liệu, nghe hắn nói xin nghỉ sự tình thủ hạ một đốn, giữa tháng thời điểm công trình bên kia cũng vội đi lên. Bất quá ngươi nếu là sự tình quan trọng, nghỉ ngơi một ngày cũng đúng. Đến lúc đó ta đi công trường hãy chờ xem. Triệu Vĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra ấy nấy biểu tình, là ta khiếm khuyết suy xét, ta còn là chờ công trình vội xong rồi lại nghỉ ngơi đi. Cái này không có việc gì, nay công trình khá dài. Ngươi không có khả năng vẫn luôn không nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó ngươi xem ngày nào đó nghỉ ngơi, cùng ta nói một tiếng là được. Ân, cảm ơn. Liều xong rồi công tác, triệu vĩ liền ra cửa tiếp tục đi công trường bên kia cùng công trình đội thương lượng. Hắn mới ra đi, phùng nam liền cầm tháng này báo biểu tới cấp lưu vân nhìn. Ta mới vừa xem triệu vĩ đi ra ngoài, có chút thất thần, là ra chuyện gì sao? Lưu vân cúi đầu nhìn báo biểu, nghe nàng lời này, lắc lắc đầu. Hẳn là vừa mới xin nghỉ sự tình đi, hắn nói muốn ở giữa tháng nghỉ ngơi một ngày, sau lại nghĩ đến công trình đội đến lúc đó sẽ vội đi lên, cho nên khả năng ở rồi dám đâu? Giữa tháng xin nghỉ. Như vậy sao? Như thế nào sao? Còn có người cũng xin nghỉ sao? Phùng Nam gật gật đầu, vừa mới Trang Mai cũng cùng ta nói giữa tháng thời điểm muốn xin nghỉ đâu. Lúc này Lưu Vân không bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Nam, nàng cũng xin nghỉ. Lại nói làm gì sao? Nói là mang theo tống đại nương cùng rõ ràng đi dạo công viên. Lúc này liền đối thượng hảo. Lưu Vân cảm thấy chính mình chân tướng. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, chính là nói không lên nơi nào có vấn đề. Thẳng đến vừa mới vừa nghe Triệu Vĩ cùng Cao Trang Mai khả năng cùng đi dạo công viên. Nàng xem như từ đầu tới đuôi lập tức liền minh bạch. Phía trước Cao Trang Mai cảm xúc vẫn luôn đều thực hảo chính là từ thường thành tới náo loạn một lần lúc sau, liền bắt đầu biến trầm thấp, này có thể làm một cái sang sảng tuổi trẻ cô nương lập tức biến trầm mặc, trừ bỏ cảm tình phương diện vấn đề, nàng thật đúng là tìm không ra cái thứ hai khả năng. Triệu Vy cùng Cao Trang Mai. Hấp dẫn. Hơn nữa Cao Trang Mai người này tính tình ngay thẳng, trừ bỏ bệnh nghề nghiệp làm nàng đối âm cao người có chút kiêng kỵ ngoại, những người khác nhưng không có từ trên tay nàng thảo quá thiên nghi. Về sau thường thanh liên tính lại náo loạn, chỉ bằng nàng cái tiêu đầu, thế nào cũng không phải Cao Trang Mai đối thủ A. Lưu Vân hiện tại thật là hận không thể tần chiến quốc lập tức xuất hiện ở chính mình trước mặt A, sau đó chính mình hảo hảo đem việc này cùng hắn nói nói, nói cho hắn, hắn hảo huynh đệ lập tức liền phải tìm được hạnh phúc. Nàng bên này tưởng rất tốt đẹp, chính là Cao Trang Mai cùng triệu vị bên này lại còn ngây thơ mở mịn bộ dáng. Cao Trang Mai tử cùng triệu vị ước hảo dạo công viên sau, tâm tình liền lập tức biến hảo, làm việc cũng càng thêm hăng hái. Xem ai đều là một bộ gương mặt tươi cười. Phía dưới thợ cả cùng phục vụ viên nhóm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước Cao Trang Mai dầu dĩ không vui, bọn họ làm việc cũng không kính. Buổi tối hồi ký túc xá thời điểm, Cao Trang Mai cố ý đi cấp tống xuân hoa cùng triệu minh minh tặng điểm tâm. Bọn họ ở khách sạn đi làm, nhất không thiếu chính là này đó thức ăn. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bên trong triệu vi thanh âm, nghĩ hiện tại đêm đã khuya, gặp mặt cũng không có phương tiện, liền chuẩn bị xoay người đi trở về. Trang Mai cô nương này khá tốt. Bên trong truyền đến tống xuân hoa thanh âm. Nghe được tên của mình, Cao Trang Mai ngây ngẩn cả người, chính rồi dám muốn hay không tiếp tục nghe đi xuống. Liền nghe được bên trong triệu vi nói chuyện, mẹ, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta cùng Cao Trang Mai không kêu ý tứ. Nhân gia chính là giúp đỡ mà thôi. Nói nữa, ta đều là kết quả một lần hôn người, Nhân gia chính là không kết hôn cô nương ra, Lời này truyền ra đi cũng khó nghe. Nghe được triệu vĩ lời này, Cao Trang Mai trong lòng căng thẳng, cảm giác buồn đến hoảng. Nhìn không được cắn cắn môi, phía trước không rõ nhân gia làm gì như vậy tránh chính mình. Hiện tại cuối cùng minh bạch, hợp lại là lo lắng cho mình hỏng rồi hắn thanh danh. Nàng trong lòng cũng không nín được. Đơn giản đi qua đi gõ vài cái lên cửa, Tống Xuân Hoa đem cửa mở ra, thấy là nàng còn rất kinh ngạc. Cao Trang Mai đem trên tay điểm tâm đưa qua, Đại Nương, cái này là ta cho ngươi cùng rõ ràng bao. Nói xong đã đem đồ vật nhét vào người trong lòng ngực. Tống Xuân Hoa còn không có nói chuyện, Cao Trang Mai liền đối với Triệu Vĩ nói, Triệu Vĩ, ta có việc cùng ngươi nói. Trong phòng Triệu Vĩ không nghĩ tới Cao Trang Mai sẽ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lộ ra khó xử biểu tình. Gặp người trừng mắt chính mình, hắn chỉ có thể gật đầu. Hai người cùng nhau tới rồi bên ngoài đất trống thượng, lúc này mọi người đều ở vội vàng rửa mặt nghỉ ngơi, cũng không có gì người ở bên ngoài. Cao Trang Mai trừng mắt triệu vĩ, mới vừa ta nghe được ngươi cùng đại nương nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải cố ý nghe lén, chẳng qua việc này cùng ta có quan hệ, ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta người này cũng không nhận người ghét bỏ. Ngươi nếu là cảm thấy cùng ta đại ở bên nhau sẽ làm hỏng thanh danh, về sau ta thấy liền trốn tránh, tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Triệu vĩ nghe vậy, trên mặt nóng nảy, ta không phải ý tứ này. Có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, dù sao ta hôm nay cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi cũng yên tâm đi. Nói xong xoay người liền đi rồi. Nhìn cao trang mai nổi giận đùng đùng bóng dáng, triệu vĩ theo bản năng rỗi tay muốn ngăn. Chính là tưởng tượng đến chính mình hiện tại tình huống này, hắn chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Chính mình này còn có cái gì tư cách ngăn đón nhân gia, ngăn lại tới còn có thể nói cái gì. Chương 74 Mấy ngày kế tiếp, Cao Trang Mai thật là nói được thì làm được, gặp được triệu vĩ, nàng liền xoay người coi như không thấy được. Chuyện như vậy đã xảy ra vài lần, bên người cũng nhìn ra điểm manh mối, chỉ là sôi nổi suy đoán, triệu vĩ nhìn cũng là cái thành thật cũng không biết là nơi nào trọc Cao Trang Mai. Có chút phòng bếp lão đại mẹ xem bất quá đi, còn trong tối ngoài sáng khuyên Cao Trang Mai, triệu vĩ người nọ thành thật, ngươi xem cũng đừng thật động khí, nhìn một cái nhân gia này ra tới cũng không dễ dàng chính là đi. Cao Trang Mai vừa nghe, trong lòng không vui, những người này rốt cuộc là từ đâu cái góc độ nhìn ra là chính mình khi dễ nhân gia người thành thật, chẳng lẽ liền nam nhân kia thành thật, chính mình vừa thấy chính là của mẹ. Cứ như vậy, Cao Trang Mai xem triệu vĩ càng không cao hứng, nàng trong lòng cũng nghẹn khí đâu, chính mình đều thả tàn nhẫn lời nói, chẳng lẽ còn muốn chính mình một cái cô nương ra đi cùng nhân gia nói mềm lời nói chủ động kỳ hảo a? Lưu Vân trong khoảng thời gian này cũng không có tới bách niên bên này, tự nhiên cũng không biết nàng xem trọng này một đôi xuất hiện biến liu, đang ở trong nhà sửa đổi liu nói nhân gia chuyện tốt đâu? Trương Liễu nghe cảm thấy rất không tồi, hai người nếu là thật tốt, ở bên nhau sinh hoạt cũng không tồi chẳng qua mẹ kế khó làm nếu là về sau nuôi lớn cùng hắn thân mụ một cái dạng này cũng quá nghẹn quất mẹ loại chuyện này không thể như vậy tưởng có chút nhân gia còn chỗ thức tốt hơn nữa rõ ràng hiện tại tuổi con nhỏ cũng không lớn nhớ rõ hắn mụ mụ liền tính nhớ rõ về sau trưởng thành đã biết chính mình mẹ dáng vẻ kia hắn trong lòng cũng sẽ không có nhiều thân hơn nữa trang mai muốn thật thành chính mình về sau không được chính mình muốn hài tử a mấu chốt là nam nhân hảo là được. Ai, này cũng không phải là như ngươi nói vậy, ta cảm thấy còn phải nhìn nam nhân thái độ. Tựa như ngươi cùng ngươi chị em dâu chi gian nháo giống nhau, nếu là chiến quốc là cái sách không rõ, ngươi có thể như vậy không hề cố kỵ cấp còn trở về. Lưu Vân nghe chính mình mẹ những lời này, rất cao ngạo dơ lên cằm. mẹ, ngươi yên tâm, nếu là chiến quốc sách không rõ, ta đã sớm không cùng hắn qua. Nam nhân A cũng muốn hiểu được chính mình địa vị mới được. Trương Liễu vừa nghe phản lịch nói, dôi tay gõ một chút chính mình cô nương đầu, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, muốn đều giống ngươi như vậy, nay không còn phải lộn xộn. Lưu Vân bĩu môi, vừa muốn cùng chính mình nương nói nói hiện đại tân nữ tính tư tưởng, nhà bọn họ chuông cửa liền vang lên. Đợi lát nữa lại hảo hảo nói ngươi. Nói xong, Trương Liễu liền đi mở cửa. Ngay sau đó liền nghe được Trương Liễu cao hưng nói, Như thế nào lại đây? Cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại nói nói, ta hảo mua đồ ăn a. Lưu Vân Tử trên sofa đứng lên thời điểm, liền nhìn đến Tống Vũ cùng Lý Cảnh đi đến. Lý Cảnh, ngươi như thế nào còn không có trở về đi học a? Lý Cảnh cười chạy tới trêu đùa sofa bên cạnh riêng giường Lý Hải Tử, Biên duỗi tay trêu đùa, vừa cười nói, ta đã làm triệu Mộc Sơn giúp ta tạm nghỉ học, về sau có lẽ sẽ chuyển trường trở về tiếp tục niệm đi. A này nói như thế nào chuyển liền xoay. Tống Vũ cùng Trương Liễu cùng nhau đã đi tới, cũng ngồi xuống trên sofa. Chỉ vào lý cảnh bất đắc dĩ nói, nàng liền cái này tính tình, nói cái gì hiện tại ta dọn ra tới, cũng không cho ta một người, muốn đi theo ta cùng nhau dốc sức làm đâu. Tuy rằng nói chuyện bất đắc dĩ, chính là đáy mắt đều là ý cười. lưu Vân cũng cười nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải mẹ nuôi cả ngày nhớ thương ngươi. Đúng rồi, Ngươi này việc học cũng đừng chậm trễ, sớm một chút đọc đại học vẫn là hảo chút đâu. Ơn, chờ ta mẹ bên này ổn định, ta còn muốn đi nước ngoài nhìn xem đâu, bên kia rất nhiều kinh doanh lý niệm hiện tại đều thực tiền tiến, ta nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Đến, Bạch Cao Hứng, này nói Tử Vân Thành đã trở lại, đảo mắt lại đến ra ngoại quốc. Tống Vũ cười chừng mắt nhìn thoáng qua lý cảnh, mới quay đầu tới đối với Lưu Vân nói, quá hai ngày khai giảng điện lễ, ngươi đi xem đi đều chuẩn bị cho tốt. Lưu Vân cảm thấy bọn họ này cũng động tác rất nhanh. Tống Vũ cười nói, đã sướng hảo, chẳng qua vẫn luôn cùng những cái đó các lão bằng hưu chọn cái ngày lành mà thôi. Nói là lần này mở rộng ra trường, muốn so với trước nhật tử hảo mới được. Hành, đến lúc đó ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Lý cảnh lại quay qua thân mình, dù sao ta sẽ không đi, Lý Mục đến lúc đó khẳng định đến mang theo nữ nhân kia đi, ta nhưng không nghĩ ghê tẩm. Ngươi này ngốc cô nương, nay chân lớn lên ở nhân gia trên ủi, chúng ta cũng cản không được là không, ta này trường học ngươi chính là chiếm phân tử, đến lúc đó cũng là nửa cái chủ nhân đâu. Lưu Vân cũng khuyên nàng, chính là, ngươi này cũng đừng luôn là tránh mà không thấy, nàng còn tưởng rằng ngươi sợ nàng đâu. Ta mới không sợ hắn đâu, ta hiện tại đều lười đến cùng nàng loại người này tiếp xúc, không đến rất phân tử. Lần trước ta liền xem nàng cùng một nam đi cùng một chỗ. Nhân ra cái kia ân cần dạng, liền biết không bình thường. Lý cảnh trong ánh mắt đều là chào phúng. Không phải tô nam đi. Không phải, nhìn so tô nam thoạt nhìn văn nhã. Bên cạnh tống vũ không bình tĩnh, lôi kéo lý cảnh cánh tay nói, nàng việc này ngươi như thế nào không nói sớm a này tốt xấu đi ra ngoài còn chiếm nhà chúng ta tên tuổi đâu, muốn thật là làm ra mất mặt sự tình, ta này thật đúng là không mặt mũi ra cửa. Tuy rằng chỉ là dưỡng nữ, chính là chiếc nhà người khác sinh trách nhiệm lớn hơn một cái làm không tốt nhân gia liền ở sau lưng mắng nàng người này giáo dục bộ hảo hài tử nàng này còn chuẩn bị làm giáo dục đâu về sau ai dám tới a lý cảnh cũng vốn dĩ không để ở trong lòng nghe tống vũ nhiều như vậy cảm thấy cũng xác thật mất mặt liền tính muốn cho nàng xấu mặt cũng đến lăn ra chính mình ra lại nói kia nam ta không quen biết ngài lao khi nào hỏi một chút lý mục đem bọn họ quan hệ thiết phi Cái kia tiểu tử thối liền không làm chuyện tốt. Tống Vũ lúc này đem lý mục cung cấp quái thượng. Nàng rời đi ra phía trước liền nghe nói phải cho triệu mỹ tương nhìn, như thế nào còn không có xem xong đâu, ngày này không gả đi ra ngoài, giống như là đặt ở nhà bọn họ bom hẹn giờ giống nhau. Càng muốn này đó, Tống Vũ càng trầm không nhẫn nhịn. Buổi chiều thời điểm, nàng liền đem lý cảnh lưu tại lưu vân bên này, chính mình một người trở về trong đại viện đi trở về trước còn cấp Lý Mục cùng Lý Trường Cung gọi điện thoại, làm hai người nếu là không cấp tốc sự tình, liền cho nàng sớm một chút về nhà chờ. Lý Mục từ trước đến nay nghe lời, được điện thoại liền hướng trong nhà đuổi. Lý Trường Cung đã sớm tưởng tống vũ tưởng trong lòng khảm đi, tóm được thời gian liền đi tống trạch bên kia điều nghiên địa hình, chính là người ra tới, hắn lại không có thể diện đi xem, chỉ có thể âm thầm trốn tránh, hiện nay nhân gia chính đại quang minh tới. Hắn cảm thấy chính mình nhưng xem như mong xuất đầu. Chờ hai người chạy về ra thời điểm, liền nhìn đến Tống Vũ lênh cái này mặt ngồi ở trên sofa. Thấy hai người đã trở lại, Tống Vũ dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, mới nói, đều ngồi xuống đi. Lý trường cung ngồi xuống Tống Vũ bên cạnh, xuôi mặt nói, làm sao vậy, đã trở lại liền cái này sắc mặt cho ai xem đâu. Cho ngươi xem. Tống Vũ hồi không chút khách khí. Thấy Lý trường cung ăn mệt. Mới nhìn Lý Mục, còn có ngươi, các ngươi này cả ngày làm chuyện gì? Thấy Tống Vũ trở về chính là một hồi mắng, Lý Trường cung không vui, chính mình tức phụ trước kia ôn nhu đâu, này nói như thế nào biến liền thay đổi. Hắn có nghĩ thầm lập uy, trực tiếp đem báo chí hướng trên bàn trà vung, làm sao vậy, này biết liền cái dạng này. Ha ha, ngươi còn hỏi làm sao vậy, ngươi ôm trở về cái cô đương, ngươi cả ngày cũng mặc kệ. Hiện tại hảo. Không ngừng náo đến nhân gia phu thê ly hôn, làm nhà chúng ta đều làm người chê cười, hiện tại càng tốt, còn trực tiếp cùng nhân gia nam nhân ở trên đường cái lôi kéo, này nếu là truyền ra đi, ta này mặt mũi hướng nơi nào gấp đâu, ta thân khuê nữ cũng chưa làm ta như vậy nhọc lòng quá. Vừa nghe nàng nói triệu Mỹ những việc này, Lý Trường Cung cũng đau đầu. Đãi nghe được Tống Vũ lại làm mai khuê nữ, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, cái gì thân không thân sinh, ôm trở về đều giống nhau. Ta phi, Tống Vũ đi theo trương liễu chỗ thời gian dài, nói chuyện cũng mang lên hai câu tục ngữ. Này một phun trực tiếp làm Lý Trường Cung kinh trứng mắt. Lý Trường Cung, ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta. Trên chiến trường ai có thể bảo đảm chính mình tồn tại xuống dưới? Nói cho ngươi, lúc trước ngươi nếu là ở kia mặt trên phế đi, ta cũng có thể cho ngươi khóc một hồi, sau đó mang theo nhi tử hảo hảo quá đi xuống. Triệu Mỹ nàng thân ba lúc trước chết như thế nào? Chúng ta cũng trong lòng biết rõ ràng, ngươi cho hắn tránh cái hảo thanh danh, lại cho hắn dưỡng nữ nhi, ta cũng mặc kệ. Chính là hiện tại nhiều năm như vậy, lại đại ân tình cũng cấp báo xong rồi, hiện tại nàng cũng đừng nghĩ hư ta khuê nữ. Bị Tống Vũ này một trận trách móc, Lý Trường Cung nói không ra lời, khi ngón tay phát run, lại không thể giống đối chính mình binh như vậy động thủ, chỉ có thể khí đấm chính mình hai nắm tay. Tống Vũ cũng không đau lòng hắn, ngược lại nhìn về phía Lý Mộc. Còn có ngươi, ta mặc kệ ngươi đối kia triệu Mỹ là thiệt tình giả tâm, ngươi chạy nhanh cho nàng gà đi ra ngoài, này về sau nếu là truyền gia điểm không dễ nghe lời nói tới, ta còn có hay không mặt làm trường học, đi ở trên đường đều có thể làm nhân gia học sinh gia trưởng nước miếng cấp chết đối, nói cho các ngươi, này triệu Mỹ biến thành như vậy, đều là các ngươi hai cấp còn đến. Lý mục nhíu nhíu mày, lại một câu cũng không có nói. Thấy hắn như vậy, Tống Vũ cũng lười đến nói, Đều là hơn 20 tuổi đại nhân, chính mình này giáo thụ cũng giáo xong rồi, nên có cái đúng mực. Qua nửa ngày, bên cạnh Lý Trường Cung nhưng thật ra mở miệng, Lý Mục phía trước nói qua làm triệu Mỹ cùng Tô Gia Tô Nam trôi nhìn xem. Tô Nam, Tống Vũ vui tươi hớn hở nở nụ cười, lấy một loại nói dợn ánh mắt nói, các ngươi đang nói đùa sao, nhân gia Tô Gia sẽ muốn triệu Mỹ. Không phải ta nói nàng không tốt, ngươi nhìn xem nhân gia một môn hộ tướng. Ai nguyện ý muốn như vậy cái cả ngày khóc sướt mướt người trở về, không đến đem nhân gia cấp khắp bại. Lý Trường cung nóng nảy, có người như vậy làm mẹ sao? Ha ha, ta này thật đúng là không đương nàng mẹ, này nếu là ta thật khuyên nữ, ta đã sớm mấy cái tát ném đi qua, còn có thể như vậy nghĩ cho nhân gia tìm nhà chồng. Gặp người lại không nói, Tống Vũ cũng không nói nhiều, dù sao chạy nhanh còn đi, mặt sau xảy ra sự tình, các ngươi chính mình hối hận cũng vô dụng. Nói xong liền đứng lên. Ngươi này lại là đi nơi nào? Lý trường cung cấp mở miệng nói. Đi ta mẹ kia ở, kia chỗ ngồi ở thư thái. Chờ triệu Mỹ xuất giá thời điểm, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta trở về cũng coi như là tận phân lực đi. Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Lý trường cung trong lòng lại không thoải mái, vừa mới hắn tức phụ nói kia đoạn lời tuy nhiên khó nghe, nhưng là tinh tế tưởng tượng thật đúng là đúng rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đối lý mục nói. Ngươi nhìn xem có thể hay không đổi một nhà. Này Tô Nam sắc thật không lơn xứng. Ngươi cấp tìm cái người thường ra đi, chỉ cần nhật tử quá đi là được. Thấp sợ tiểu mỹ trướng mắt, hung chi hắn trong lòng còn có mặt khác tính toán. Ai tính vẫn là ta chính mình ở bộ đội tìm cái tiểu tử đi, trong đội người đều rằng dị. Lý mục còn muốn nói cái gì, lại thấy hắn cha đã đứng lên, đem cổ áo sửa sang lại một chút, lại cấp ra cửa, nhìn người đi ra ngoài. Lý Mục dựa vào trên sofa. Hiện tại trong nhà như vậy loạn, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Chính là Tô Nam bên kia vẫn luôn trị không được, hắn lại không thể đem Triệu Mỹ gả đi ra ngoài. Suy nghĩ những việc này, hắn chỉ cảm thấy dị thường phiền muộn. Tựa hồ có một số việc đã lệch khỏi quỹ đạo này phát triển quỹ đạo. Triệu Mỹ không biết trong nhà vì chuyện của nàng đều dầu thối ruột, lúc này nàng đang cùng lừng lẫy nổi danh tôn gia công tử cùng nhau đi dạo phố đâu. Này tôn gia công tử là ai, đúng là tô nam muội phu tôn đình chi. Từ tô nam bên này vẫn luôn nhiều lần tao cử tuyệt sau, triệu Mỹ liền có tâm tìm cái càng tốt tới làm tô nam nhìn một cái, cũng làm lưu vân bọn họ nhìn một cái, chính mình đáng giá càng tốt nam nhân. Cho nên nàng ở phía sau chọn lựa thời điểm, liền chính mình để lại cái tâm nhãn, trong đại viện không hảo tìm, nàng đơn giản liền đem ánh mắt phóng tới nơi xa. Phía trước nghe Liễu Mạn bạn trai nói lên quá duy nhất có thể cùng Tô gia sánh vai, chính là này Tôn gia. Hơn nữa này Tôn gia cũng có một cái nhi tử, so Tô Nam còn nhỏ 2 tuổi. Được như vậy cái tin tức, Triệu Mỹ liền cố ý vô tình tại đây người xuất hiện địa phương lắc lư. Nàng vốn là sinh tiểu mỹ, lúc trước cũng là đoàn văn công một chi hoa, dáng người hảo, da tường hảo, giọng nói hảo hảo. Cho nên trên cơ bản cũng không có gì thủ đoạn cũng đã bị Tôn Đình Chi coi là nữ thần. Có Triệu Mỹ cái này Châu Ngọc ở phía trước, Tôn Đình Chi cảm thấy chính mình phía trước coi trọng cao trang mai cái kia người làm công, kiêm chức chính là mù mắt chó. Cho nên ở Triệu Mỹ trước mặt, hắn nỗ lực ngụy trang thành một cái chưa lập gia đình nam nhân. Mỗi ngày hỏi hàn dân cần, ở Triệu Mỹ đối thái độ của hắn chuyển biến lúc sau, hắn dần dần cảm thấy chính mình hấp dẫn. Triệu Mỹ vì giấu chủ lý mục chính mình sự tình, Cho nên vẫn chưa đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá Tôn Đình Chi sự tình, cho nên lúc này thật đúng là bị Tôn Đình Chi cấp dấu ở, toàn bộ một lòng liền nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng chúng. Nàng biết chính mình không yêu Tôn Đình Chi, chính là nàng chính là muốn cho sở hữu coi khinh nàng người nhìn xem, nàng triệu mỹ chính là muốn tìm lợi hại nhất nam nhân. Tôn Đình Chi cũng coi như là tình trường tay ra đời, những câu lời nói không rời chiếm tiện nghi sự tình. Tiểu Mỹ Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch đi, ta biết phương nam hảo đâu, chúng ta đi chơi mấy ngày thế nào? Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại còn sớm. Triệu Mỹ cũng không nốc, xảo rượu cấp thoái thác. Hành, kia chờ ngươi muốn đi thời điểm, liền cùng ta nói. Triệu Mỹ khẽ mỉm cười gật gật đầu, ngọt ngào nói, "Ân." Chờ nàng quay đầu tới thời điểm, nhìn đến phía trước đi tới hai người khi, nàng sắc mặt liền lập tức trắng. Đối diện Lưu Vân cùng Lý Cảnh cũng cảm giác thật là cất chó vận, thừa dịp có thời gian dạo cái thương trường, đều có thể gặp người quen. Bên cạnh Lý Cảnh cười lạnh nói, ngươi xem nàng ngày thường trang hảo hảo, hiện tại cùng cái như vậy nam nhân đều có thể đi đến cùng đi. Lưu Vân theo nàng đôi mắt xem qua đi, liền vừa lúc thấy được triệu mỹ bên cạnh tôn đình chi. Tô nam ngội phu, nàng vội vàng kéo kéo bên cạnh Lý Cảnh, ngươi nhận không phải nhận thức nàng bên cạnh nam nhân kia. Lý cảnh nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt, không quen biết. Nàng nhưng thật ra thật chưa nói dối, cái này vòng nói dỡn không cười, nói lớn không lớn, ngày thường trừ bỏ trong đại viện mặt người. Địa phương khác cũng chỉ là biết quá thanh danh, nhận thức mấy cái như tô nam giống nhau có năng lực người, đến nội những người khác, đảo thật là rất khó đụng tới. Lúc này Lưu Vân trong lòng một cái lộn bộ, phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Tiểu Bách Hoa là biết đâu, vẫn là không biết đâu. Quan trọng nhất chính là, chính mình rốt cuộc là vạch trần vẫn là không vạch trần đâu. Tục ngữ nói rất đúng, linh hủy mời tòa miếu, không hủy đi một đoạn hôn. Cho nên, nàng cười đối bên cạnh Lý Cảnh nói, này hai người nếu là kết hôn, ta nhất định cấp đưa cái đại hồng bao đi. Trương 75 Tôn Đình Chi phát hiện bên cạnh Triệu Mỹ sắc mặt không tốt, vội quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, ta thấy được ta muội muội. Triệu Mỹ túi đầu Có vẻ thực khiếp nhược, làm Tôn Đình Chi nháy mắt liền nổi lên thương tiếc chi tình. Hắn theo Triệu Mỹ vừa mới tầm mắt xem qua đi, liền thấy được trước mắt đứng hai cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Nhìn kỹ dưới, nhưng thật ra không thể so Triệu Mỹ kém. Cái nào là muội muội của ngươi? Hắn cảm thấy có thể là bên trái cái kia, nhìn cũng văn tĩnh nhàn nhã. Bên phải. Tôn Đình Chi nghe vậy, lại tinh tế vừa thấy, còn chút nào tìm không ra tương tự chỗ kia trên mặt biểu tình lạnh lùng, không hề có triệu Mỹ như vậy nhu tình như nước bộ dáng. Bất quá nghĩ cũng là triệu Mỹ người quen, hiến điểm ân tình cũng hảo, liền cúi đầu hỏi bên cạnh triệu Mỹ, muốn hay không chào hỏi. Ân! Triệu Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Vân cùng Lý Cảnh đang chuẩn bị hướng mặt khác vừa đi, đã bị Tôn Đình Chi kêu ở. Hai vị chờ một lát một chút. Nghe thế câu nói, Lưu Vân bĩu môi. Không biết nếu là Tôn Đình Chi biết chính mình biết thân phận của hắn, còn có thể hay không như vậy trắng trợn táo bạo Lưu lại nàng. Lý cảnh nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, sau đó lôi kéo Lưu Vân đi rồi, một chút mặt mũi cũng không có cấp Tôn Đình Chi. Nhìn hai người liền như vậy đi rồi, Tôn Đình Chi trừng mắt không thể tin tưởng nhìn nhân ra bối cảnh, này, này hai người ngày thường liền như vậy đối với ngươi. Triệu Mỹ đôi mắt hơi hơi đỏ, không phải chỉ là lần này mà thôi. Nàng tuy nói như vậy, chính là trang bị này phó biểu tình, liền cảm thấy đây là tự cấp nhân ra che giấu. Tôn Đình Chi nghĩ triệu mỹ như vậy cái bộ dáng, ngày thường khẳng định bị không ít khi dễ, trong lòng càng đau lòng, duỗi tay liền đem người cấp ôm, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt, không bao giờ làm ngươi chịu bị khuất. Ân, ta tin tưởng ngươi. Triệu Mỹ đầy mặt cảm động nhìn Tôn Đình Chi. Làm tôn đỉnh chi đại nam nhân tâm càng thêm hối hổi bay lên tới rồi một cái độ cao. Lúc này, hắn là thật sự nảy mầm cưới nữ nhân này tâm. Lý cảnh cùng Lưu Vân khó được hai người đơn độc đi dạ phố, nhưng thật ra mua một đống quần áo, bao lớn bao nhỏ để ra tràn đầy. Đem quần áo đặt ở cốt xe, hai người mới lên xe. Lưu Vân biên lái xe biên nói, vừa mới kia chuyện ngươi cũng đừng cùng mẹ nuôi nói, vàng không nàng lại đến lo lắng. Lý Cảnh nghĩ phía trước nàng mẹ cái kia kích động bộ dáng, cũng không nghĩ lắm miệng, tân, yên tâm đi. Tuy rằng Tống Vũ cùng Lý Cảnh đều không nghĩ triệu mỹ cấp lý ra mất mặt, chính là Lưu Vân lại cảm thấy này triệu mỹ nếu không trải qua một lần đại đả kích, chỉ sợ là Vĩnh Viễn cũng sẽ không ý thức được chính mình sai lầm. Nàng người như vậy, Vĩnh Viễn đều cảm thấy người khác thiếu nàng, lúc này làm nàng như nguyện một lần, xem nàng còn có thể nghĩ như thế nào. Nàng tự nhận là chính mình còn xem như người tốt, bất quá cũng không có hảo đến đi quản cùng chính mình không đối phó người nhàn sự. Trở lại Lưu Vân trong nhà thời điểm, Tống Vũ đã ở nhà, đang cùng Trương Liễu cùng nhau hống hải tử. Xem hai người bao lớn bao nhỏ, nhịn không được cấp phi lên. Nhìn một đôi xinh đẹp quần áo, nàng cũng mắt thèm, ngươi nói một chút các ngươi hai, này đi dạo phố cũng không đợi chờ ta. Lý Cảnh Biên khoa tay múa chân quần áo, vừa cười nói. Ai làm ngươi chạy đến bên kia đi, chúng ta cũng không thể lãng phí này rất tốt thời gian đúng không? Nhắc tới đến bên kia sự tình, Tống Vũ Mặt liền suy sụp, đừng nói nữa, cha ngươi cùng ca ca ngươi chính là hai cái đồ ốc. Ngươi ba thế nhưng còn đồng ý làm ngươi ca giúp triệu mị cùng tô nam giật dây đâu? Ngươi nhìn xem nhân gia tô gia dáng vẻ kia, có thể coi trọng như vậy tính tình. Lưu Vân nghe xong, con con môi, ta cùng Lý Cảnh lần trước còn nhìn hai người ở bên nhau đâu. Bất quá nhìn dáng vẻ là không thành. Nàng đem trong túi quần áo đào ra, cầm một kiện thâm tử sắt trường tụ váy liền áo đưa cho Tống Vũ, lại cầm một bộ thâm màu xanh lục trường tụ quần dài đưa cho Trương Liễu. Đừng nói chúng ta không lương tâm, đây chính là tuyển đã lâu đâu. Ai, vẫn là tiểu vân ánh mắt hảo, này cũng thật sấn ta này màu da, liễu tỷ ngươi nói có phải hay không? Tống Vũ biên khoa tay múa chân, biên gửi hỏi Trương liễu ý kiến. Trương Liễu cũng khoa tay múa chân quần áo, đôi mắt cười mê thành một cái tuyến, "Là đẹp." Tống Vũ đứng lên, lôi kéo Trương Liễu liền chuẩn bị lên lầu, "Đi đi đi, chúng ta đi thay quần áo đi, ngày khác đem Hải Tử giao cho bọn họ, ta cũng mang theo lão tỷ tỷ ngươi cùng đi đi dạo đi." Kia trưởng thành ngươi còn chưa có đi quá đi, kia địa phương chính là hảo đâu. "Ai ra, kia chính là hảo địa phương, trước kia nghe trong viện lão bọn tỷ mọi đều đề qua." Lần này tới thời điểm còn dặn dò ta nhất định phải đi nhìn xem đâu, hành, ta hai ngày mai liền đi. Nói xong liền đi theo tống vũ cùng đi trên lầu thay quần áo. Nhìn hai người bóng dáng, Lưu Vân xem như nhẹ nhàng thở ra. Bưng trên bàn trà nước sôi uống một ngụm, mới trêu đùa bên cạnh riêu rường hoa nhóm. Ta nhưng không nghĩ tống gì lại vì triệu mị sự tình lo lắng, nàng nếu là thật quả lên, thật là cái động không đấy, đơn giản làm người chính mình lăn lộn đi. Lý cảnh gật gật đầu, nhiên cùng cũng thấu lại đây nhìn bọn nhỏ. Nhìn bọn nhỏ như vậy một chút tiểu, nàng nhịn không được thở dài. Ta mẹ đem chúng ta dưỡng lớn như vậy, nhọc lòng đủ nhiều. Ta cũng không nghĩ lại bởi vì người kia sự tình làm nàng thao chút cải trắng tâm. Nàng làm ra trưởng cùng chúng ta làm nhi nữ không giống nhau, xem không được trong nhà bọn tiểu bối đi đường vòng. Dù sao về sau việc này ta cũng sẽ nhiều gạt điểm. Có hai người cố tình gạt. Hơn nữa chương Liêu tính tình rộng rãi, tổng có thể sinh động không khí, cho nên Tống Vũ cũng tạm thời đã quên này đó suốt ruột sự tình. Triệu Mỹ không biết Lưu Vân cùng Lý Cảnh sẽ giúp nàng gạt trong lòng còn vẫn luôn lo lắng hai người cáo trạng, làm Lý Mục đã biết chính mình sự tình hối hận không đau chính mình, cho nên hai ngày này quá vẫn luôn kinh hồn táng đảm. Chờ Lý Mục làm nàng đi nhà ăn tìm hắn thời điểm, nàng trong lòng còn vẫn luôn thấp thỏm Chờ tiến vào nhà ăn lầu hai thời điểm. Liền nhìn Lý Mục ăn mặc một thân bạch áo sơ mi, ngồi ở phía trước cửa sổ trên bàn quầy cà phê. Nàng cắn chặt răng, dẫn theo váy đi qua. Ca. Lý Mục nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Triệu Mỹ ăn mặc một thân màu trắng điểm đen váy dài, tóc nửa tán, có vẻ rất là động lòng người. Hắn mím môi, ngồi đi. ân Triệu Mỹ nghe lời ngồi ở đối diện ghế trên. Không trong chốc lát, người phục vụ liền lại đây thượng cà phê là nàng thích nhất Lam Sơn. Nàng trong lòng một ngọn, đối với Lý Mục mỉm cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn ca ca." Lý Mục không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, mới nói: "Mấy ngày hôm trước nghe Mụ Mụ nói nhìn đến ngươi ở thương trường cùng nhân gia xa lạ nam nhân ở bên nhau, giao bằng hữu như thế nào không nghe ngươi nói quá." Đinh, triệu mỹ cái thìa dừng ở trong chăn, vài giọt cà phê cũng bắn ra tới. Nàng cuống quýt cầm khăn giấy trà lau. Nhìn nàng cái dạng này, Lý Mục cũng đoán được tình hình thực tế. Hắn cũng không tiếp tục vạch trần, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào mềm da lưng ghế thượng, bưng cả phê cái miệng nhỏ nhấp. Chờ triệu Mỹ bận việc xong rồi, hắn mới cười nói, không có gì, ta cũng là quan tâm ngươi. Ngươi còn trẻ, không cần bị người lừa. Nhiều năm như vậy, Lý Mục đối triệu Mỹ luôn luôn quan ái đầy đủ. Hắn nói lời này, triệu Mỹ tự nhiên cũng tin, cười gật đầu, cảm ơn các ca bất quá ta thật không có cùng nhân ra kết giao chỉ là một cái bằng hữu trước hai ngày chạm vào chứ cho nên liền nói hai câu lời nói nhưng thật ra không biết bị mẹ thấy được lần sau ta cùng nàng giải thích đi lý mục cười đem ly cà phê tử đặt ở trên bàn ba nói nếu ngươi không thích tô nam hắn bên kia sẽ giúp ngươi lưu ý tốt người trẻ tuổi bất quá ta nhìn tới nhìn lui vẫn là tô nam nhất không tồi ngươi trong lòng nghĩ như thế nào triệu mỹ nghe vậy Túi đầu ngoan ngoãn nói, ta, ta nghe ba cùng ca ca an bài. Ngươi liền không ý nghĩ của chính mình. Lý Mục đôi mắt hơi hơi mị một chút. Không có ý tưởng. Triệu Mỹ ngẩng đầu lắc mạnh đầu, sợ chấm đã bị hiểu lầm. Thấy nàng này phản ánh, Lý Mục nở nụ cười. Đừng lo lắng, ta cùng ba sẽ giúp ngươi hảo hảo xem. Tuyệt đối không thể so nhân ra kém. ân Triệu Mỹ cười đầy mặt ngượng ngùng. Không ngừng Lý Mục ở vì Triệu Mỹ hôn sự nhọc lòng ngay cả lý trưởng cung cũng không có nhàn rỗi. Hắn trong lòng kỳ thật sớm đã có người được chọn. Phía trước lục lao cấp đề cử đến hắn bên này, bộ đội đặc trụng phó đội trưởng tần chiến quốc, chính là cái thực không tồi người được chọn. Nghe nói người là ở nông thôn xuất thân, có thể tới hôm nay vị trí này, đều là một bước một nhà giấu chân đi ra. Như vậy hài tử về sau khẳng định có thể đi xa hơn, quan trọng nhất chính là sẽ chiếu cấu người. Những năm gần đây, Hắn thừa nhận chính mình là đem tiểu mị cấp sủng có chút qua, hiện tại một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, có hại là thường có sự tình, nếu là tìm cái gia thế tốt, về sau người trong nhà quá phức tạp, ngược lại không tốt. Này nông thôn xuất thân tần chiến quốc không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Hắn trong lòng nhớ thương việc này, cho nên chờ tần chiến quốc ra nhiệm vụ sau khi trở về, khiến cho cảnh vệ viên cấp gọi vào chính mình văn phòng. Tần chiến quốc vào thời điểm... Trên người áo ngụy trang còn không có thay thế, đầy người bụi đất nhìn có chút chật vật, nhưng là càng hiện nam nhi bản sắc. Lý trường cung không khỏi nhớ tới chính mình năm đó thời điểm, cũng là như vậy khí phách hăng hái. Hắn vừa lòng cười gật gật đầu, tiếp đón tần chiến quốc ngồi xuống. Tần chiến quốc đồng chí, trước ngồi ngồi, đừng câu thúc. Biên nói còn biên cấp tần chiến quốc châm trà. Tần chiến quốc nhưng thật ra không có câu thúc, chẳng qua đã lâu không về nhà, trong lòng nhớ thương. Vốn gì nghĩ trở về liền xin nghỉ trở về nhìn xem, kết quả bị lãnh đạo gọi vào nơi này tới, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút phân tâm. Khách khí tiếp nhận lý trường cung đưa qua trà, trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ thủ trưởng biết chính mình tức phụ nhận hắn tức phụ đương mẹ nuôi sự tình, bằng không vì sao đột nhiên như vậy nhiệt tình. Lý trường cung không có nhìn ra tần chiến quốc khác thường, chỉ là cười tủm tìm cho chuyện công tác thượng sự tình, lần này ngoại cảnh sự tình nháo đến còn rất đại. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành thật xinh đẹp, hơn nữa ngươi phía trước tích lũy quân công, ta sẽ giúp các ngươi đệ trình lập công xin. Cảm ơn thủ trưởng, này đó đều là chúng ta chức trách. Ấn, ngươi trẻ tuổi chính là muốn như vậy không cao ngạo không nóng nảy. Ngươi còn trẻ, đi lộ nhưng xa đâu. Là, thủ trưởng, như vậy công thức hóa đối đáp nhưng thật ra làm lý trưởng cung chính mình cũng tìm không ra hỏi chuyện cơ hội, chỉ có thể cười tủm tìm uống ngụm trà. Trong lòng cân nhắc một chút, mới cười nói: "Tiểu Tân A, ngươi nhà này cha mẹ đều hảo đi." Đối với thủ trưởng bất thình lình quan tâm, Tân Chiến Quốc có chút không thích ứng, bất quá hắn cũng không nghĩ nói quá nhiều, chỉ là gật gật đầu. Tiếp theo Lý Trưởng Cung lại hỏi chuyện: "Nhà ngươi huynh đệ tỷ muội mấy cái, nhưng đều hảo ở chung?" "Huynh đệ ba cái, đều khá tốt." "Nga, gia đình đơn giản." Lý Trưởng Cung vừa lòng cực kỳ, lại cười nói: "Trong nhà nhưng cho ngươi tìm việc hôn nhân." Nếu là không có tìm thích hợp, ta này cũng cũng nhận thức một ít lao các chiến hữu, trong nhà cô nương đều khá tốt, cho người giới thiệu giới thiệu. Hắn lời này vừa ra, tần chiến quốc xem như minh bạch vài phần, hợp lại thủ trưởng là tưởng cho chính mình làm mai kéo thuyền. Thủ trưởng, ta hải tử đều mau một tuổi. Khu khu khu khu lý trưởng cung một miệng trà sặc vào trong cổ họng, dồn dập ho khăn lên. Biết tần chiến quốc nguyên lai đã có gia có thất, lý trưởng cung cũng không có như vậy nói nhiều. Nói vài câu cố gắng nói, liền đem người cấp thả lại đi. Nhìn người ra tới văn phòng, lý trưởng cung mới hảo não vô vô đầu, phía trước liền không nên vì mặt mũi không cho người đi hỏi thăm rõ ràng, thiếu chút nữa náo loạn chê cười. Hắn hiện tại may mắn phía trước chưa cho triệu Mỹ bên kia nói là ai, bằng không thật đúng là lập tức thu không được chàng. Tần chiến quốc tử trong văn phòng ra tới sau, liền cấp trong nhà đi cái điện thoại nói chính mình phải đi về sự tình. Đem đồ vật vừa thu thập, hành lễ một tá bao, liền xách theo cái hành lý bao trực tiếp về nhà. Tới rồi ra thời điểm, mẹ vợ đang ở trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, một đôi nhi nữ đang cùng chính mình tức phụ trên mặt đất lăn lê bỏ liết. Hắn đem hành lễ bao ném vào một bên, trực tiếp bước đi qua đi, cùng nhau ghé vào hàng vỉa hè thượng, ôm một đôi nhi nữ hôn một cái, sau đó trộm ngắm liếc mắt một cái phòng bếp, thấy nhạc mẫu không có ra tới dấu hiệu. Hắn lại ôm chính mình tức phụ hung hăng hồn một cái. Thanh em khàn khàn nói, muốn chết ta. Lưu Vân bị hắn thân thiếu chút nữa không thở nổi, có tâm đấm hắn hai hạ, chờ nhìn đến hắn hơi tiểu tụy gương mặt, nàng trong lòng liền đau lòng. Bị thương không, như thế nào lại gầy? Tần chiến quốc cười lắc đầu, không có việc gì, bộ đội đều như vậy, ngươi nếu là làm ta mỗi ngày ăn thịt mỡ, đều trường không ra mấy cân thì tới. Hắn cười nhìn hai tử, bọn nhỏ lại thay đổi. Lần này một cái dạng, cũng không biết bọn họ có thể hay không nhận ra ta tới. Nói xong liền đem chính mình Khuê nữ dơ qua chính mình đỉnh đầu, một lát sau, tiểu Khuê nữ liền bắt đầu khanh khách cười to. Nhi tử dương miệng lưu chữ nước miếng nhìn chính mình muội muội bị người cử đến cao cao, mắt thèm đến không được, cũng giơ tay muốn ôm. Hảo nhi tử, ba ba cho người dơ càng cao. Một tay nâng nữ nhi, một tay dơ nhi tử, chơi vui vẻ vô cùng. Trương Liễu nghe động tĩnh, cầm nồi sạn liền chạy ra tới, thấy là con rể đã trở lại, cao hưng nói, trở về đã bao lâu, đi nghỉ đi đi, đừng bị hải tử cấp mẹ muốn chết rồi. thần chiến quốc ôm hải tử đứng lên, mẹ, không có việc gì, ta này khôi phục mau. hai hải tử thấy hắn bất động, còn lôi kéo hắn cổ áo thúc giục, nghe hải tử a a kêu thanh âm, hắn lập tức lại bắt đầu dơ bạo nhỏ. trương liễu nhìn cái này cảnh tượng, sợ tới mức ôm ngực. Vội làm bên cạnh Lưu Vân hảo hảo xem hảo Hải tử, nhưng đừng ngã. Lưu Vân cười hì hì đi theo chính mình nam nhân cùng nhau đậu Hải tử. Nhìn này đối hồ đồ cha mẹ, Trương Liếu đang chuẩn bị bịở trách một hồi, đã nghe đến trong phòng bếp truyền đến hồ vị, "A nha, ta đồ ăn nha." la lên một tiếng, vội vàng liền chạy vào phòng bếp. Hai tiểu gia hỏa khách khí bà dáng vẻ kia, không lương tâm khanh khách nở nụ cười. Lưu Vân thấy thế, vươn tay một bên méo một cái lô thai nhỏ. Cười mắng, hai cái tiểu không lương tâm. Ăn cơm thời điểm, hai người còn không ngừng nghỉ, đem hải tử lắc lắc giường tới rồi bàn ăn bên, vừa ăn cơm vừa đùa với. Hai hải tử thấy chính mình cha mẹ miệng đem động biết là ở ăn ngon, đều dương miệng muốn ăn. Tần chiến quốc nhất thời hứng khởi, cầm chiếc đũa ở chén rượu điểm một chút, sau đó ruồi đến nhi tử trong miệng. Nhi tử cái miệng nhỏ hàm chứa chiếc đũa hút dẫn một chút, gương mặt tươi cười tức khắc nhăn thành một đoàn hoa. Nghe hải tử hoa hoa kêu to, trương liếu tức khắc đau lòng đến không được. Lập tức buông chiếc đua chạy tới bế lên hải tử, trong miệng lại nhảy, ai ra, ta đại tôn tử nha, xem ngươi này hồ đồ cha làm chuyện tốt. Hải tử bị hống hai hạ nhưng thật ra hảo, miệng liệt khai nở nụ cười. trương liếu nhìn như vậy, cười nói, nhìn xem, này cùng tiểu vân khi còn nhỏ giống nhau, vô tâm không phổi, mặc kệ khóc nhiều lợi hại, lần này tử liền âm truyền tình. Nói còn nhịn không được ở khuôn mặt nhỏ thượng sao một cái. Tiểu cô nương thấy chính mình ca ca ăn đồ vật còn bị bế lên tới, dương miệng cũng muốn ăn. Tần chiến quốc khó xử nhìn mắt Lưu Vân, nếu không ngươi chiếc đua cho nàng thêm thêm đi, ta này mặt trên còn mang theo mùi rượu đâu. Lưu Vân cười đem chiếc đua ruôi qua đi, nào chỉ tiểu gia hỏa ngược lại đem đầu khoanh ở một bên, cố tình hướng tới tần chiến quốc kêu muốn ăn. Một đôi tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tần chiến quốc trong tay chiếc hắc Này còn chọn đâu? Lưu Vân không vui, đối với tần chiến quốc nói, đem ngươi chiếc đũa cho nàng thêm thêm, làm nàng nếm thử lợi hại, mới biết được ai đau nhất nàng. Nào có cô nương ra uống rượu, này còn như vậy tiểu đầu, Nếu không đem ngươi chiếc đũa cho ta đi. Nói xong liền đi cầm Lưu Vân trên tay chiếc đũa, chuẩn bị lừa gạt hải tử. Kết quả hải tử mắt sắc, nhìn người thay đổi chiếc đũa, lập tức không thuận theo không bông tha kêu lên. Hảo hảo hảo, ba ba huy ngươi. Tần chiến quốc không biện pháp, lập tức đem phía trước dính rượu chiếc đua phóng cô nương trong miệng. Trương liếu thấy này cha mẹ hai đầu khóc như tử, hiện tại lại lừa gạt khuê nữ, lại tưởng cửa trách. Kết quả cô nương này liếm chiếc đua lúc sau, còn nếu máu, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ha ha ha ha, này thật là ta khuê nữ, ta loại. Tần chiến quốc vui tươi hớn hở cười ha ha, vung trong tay chiếc đua đem cô nương ôm cử đến cao cao, tiểu cô nương cười càng vui vẻ. Lưu Vân thấy hắn kia khoe khoang dạng, nhịn không được toàn nói, "Này khoe nữ là ngươi loại, chẳng lẽ nhi tử liền không phải?" Tần Chiến Quốc nghe vậy, trên mặt tươi cười nhất định, lập tức ngượng ngùng cười nói, "Ha ha ha, đều là đều là, một cái giống ngươi, một cái giống ta." Trương Liêu Hống tôn tử, nhìn chính mình con rể như vậy, nhịn không được cười nói, "Nhân gia trong nhà đều là trọng nam kinh nữ, liền ngươi này xem khoe nữ so nhi tử còn trọng đâu?" Tân Chiến Quốc cười nói, "Mẹ hiện tại là tân xã hội, cô nương nhi tử đều giống nhau. Con rể nói ra những lời này, mặc kệ là thật là giả, đều làm trương liễu cao hứng đến không được. Cơm nước xong sau, trương liễu liền chủ động đem hải tử ôm tới rồi trên lầu phòng đi, cấp tiểu hai vợ chồng đơn độc ngốc không gian. Mẹ vợ dụng tâm lương khổ, tần chiến quốc cũng không cố phụ, chờ xác định người sẽ không trở ra, hắn một tay đem ngồi ở trên sofa xem TV lưu vân cấp bế ngang lên. A. Bị đột nhiên bế lên, Lưu Vân kinh kêu một tiếng, tiếp theo chạy nhanh che miệng lại. Phòng lên đôi mắt nhìn tần chiến quốc kia trương cười đắc ý rảo giặt mặt, sau đó rũi tay đấm hai hạ. Thấy chính mình tức phụ như vậy gương mặt hồng hồng, tần chiến quốc sớm đã kiểm chế không được, ôm người liền trực tiếp đi nhanh lên lầu. Chờ vào phòng đem người đặt ở trên giường sau, tần chiến quốc thuận thế đè ép đi lên. Ai nha, hảo trọng. Lưu Vân nhẹ nhàng đẩy, trong mắt lại hàm chứa nhu tình. Mấy ngày nay không thấy, nàng trong lòng cũng thực sự tưởng hắn. Có đôi khi ngắm lại, cảm thấy chính mình thật là có điểm nhi cái loại này cổ đại khuê phòng nữ tử phòng không gối trước cảm giác. Ngắm lại lại cảm thấy thực sự làm kiêu. Tần Chiến Quốc nhìn nàng đỏ dự mặt, túi đầu liền hôn lên đi. Bàn tay to cũng ở không quy cử động, chọn Lưu Vân khó chịu vàn mẹo. ân chậm một chút. Đừng núp nhích. Lần này giường vẫn là thực gián chắc. Cả đêm đều không có phát ra đại tiếng vang tới. Trung gian cách một cái thư phòng, tần chiến quốc nhưng thật ra đại đại hiện thân thủ, tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, Lưu Vân liên tục xin tha, hắn mới thả tay. Lưu Vân hôn hôn mê mê ngủ, nghe tần chiến quốc ở bên thai nói chuyện. Tiểu Vân, lần này cùng ta đi bộ đội đi, bên kia phòng ở đã thu thập hảo. Nghe tùy quân sự tình, Lưu Vân chịu đựng buồn ngủ mở mắt, làm gì như vậy cấp, không phải nói chờ hài tử lớn một chút sao đi thôi, bằng không nhân gia cũng không biết ta kết hôn đâu. Lần này bị thủ trưởng thiếu chút nữa điểm danh, Tần Chiến Quốc cảm thấy là nên mang lão bà hài tử đi bộ đội lộ lộ mặt. Thấy hắn một bộ biệt lũ bộ dáng, Lưu Vân nhịn không được trêu ghẹo lên, người kết không kết hôn lại không liên quan bọn họ sự tình, hiện tại nhân gia đều còn tưởng trang độc thân đâu. Lời nói không thể nói như vậy, Tần Chiến quốc lập tức không biết như thế nào giải thích. Sao, như thế nào hôm nay nói chuyện quái quái? Không đầu không đuôi, Lưu Vân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại có ẩn hình tiểu tam đột kích. Như vậy tưởng tượng, Lưu Vân mặt cũng kéo xuống dưới, cứng rắn nói, ngươi không phải lại trêu chọc cái gì cô nương tới đi. Không phải. Tần chiến quốc lập tức phủ quyết, thấy chính mình tức phụ sắc mặt không tốt, hắn lập tức đem ban ngày phát sinh sự tình cùng Lưu Vân nói một lần. Chờ nghe xong sự tình mọn nguồn, Lưu Vân nghĩ lại mấy ngày nay Tống Vũ nói triệu Mỹ hôn sự. Nàng liền cấp liên tiếp ở bên nhau Hiện tại lý ra vội vã gả nữ nhi Trừ bỏ triệu Mỹ còn có thể có ai Chỉ có thể nói Này triệu Mỹ thật là âm hồn không tính a Như vậy đều có thể mèo ngủ Vớ phải chuột chết Phi phi, nàng nam nhân mới không phải chết chuột Bất quá này triệu Mỹ Cùng nàng cha ánh mắt thật đúng là giống a Xem người đều xem một cái loại hình Tần chiến quốc thấy Lưu Vân không nói lời nào Cho rằng nàng hiểu lầm Vội giải thích nói, tức phụ Ta thật không ý tưởng khác, ngươi nhưng đừng nóng giận. Hơn nữa ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhân gia không chừng liền tùy tiện nói nói đâu. Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi lúc này nhưng không có đoán sai, nhân gia thật đúng là tưởng cho ngươi giới thiệu đâu. Hơn nữa cô nương này ngươi còn nhận thức. Ta nhận thức. Tần Chiến Quốc chớp chớp mắt, hắn này nhưng không nhận thức hai cái cô nương a, chính là triệu mỹ a. Ha ha ha ha ha thấy Tần Chiến Quốc một bộ nuốt rồi bỏ bộ dáng. Lưu Vân nhịn không được cười ha hả, cách một phòng trương liễu bị thanh âm này cấp đánh thức, nhịn không được lắc đầu, ngươi nói một chút các ngươi cha mẹ à, cũng không biết tiết chế điểm, này hơn phân nửa đêm, còn có để ngươi ngủ. Bên này tần chiến quốc thấy Lưu Vân cười đủ rồi, hắn trong mắt cũng hiện lên sáng lấp lánh quang. Lưu Vân nhìn hắn ánh mắt kia liền biết người này đánh cái gì chú ý vội hướng bên cạnh lui một chút, ai, ta cùng ngươi nói, ta ngày mai còn muốn đi công trường đâu. Ngươi cũng không thể nô. Còn lại nói bị tần chiến quốc nuốt vào trong miệng. Chờ mau nghẹn bất quá khí, tần chiến quốc mới ngẩng đầu lên tới, không có việc gì, ngày mai nếu là ngươi không động đậy, ta ôm ngươi đi. Nói xong liền lại bao phủ đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm Lưu vân tỉnh lại thời điểm, tần chiến quốc đã không ở phòng. Nàng mặc tốt quần áo đưa eo xuống lầu thời điểm, Trương Liễu đang ở phòng khách hống hài tử, tần chiến quốc ở hướng trên bàn cơm phong sớm một chút. Lưu Vân hướng bà ăn chạy tới, hung hăng ở tần chiến quốc trên eo xoay một chút. "Ân, nhẹ điểm." Thanh âm kêu như vậy, nghe Lưu Vân một trận nổi da gà. Tần Chiến Quốc túi đầu ở nàng bên thai cười nói, "Ta học ngươi." Lan, một quyền gõ qua đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì đâu? Trương Liếu ôm Hải Tử nộ mục chờ Lưu Vân. Mới vừa nàng nhưng nhìn thấy, chính mình cô nương một quyền liền hướng con rể trên bụng đánh. Đây là một cái tức phụ làm sự tình sao, này may mắn chính mình là nàng mẹ đâu, này nếu như bị nàng bà bà thấy được, nhưng không tìm nàng liệu mạng a? Tần Chiến Quốc thấy mẹ vợ vẫn tức phụ, lập tức đem chính mình tức phụ cấp ôm, cười nói, mẹ, Tiểu Vân ở cùng ta đùa giỡn đâu, ra tay thực nhẹ, ta cũng không đau. Hành, các ngươi Tiểu Phu thê hảo hảo khu náo nhiệt, ta mang theo hải tử đi bên ngoài tàn bộ, đợi lát nữa trở về ăn bữa sáng. Trương liễu khắc sâu cảm thấy chính mình không hiểu hiện tại tuổi trẻ tiểu phu thê ở chung hình thức. Ở nàng kêu hội, nếu là nhà ai tức phụ đối nam nhân nói lời nói trọng điểm, cũng muốn bị người phun nước miếng ngôi sao. Không thấy cao thúy hoa cái kia lào hóa ngày thường như vậy hoành, đối với nàng nam nhân làm theo cũng như chuột thấy mèo vậy. Hiện tại bọn nhỏ nha, thật đúng là có phúc phần. Nhìn xe đẩy cười khenh khách kêu hai đại tôn tử, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, bình bình an an. Các ngươi cần phải chạy nhanh lớn lên A, hiện tại thời điểm hảo, các ngươi cũng là muốn hưởng phúc. Hai hải tử lại không có để ý đến bọn họ bà ngoại, mà là cho nhau rủi tay vướt đối phương tay nhỏ nhi. Ngoài phòng một mảnh hòa thuận vui vẻ, trong phòng lại ở gối đầu tương hướng. Lưu Vân cầm trên sofa ôm gối đuổi theo tần chiến quốc một đôn ánh. Ngươi dám chạy, buổi tối đừng vào phòng. Lưu Vân xoa eo, một bộ người đàn bà đanh đá chửi đồng hình tượng. Hoàn toàn đã không có ngày thường trước mặt người khác cao nhã ôn hòa. Tần chiến quốc sờ sờ vừa mới bị tấu eo, lấy lòng cười, tức phụ, đổi địa phương đánh biết không, nếu là bị thương eo, trở về đám kia tiểu tử thối còn không biết như thế nào bố trí đâu, ta bị nói cũng không nên khẩn, mấu chốt là ngươi bên này nhưng không tốt. Lưu Vân lần đầu tiên kiến thức đến tần chiến quốc vô lại dạng, trên mặt khí không được. Cầm gối đầu liền ném qua đi. Tần chiến quốc thân thủ không tồi. Duôi tay liền đem gối đầu cấp vứt ở trong ngực. Thấy chính mình tức phụ chính khí hô hô ngồi ở trên sofa, hắn lập tức lại chạy qua đi, dựa vào bên cạnh, duôi tay đem người ôm vào trong ngực. Hảo, ta ngồi ở này bất động, là người đánh. Lưu Vân nhìn hắn một cái cương ngạnh đại nam nhân, lộ ra loại này bộ dáng, lại không đành lòng xuống tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cả ngày không về nhà, trở về còn hãm hại ta. Tức phụ. Ta sai rồi tần chiến quốc cảm thấy từ cùng hắn tức phụ ở bên nhau sau, hắn này miệng đã bị rèn luyện càng ngày càng ngọt. nay muốn đặt ở qua đi, tuyệt đối là mấy nắm tay gõ không ra một chữ tới. Hử! Lưu Vân hừ nhẹ một chút, trên mặt cũng đã có ý cười. Phu Thê Chi Gian nghĩ đến chính là đầu giường cãi nhau giường đối cùng. Chờ trương Liễu mang theo hải tử Lưu một vòng trở về thời điểm, hai vợ chồng đã ngồi ở trên bàn cơm người một ngụm ta một ngụm cho nhau uy ăn cơm. Bọn nhỏ đi ra ngoài đi bộ một vòng, chính hương phấn, không muốn ngồi ở xe đẩy. Lưu Vân chỉ phải đi lấy ra cái tiểu thảm đặt ở trên mặt đất, làm hai hải tử chính mình đi lăn lộn đi. An cơm thời điểm, tần chiến quốc liền nói tùy quân sự tình. Tuy rằng chuyện này đêm qua cùng Lưu Vân đã nói qua, bất quá sau lại hai người cố lăn lộn, cũng không có nói xong. Hơn nữa trương liễu ở chỗ này, cần thiết tranh thủ mẹ vợ đồng ý. Trương Liếu tuy rằng không lớn thích cái loại này quá mức gan tĩnh hoàn cảnh, chính là đối với cô nương đi tùy quân chuyện này vẫn là thực duy trì, rốt cuộc tuổi trẻ phu thê không ở cùng nhau thật đúng là không được. Các ngươi chính mình quyết định liền hảo, ta đi theo các ngươi đi. Sự tình quyền quyết định liền ở Lưu Vân trên tay. Lưu Vân cầm cái muỗng uống lên khẩu cháo, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói, gần nhất xưởng quần áo sự tình ta tạm thời giao cho Triệu Vĩ, nhưng thật ra có thể nhàn thượng một thời gian. Bất quá cũng không thể thường trụ, rốt cuộc cuối năm bên này xưởng quần áo phải bắt đầu hoạt động. Đến lúc đó vẫn là phải về tới. Ý tứ này chính là đồng ý đi qua. Tần chiến quốc cao hứng nở nụ cười, hãy đi trước trụ đoạn thời gian, chờ bên này vội, lại mang theo bọn nhỏ lại đây. trương liếu đối với như vậy An Bài cũng rất đồng ý, ta xem liền cứ như vậy. Lần này tần chiến quốc có thể trở về nghỉ ngơi hai ngày, lưu vân thu thập đồ vật tùy quân là không được. Đến lúc đó chỉ có thể làm tần chiến quốc đi về trước, nàng bên này thu thập hảo, liền qua đi. Đơn giản địa phương ly bên này cũng gần, lái xe từ 2 cái giờ cũng liền đến, nhưng thật ra rất phương tiện. Cơm nước xong sau, Lưu Vân liền lôi kéo tần chiến quốc cùng đi công trường. Tuy rằng này tần chiến quốc hiện tại còn không có chuyển nghề hoặc là xuất ngũ, nhưng là nàng vẫn là hy vọng chính mình nam nhân có thể rõ ràng trong nhà sự nghiệp. Có tần chiến quốc ở. Lưu Vân đơn giản cũng không lái xe, trực tiếp ngồi ở trên ghế phụ trang bị tần chiến quốc nói chuyện. Thuận tiện còn đem triệu vĩ khả năng ở cùng Cao Trang Mai xử đối tượng sự tình cấp nói. Nếu không phải hai người xử đối tượng, ta hôm nay cũng sẽ không đi công trường. Ta xem chuẩn là chỗ. Ta cảm giác này luôn luôn chuẩn xác. Nhìn Lưu Vân kia phó cao hứng bộ dáng, tần chiến quốc lại không thập phần xem trọng. Hắn nhìn phía trước mày hơi hơi nhằn, tiểu vân. Sự tình khả năng không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Không lâu xử đối tượng sao, như thế nào liền không đơn giản. Ta hai lúc trước không chốt đều thành phu thế đâu. Tần chiến quốc lắc lắc đầu, ngươi không hiểu biết triệu vĩ, hắn người này tâm tư quá tinh tế, suy xét sự tình rất nhiều. Muốn nói hắn phía trước không kết hôn thời điểm, gặp gỡ Cao Trang Mai, khả năng hai người nhưng thật ra có cơ hội thành. Chính là hiện tại hắn ly hôn, mang theo một cái hài tử. Lại còn có trải qua quá những cái đó sự tình, hiện tại triệu vĩ là không có khả năng vùng ra tâm tư đi tiếp thu mặt khác một đoạn cảm tình. Lưu Vân kinh ngạc nhìn tần chiến quốc, ý của ngươi là cao trang mai tương tư đơn phương. kia đảo không phải, ấn ngươi nói triệu vĩ bộ dáng này, phỏng trừng cũng có tâm tư, chẳng qua. Hắn khả năng chính rồi dám đâu. Đối với chuyện tình cảm, Lưu Vân hiển nhiên không có tần chiến quốc tưởng nhiều như vậy, hai người đều có cảm tình. Làm gì còn ngượng ngùng xoắn xít, lúc trước nàng cùng tần chiến quốc còn biệt nữu đâu, gặp mặt có hảo cảm, không lâu xác nhận quan hệ sao. Lại không phải chụp cái gì thanh xuân phim thần tượng bên trong các loại gút mắt khổ luyện, làm gì làm cho như vậy phức tạp. Bất quá hiển nhiên, tần chiến quốc theo như lời chính là sự thật. Triệu Vĩ cùng Cao Trang Mai tuy rằng vẫn là cùng nhau mang theo Tống Đại Nương cùng Triệu Minh Minh dạo công viên, chính là hai người lại một câu cũng không có nói, liền như vậy rằng co. Cao Trang Mai đi ở phía trước, lãnh tống đại nương cùng triệu Minh Minh nơi nơi lưu một vòng. Triệu Vi không nhanh không chậm theo ở phía sau, không dám quấy rầy, chỉ có thể như vậy nhìn. Hắn trong lòng áp lực tưởng nói chuyện, lại cũng không biết nói cái gì. Nhìn đến bên cạnh có bán thủy, hắn lập tức chạy qua đi mua thủy, chạy đến phía trước đi, cho người ta một người cầm một lọ, chờ cấp Cao Trang Mai thời điểm. Cao Trang Mai chỉ là ngạnh bang bang nói thanh cảm ơn, liền không nói chuyện nữa. Tống đại nương thấy thế vội nói, nếu không chúng ta ở một bên ngồi đi, cũng mệt mọi điểm. Cao Trang Mai nghe vậy gật gật đầu, không lường bế lên Triệu Minh Minh. Ba tuổi hài tử vẫn là có điểm trầm, ôm thời điểm lảo đảo một chút, may mắn bên cạnh Triệu Vĩ duỗi tay ngăn cản một chút. Ôm Cao Trang Mai mềm mảnh khảnh phần eo, Triệu Vĩ mặt đỏ lên, vội xấu hổ buông ra. Khụ khụ, ta, da không phải cố ý. Nói hắn tay cũng theo bản năng giấu ở phía sau. Cao Trang Mai mặt chính hồng đâu? Thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng cũng hòa khí, chẳng lẽ chính mình như vậy không nhận người đã thấy? Rõ ràng. Một trận bén nhọn thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Triệu Minh Minh cùng Tống Đại Nương quay đầu nhìn người tới thời điểm, trên mặt nháy mắt biến sắc. Chỉ thấy thường thanh đang từ công viên nhảy dựng trên đường đi ra, xanh cả mặt, làm người nhìn thấm người. Triệu Vĩ theo bản năng chắn ba người trước mặt, mắt lạnh nhìn thường thanh, ngươi lại tới làm cái gì? Thường thanh nhìn triệu vĩ bộ dáng này, trong lòng cũng không sợ, dôi đầu nhìn phía sau triệu minh minh, chỉ thấy hài tử chính tránh ở cao trang mai trong lòng ngực đâu, nàng sắc mặt càng thanh, liệt giọng nói nói, triệu vĩ, ngươi có ý tứ gì, thế nhưng làm nữ nhân khác ôm ta hài tử. Triệu minh minh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trải qua này đã hơn một năm phân biệt, đã đã quên thường thanh bộ dáng, ngược lại đối lúc này dương nhanh múa vướt thường thanh rất là sợ hãi, theo bản năng tránh ở cao trang mai trong lòng ngực. Mụ mụ. nghe hải tử này một tiếng ngụ ngụ, thường thanh trong lòng lại chua sót, lại bực bội. Này rõ ràng là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ, thế nhưng kêu người khác đương ngụ ngụ, nhìn nhìn lại kia ôm hải tử nữ nhân, tuổi trẻ xinh đẹp, trong lòng càng là không thoải mái. Dựa vào cái gì chính mình ly hôn càng tìm càng kém, triệu vĩ lại tìm được một cái tốt. nàng cắn răng nhìn về phía triệu vĩ, triệu vĩ, ngươi có ý tứ gì? ngươi tưởng đem ta nhi tử cho người khác dưỡng? Không có cửa đâu. Ngươi cho rằng nữ nhân này thật sự thích ngươi à, liền ngươi này ly hôn còn mang theo một cái hải tử quỷ nghèo, ai sẽ coi chóng ngươi. Nàng này một câu, vừa lúc nói đến triệu vĩ trong lòng đi. Triệu vĩ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, theo bản năng làm trò Cao Trang Mai. Thương thanh, ngươi đừng nói bệnh, ta cùng nàng. Chúng ta chính là ở xử đối tượng, làm sao vậy, é ngại ngươi sự tình gì. Cao Trang Mai đẩy ra triệu vĩ từ bên cạnh đi ra. Trong tay ôm triệu minh minh, đầu hướng triệu vĩ bên này dựa vào, cười đáp ý rào rạt. Ai nói ta không thích triệu vĩ, ta liền thích hắn như vậy người thành thật, ta không ngừng cùng hắn xử đối tượng, còn muốn kết hôn đâu. Hiện tại không có tiền làm sao vậy, năng lực cường sớm muộn gì đều có thể kiếm tiền, ta cũng có thể kiếm tiền. Đến lúc đó ta còn muốn cùng hắn cùng nhau ở trong thành mua phòng ở, chúng ta một nhà bốn người, không đúng, đến lúc đó là một nhà năm người hảo hảo quá ngày lành đâu. Nói xong nàng còn đối với vẻ mặt phát thanh thường thanh cười nói, lại nói tiếp còn muốn ít nhiều ngươi ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta này còn không thể thành đâu, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi cùng rượu mừng đâu. Thường thanh nghe nàng nói như vậy đắc ý rào rạn, tức giận đến phát run, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Đoạt nhân gia nam nhân cùng hải tử, còn nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Triệu vĩ cao mày đang muốn phản bác, lại nghe cao trang mai cười lạnh nói nói lên không biết xấu hổ, thật đúng là so ra kém ngươi. Ta cùng triệu vĩ này tốt xấu là hợp pháp, ngươi này nếu là làm không tốt, chính là muốn vào trong cục đi. sửa lại ngày thường mấy cái trong cục khách nhân thường tới bách niên, ta ngày nào đó nếu là nhớ tới ngươi những việc này, cần phải cùng bọn họ nói nói. nay lập tức muốn ăn tết, nhân gia tóm được mấy cái, cũng hảo lập lập công, ta này cũng bán một cái nhân tình đâu. nghe cao trang mai nói muốn báo nguy chào nàng. Thường thanh dọa lúc này thật là mặt một trận bạch một trận thanh. Nàng cắn chặt răng, chỉ vào cao trang mai nói, tìm như vậy cái vô dụng nam nhân, mặt sau có ngươi chịu, ngươi chờ. Nói xong bỏ chạy cũng dường như hướng đường nhỏ thượng chạy. Thấy thường thanh không thảo hảo, còn liền như vậy chạy, Tống Đại Nương trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng trước kia nhưng không ăn ít nữ nhân này mệt. Nghĩ vừa mới nghe được những lời này đó, nàng cao hứng xoay người lôi kéo cao trang mai tay. Trang Mai, ngươi mới vừa nói chính là thật vậy Trang, ngươi cùng Triệu Vĩ. Cao Trang Mai cúi đầu cắn cắn môi, cũng không thèm nhìn tới Triệu Vĩ liếc mắt một cái. Đại nương, thực xin lỗi, ta vừa mới là cố ý chọc giận nữ nhân kia. Cũng chính là giả. Tống đại nương trên mặt lộ ra hơi hơi thất vọng biểu tình. Nàng nhìn mắt sắc mặt cứng đờ nhi tử, trong lòng thở dài. Mấy người nhất thời trầm mặc, nhưng thật ra Triệu Minh Minh không hiểu đại nhân sự tình chỉ là ôm cao trang mai hô thành, mụ mụ Triệu Vĩ trong lòng căng thẳng, rôi tay ôm qua Triệu Minh Minh, rõ ràng, têu A-Z. Triệu Minh Minh nghe xong lời này, ủy khuất nhìn mắt cao trang mai, nhỏ giọng nói, A-Z. Trải qua như vậy một chuyến, trong lòng ẩn dấu sự tình, cũng đã không có mấy phần chơi tâm tư. Triệu Vĩ mang theo mấy người đi phụ cận quán ăn ăn cơm, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền ngồi xe đi trở về. Sau khi trở về, Hai người chi gian quan hệ càng ngày càng thì tốt hơn, phía trước là gặp mặt không nói lời nào, hiện tại đơn giản thấy liền né tránh. Triệu vĩ nhìn Cao Trang Mai bận rộn thân ảnh, thật sâu thở dài. Phía trước Cao Trang Mai ở thường thành trước mặt miêu tả sinh hoạt, làm sao không phải hắn nằm mơ đều nghĩ tới nhật tử. Chính là hiện tại hắn cái gì cũng không có, lại có những cái đó trải qua, như thế nào xứng đôi tốt như vậy cô nương. Triệu vĩ đại ca, lưu tổng gọi điện thoại lại đây. Làm người tiếp điện thoại. Trước đài cô nương đột nhiên chạy tới, đánh gây triệu vĩ suy nghĩ. Triệu vĩ gật gật đầu, cảm ơn. Ngay sau đó bước đi qua đi. Điện thoại là tần chiến quốc đánh tới, hán hổ thiên liền phải hồi quân khu đi, tưởng ước ngày mai buổi tối hai người tụ tụ, uống hai ly. Chờ điện thoại treo lúc sau, tần chiến quốc bên cạnh Lưu Vân vội hỏi nói, thế nào, nghe thanh âm, nhân gia là cao hứng vẫn là không cao hứng. Tần chiến quốc lắc lắc đầu hẳn là không được tốt. Vừa nghe không được tốt, Lưu Vân nhiệt liệt giật tắt, này xem như nhân gia lần đầu tiên hẹn họ a, nàng vội lôi kéo tần chiến quốc cánh tay, ai, ngươi ngày mai cần phải hảo hảo khuyên nhủ, nói cho hắn, này qua thôn này, nhưng không cái này cửa hàng. Ta nếu không phải nhìn cao trang mai cũng có ý tứ này, nhìn hắn người này cũng không tệ lắm, ta mới sẽ không quản bọn họ có được hay không đâu. Ta ngày mai hảo hảo đề đề đi, hắn này tuổi cũng nên hảo hảo có cái ra. Lưu Vân cùng tần chiến quốc lo lắng hai người có được hay không sự tình, Thường Thanh lại trong lòng nguyền rủa hai người nhưng ngàn vạn đường thành. Từ công viên trở lại Cao Mãn Phúc trong phòng sau, Thường Thanh liền đem trên giường chăn hướng trên mặt đất một ném, hung hăng dậm dậm chân. Tiểu tiện nhân, đừng đắc ý. Cao Mãn Phúc đột nhiên mở cửa vào phòng, thấy nàng cái dạng này, sắc mặt tức khắc thay đổi, vội vàng đi qua đi một phen hướng kéo qua Thường Thanh. Một cái tát liền cấp phiến ngã trên mặt đất. Tiện nhân, không kiếm tiền, còn ở nhà đạp hư đồ vật, lao tử là phí công nuôi dưỡng ngươi chính là đi. Thường thanh lại không giống thường lui tới giống nhau xin tha, mà là mồ hôi đầy đầu nằm trên mặt đất, ôm bụng khóc dòng nói, man phúc, ta bụng đau quá. Chương 76 Cao man phúc thấy thường thanh nằm trên mặt đất kêu đau, cho rằng lại giống thường lui tới như vậy chơi tâm nhãn, trên chân vào lại là một chân. Mắng ngươi hai hạ còn làm tiêu, Lão tử cũng không phải là phí công nuôi dưỡng ngươi. Mãn phúc, ta bụng thật đau, thật đau à, à, thường thanh gắt gao ôm bụng, cảm giác từng đợt nhiệt lưu từ phía dưới chảy ra. Nàng sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt còn toát ra mồ hôi mỏng. Thấy nàng cái dạng này, cao mãn phúc lập tức đốc. Vội vang túi lầu hỏi, thường thanh, ngươi sao đây là? Bụng, bụng thường thanh đau nói không ra lời. Cao mãn phúc theo tay nàng đi xem liên nhìn đến nàng cẳng chân trên bụng mặt từng điều vết máu, sắc mặt tức khắc dò trắng, vội vội tay đi đem người ôm lên, hướng bệnh viện đi. Thương thanh chuyện này ở cái này yên lặng ban đêm kinh không dậy nổi nửa điểm gọn sóng. Bách niên khách sạn lớn trong ký túc xá, triệu vĩ đang ở tống xuân hoa trong phòng nghe nàng nói chuyện, từng câu, đều làm hắn trong lòng loạn cả lên. Vĩ nhi a ngươi này cũng già đầu rồi, tuy rằng đã co rõ ràng, chính là này bên người mỗi cái hảo nữ nhân này nơi nào giống cái ra? ngươi xem nếu là có thích hợp, không chê chúng ta nghèo, phải hảo hảo cho đi, a. triệu vĩ cúi đầu, nhìn bên cạnh trên giường ngủ nhi tử, lại không có đáp lại. thấy chính mình nhi tử cái dạng này, tống xuân hoa khổ sở trong lòng. lúc trước nếu không phải nàng nhất thời hồ đồ, đem thường thanh nhận được trong nhà, con của hắn cũng sẽ không có như vậy đoạn đã trải qua, không chuẩn ở bộ đội còn hảo hảo đâu. đều là là mẹ nó xin lỗi ngươi a. Tống Xuân Hoa nghẹn ngào lau nước mắt tới. Mẹ, ngươi đừng như vậy, này không liên quan chuyện của ngươi. Triệu vĩ khó xử nhìn Tống Xuân Hoa, lại cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể một cái kính đạo. Mẹ, này lộ là ta chính mình đi ra, chẳng trách người khác. Tống Xuân Hoa lắc đầu, là mẹ già cả mắt mở hại ngươi. Nếu là sinh thời không thể nhìn ngươi hảo hảo thành cái ra, ta về sau đi dưới nền đất cũng không biết như thế nào cùng ngươi bà công đạo ta sẽ thành ra. Triệu Vĩ sau khi nói xong, liền gắt gao nhếch môi, áp lực trong lòng tình cảm. Từ Tống Xuân Hoa trong phòng ra tới thời điểm, Triệu Vĩ lập tức cũng không có buồn ngủ, trực tiếp đi đến ký túc xá trước Đại Thụ Hạ dựa vào thân cây nhớ tới sự tình tới. Những năm gần đây, hắn Tự hồ vẫn luôn quá thực hồ đồ. Mơ hồ kết hôn sinh con, mơ hồ lại xuân ngủ, mơ hồ vào ngục giam, hiện tại lại mơ hồ không biết như thế nào khống chế trong lòng cảm tình. Cao Trang Mai, như vậy tốt cô nương, hắn đương nhiên cũng là thích. Sang sảng, thiện lương, thật tình. Cái này cô nương trên người đồ vật đều là hắn sở khiếm khuyết, hắn thừa nhận chính mình đã sống thích, chính là chính mình cái dạng này, còn lấy cái gì đi cùng nhân ra ở bên nhau. Nghĩ này đó phiền lòng sự, hắn nhịn không được đem đầu hướng trên thân cây đụng phải hai hạ. Ngươi đang làm gì? Cao Trang Mai thanh âm từ phía sau truyền đến, triệu vĩ một cái giật mình. Chạy nhanh xoay người lại, liền nhìn đến cao trang mai bản cái mặt nhìn chính mình. Hắn lập tức chân tay luôn uống, túi đầu nói, không có việc gì, chính là giải sầu. Tin mới là lạ, cao trang mai bĩu môi, nàng mới vừa còn xem người cầm đầu đâm thân cây đâu, này nếu là bình thường, có thể như vậy làm gì? Nghĩ ban ngày phát sinh sự tình, nàng nhịn không được những mày, ngươi là ở vì ban ngày nữ nhân kia, chính là ngươi vợ trước phiền lòng. không phải Ngươi hiện tại ha luyến tiếc nàng sao? Không có, ta chỉ là chỉ là phiền chính mình. Cao trang mai thấy hắn cũng không muốn nhiều lời bộ dáng, trong lòng cảm thấy tự tìm mất mặt. Chính mình này cũng quá vô dụng, như thế nào liền nhìn người đâm thụ, liền nhịn không được lại đây, sớm biết rằng liền tính hắn đâm tưởng, chính mình cũng không cần ra tiếng đâu. Tùy tiện ngươi. Nàng thở phi phi nói xong những lời này, liền hướng ký túc xá đi. Nhìn cao trang mai bóng dáng, Triệu vĩ trong lòng luyến tiếc lại không dám ra tiếng. Ai? Bệnh viện phòng bệnh trung truyền đến một trận kêu to thanh, cút đi. Tiếp theo một cái gối đầu liền trực tiếp ném tới muốn vào môn cao mãn phúc trên người đi. Cao mãn phúc lúc này cũng không phát giận, ôm cái gối đầu lộ ra lấy lòng tươi cười, cười, tức phụ, ngươi này bị sinh khi à, nhưng hoài thân mình đâu. Nói đến cái này, thường thanh căng khí, cầm bên cạnh trên bàn ly nước tạp qua đi, bị cao mãn phúc né tránh trực tiếp đụng vào trên tường, phát ra phịch một tiếng. Cao mãn phúc, ngươi cái này xuất sinh, nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ rớt một cái? Ngươi cái này ác độc người A, liền chính mình thân sinh cốt nhục đều sát. Bị khấu hạ lớn như vậy chiếc mũ cao mãn phúc lúc này trên mặt tươi cười không nhịn được, chỉ có thể miễn cưỡng ngượng ngùng cười một chút, liền xoay người ra phòng bệnh môn. Ngồi ở ghế giải thượng cao mãn phúc hung hăng xoa một chút mặt, Ngày hôm qua hắn thật đúng là không nghĩ tới thường thanh sẽ hoài hài tử, hơn nữa vẫn là lập tức hai cái, kết quả chính mình như vậy một cái tác, chính là vô rất một cái, may mắn một cái khác đủ ổn, thế nhưng còn bị lưu lại. Hắn trong lòng suy đoán cái này sẽ mất chính là cái không đáng giá tiền quê nữ, cái này lưu lại khẳng định là cái đại béo tiểu tử. Nghĩ như tử, hắn lập tức vui vẻ, cũng nhịn không được đứng lên. Lầm bẩm, này không thể được, nhưng cả đêm không ăn cái gì. Vạn nhất nhi tử cấp bị đói làm sao bây giờ? Nói liền trực tiếp đi xuống lầu mua đồ vật. Phòng bệnh thường thanh tuy rằng không có đoán được cao mãn phúc trong lòng ý tưởng, nhưng là cũng có vài phần tính toán. Cao mãn phúc người nam nhân này đều mau 40 người, liền cái hải tử cũng không có. Hiện tại chính mình trong bụng cái này đương nhiên chính là hắn bảo, có cái này bảo bối cục ưng, nàng cũng không lo lắng lại bị đánh. Thậm chí còn có thể nghĩ cách đem cao mãn phúc chút tiền ấy đều cấp lấy lại đây. Đến nỗi sẽ mất đứa bé kia, nàng làm một chút cũng không thương tâm. Nàng vốn dĩ liền không thích cao mãn phúc, đối với này đột nhiên đã đến hài tử, trừ bỏ có thể làm nàng quá hơi chút thoải mái điểm ngoại, thật đúng là không có ý tưởng. Bất quá! Này chịu ủy khuất nàng nhưng đều nhớ kỹ. Nếu không phải triệu vĩ tân tìm cái kia bà nương lấy lời nói chọc giận nàng, Nàng cũng sẽ không cùng Cao Mãn Phúc nổi lên xung đột, sau đó tiến bệnh viện. Nghĩ vậy chút, nàng cũng có chủ ý. Chờ Cao Mãn Phúc cầm một chén canh cùng một chén cháo tiến vào thời điểm, Thường Thanh đã bình tĩnh trở lại, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần ý cười. Nhìn như vậy Thường Thanh, Cao Mãn Phúc rốt cuộc kiên tâm. Thường Thanh à, ngươi này vẫn luôn không ăn cái gì, tới, uống điểm canh đi, vừa mới đi ra ngoài mua đầu. ân. Thường thanh chỉ là lạnh lùng ngứng một chút, liền dựa vào gối đầu chờ người uy. Cao mãn phúc không phải săn sóc người, chính là vì chính mình nhi tử, cũng là nguyện ý trả giá. Cầm cái thìa một muống muông thổi lạnh, mới uy qua đi. Thường thanh cũng không làm ra vẻ uy một ngụm uống một ngụm, lăng là đem bụng cấp khởi động tới. Chờ ăn uống no đủ, thường thanh lau miệng, mới nói, mãn phúc, đứa nhỏ này sự tình ta không trách ngươi. Thật sự a, thường thanh, tức phụ, ngươi cũng thật hảo. Cao Mãn Phúc vừa nghe không ghi hận chính mình, ôm chặt thường thanh, ở trên mặt nàng dùng sức hôn vài cái. Bên cạnh giường bệnh người bệnh nhóm xem bất quá đi, trực tiếp đem mảnh cấp kéo lên. Thì đương cha Cao Mãn Phúc một chút cũng không chú ý này đó, ngược lại thân càng thêm hăng hái. Thường thanh rỗi tay đem người từ chính mình trên người đẩy ra, hảo hảo, nói đứng đắn sự đâu. Này ngư khi đã có chút nghiêm khắc. Cao Mãn Phúc không làm lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi thẳng, hành, ngươi nói. Ta nghe, thấy hắn này nghe lời bộ dáng, thường thanh có vẻ thực vừa lòng, lệnh thanh âm nói, chúng ta không có đứa bé kia, ta không trách người, oan có đầu ở có chủ, ta biết là ai làm hại. Chính là ta hiện tại thân thể yếu đuối cũng không có cách nào. Nói cầm cao mãn phúc tay, trong mắt đã chảy nước mắt, chính là mãn phúc, ngươi là hài tử cha a ngươi cần phải thế nàng thảo cái công đạo. Vừa nghe có người hại, cao mãn phúc lập tức không buông tha. Đỡ Thường Thanh bả vai nói, Thường Thanh, ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc là sao? Còn không phải cái kia tiện nữ nhân. Thường Thanh một phen nước mũi một phen nước mắt đem phía trước Cao Trang Mai nói chuyện khí chuyện của nàng cấp nói một hồi. Đương nhiên lời nói nội dung thay đổi, từ hắn nói đến, Cao Trang Mai chính là một cái khi dễ nàng ác nhân, khinh thường người khách sạn giám đốc. Mãn phúc, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn nữ nhân kia. Cao Mãn phúc tuy rằng có tâm hống hống Thường Thanh. Chính là đối với chuyện này lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Thường thanh, kia bách niên khách sạn chính là có bối cảnh, kia nữ nhân đương giám đốc, này nếu như bị khách sạn đã biết, đến lúc đó ta này không hảo thoát thân A. Nghe được Cao Mãn Phúc nói như vậy, thường thanh liền đoán được hắn đây là hùng bao. Trong lòng xem thường, nàng này còn không có nói kia nữ nhân bên người có triệu vi che chở đâu, hắn cũng không dám động thủ, chính mình lúc trước như thế nào liền tìm như vậy một cái hùng bao nam nhân đối chính mình động thủ nhưng thật ra đánh sàng khoái, như thế nào tới rồi vạn người trước mặt, liền như vậy vặn tay vặn chân. Nàng một hơi, cũng không nói, hoặc đến trong chăn xoay người đưa lưng về phía Cao Mãn Phúc. Cao Mãn Phúc thấy thế nóng nảy, ai thường thanh, ngươi đừng nóng giận a chúng ta hảo hảo cân nhắc là được, ngươi nhưng đừng tức giận hỏng rồi hại tử. Thường thanh buồn ở trong chăn, muộn thanh nói, vậy ngươi là báo thủ vẫn là không báo thủ. Báo thủ báo thủ. Cao mạng phúc bên này đã ứng rồi, thường thanh mới từ trong chăn chui ra tới, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hai tử cha hắn, ngươi thật tốt. Không biết chính mình bị người theo dõi Cao Trang Mai, lúc này đang cùng Lưu Vân ngồi ở trong văn phòng trò chuyện thiên đô. Tần Chiến Quốc cùng nàng buổi sáng liền tới đây, hiện tại Tần Chiến Quốc đang cùng Triệu Vị ở phòng uống rượu nói chuyện thiếm, nàng tác lãnh Cao Trang Mai tới này văn phòng. Nàng cảm thấy về công về tư. Chính mình đều hẳn là muốn quan tâm một chút chuyện này, rốt cuộc Cao Trang Mai vì những việc này, đã đem trạng thái làm cho thật không tốt, như vậy đi xuống không thể được, chuyện tình cảm phải giao sắc chặt đầy dối, như vậy tổng kéo, đối ai đều không tốt. Nàng đầu tiên là hỏi chút Cao Trang Mai công tác thượng sự tình, thấy Cao Trang Mai đều đáp đến khá tốt, nàng cũng thả vài phần lo lắng, xem ra lần trước chính mình đối Cao Trang Mai nói kia phiên lời nói nổi lên tác dụng. Hiện tại Cao Trang Mai hiển nhiên đã học được điều tiết sinh hoạt cùng công tác cảm xúc. Trang Mai, hiện tại xem ngươi công tác trạng thái hảo, ta liền an tâm rồi. Bất quá đừng trách ta lắm miệng, ngươi cùng triệu vĩ chi gian rốt cuộc. Không nghĩ tới Lưu Vân sẽ đột nhiên hỏi việc này tới, Cao Trang Mai có vẻ có chút vô thố, nàng túi đầu cũng không biết như thế nào trả lời. Thấy Cao Trang Mai không nói lời nào, Lưu Vân lại thay đổi một loại phương thức, nói thật ra. Ta cùng chiến quốc đều đã nhìn ra, triệu vĩ người nọ cũng là động tâm tư, này người ngoài trong mắt chỉ sợ cũng đã nhìn ra. Lưu Tổng, ngay chỉ sợ là hiểu lầm, triệu vĩ trong lòng nhưng ghét bỏ ta, hiện tại nhìn đến ta liền trốn. Cao Trang Mai hiện tại trong lòng cũng là rối loạn. Nàng không biết chính mình đối triệu vĩ cảm tình có phải hay không thích, nhưng là tưởng tượng đến triệu vĩ không để ý tới chính mình, nàng trong lòng liền táo đến hoảng. Chẳng lẽ chính mình là thật sự tưởng cùng triệu vĩ sinh hoạt? Được, này hai người còn đang chuẩn bị diễn khổ tình kịch. Thấy nàng này phó dối giám bộ dáng, Lưu Vân xoa xoa đầu, vậy ngươi trong lòng sao tưởng, trang ai, nói thật ra, triệu vĩ hiện tại điều kiện xác thật không xứng với ngươi, chính là sinh hoạt loại chuyện này thật đúng là nói không chừng, đời này cũng khó được gặp phải một cái vừa lòng đẹp ý ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, chúng ta cũng thăm thăm hắn tâm ý. Tổng so các ngươi hai như vậy dối dám hảo. Ngươi là cái gì ý tưởng? Cao Trang Mai nghe vậy, trong óc một mảnh hỗn loạn, nàng mấy ngày này cùng triệu vi nháo mâu thuẫn, thật đúng là không có nghĩ tới rốt cuộc chính mình thích không thích triệu vi đâu. Nếu là tạo thành gia đình, ngươi nguyện ý không? Lưu Vân cảm thấy, cái này niên đại, nói hôn nhân có lẽ so nói đối tượng càng hiện thực. Quả nhiên, Cao Trang Mai nghe xong này cuộc hỏi chuyện, hơi không thể hơi gật gật đầu. Thật muốn là cùng triệu vĩ thành một nhà, nàng khẳng định chưa nói tới chán ghét. Gặp người ra gật đầu, Lưu Vân cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn chờ tần chiến quốc bên kia xử xử sức lực, nhìn xem gần nhất có thể hay không uống rượu mừng. Ghê lô, triệu vĩ chính một ly ly uống rượu, nghe tần chiến quốc nói lời nói ngoại khuyên bảo, hắn cũng ở nỗ lực tự hỏi chính mình này trận chẳng uống. Tần chiến quốc nhìn hắn này muốn chết không sống bộ dáng, liền biết đây là đối nhân gia đại cô nương động tâm tư hắn cấp triệu vĩ đảo mãn rượu, chính mình lại chỉ nhấp một ngụm, cười nói, huynh đệ, nói thật ra, muốn nói truy nhân gia cô nương, ngươi còn kém một chút. Lúc trước ta cùng tiểu vân chính là không gặp mặt liền kết hôn, gặp mặt lúc sau cũng là ta cấp chủ động bắt lấy. Ngươi nhìn xem nhân gia cô nương đối với ngươi này đó chiếu cố, ngươi nếu là lại trốn tránh, đi ra ngoài cũng đừng nói là ta huynh đệ, ngươi nói ta tức phụ này vì ngươi việc này thao nhiều ít tâm A. Lòng ta có trang ai? Triệu vĩ rốt cuộc nói ra tiếng lòng. Bất quá tiếp theo liền rót chầm rãi một ngụm rượu. Sau đó đầy mặt bất đắc dĩ nói: chính là ta này có tâm tư, lại có thể thế nào? Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, còn có năng lực. Ta hiện tại chính là một người nghèo, cái gì cũng không có. Còn có như vậy trải qua, về sau như thế nào cho nàng hạnh phúc? Nhân gia cô nương nếu là để ý này đó, liền căn bản sẽ không xem ngươi. Ngươi nói một chút ngươi. Đời này làm vài lần người nu nhược, ta nói cho ngươi, lần này cần là còn như vậy, nhân gia cô nương gả chồng, ngươi liền trở khóc đi thôi. Tần chiến quốc hận sắt không thành thép nhìn triệu vĩ liếc mắt một cái, sau đó chính mình cũng đột nhiên rót một ngụm rượu. Triệu vĩ nghe lời này, nghĩ cao trang mai thật sự gả chồng, hắn trong lòng cũng đi theo khó chịu, chỉ có thể một ngụm rượu một ngụm rượu rót. Thấy hắn như vậy không muốn sống uống rượu, tần chiến quốc nóng nảy, này nếu là đem người cấp uống say. Hắn tức phụ lại đến sinh khí. Chạy nhanh đem bình rượu để lại, được, ngươi cũng đừng uống, này càng uống càng đốc, ngươi vẫn là chạy nhanh đem sự tình trải vớt rõ ràng đem, ta ngày mai liền đi rồi, chờ ta trở lại thời điểm, cần phải chuẩn bị uống ngươi rượu mừng. Triệu vĩ nghe vậy, cũng không uống rượu, chỉ là ghé vào trên bàn tưởng sự tình. Tần chiến quốc cũng không quay giày hắn, đứng lên liền đi ra cửa tìm hắn tức phụ. Hắn cảm thấy việc này có mặt mày. Liền thiếu chút nữa hòa hậu. Vào Lưu Vân văn phòng thời điểm, Cao Trang Mai đã không ở văn phòng, Lưu Vân chính nhàn chán chờ nàng nam nhân tới hội báo tình huống đâu, vừa vặn vừa nhấc đầu liền nhìn người vào, lập tức đứng lên đón qua đi. Sao? Triệu vị bên kia nói như thế nào? Kia còn dùng nói, tiểu tử này trong lòng sớm đã có tâm tư, chính là tự ti đâu, bất quá ta nhìn cũng mau chịu đựng không nổi, sớm muộn gì muốn đuổi theo nhân gia cô nương chạy. Vừa nghe hắn nói, Lưu Vân cũng cao hứng, bàn tay một phách, này liền hảo, cao trang mai bên kia cũng coi như là định ra. Xem ra hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Cũng không biết còn muốn khởi nhiều ít khúc chết đâu. Tần Chiến Quốc trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Lưu Vân lắc lắc đầu, loại chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi, nhiều ngược lại không tốt, chủ yếu là xem chính bọn họ. Cá nhân duyên phận cá nhân tranh thủ. Bọn họ này đó người ngoài cuộc đúng lúc mà thúc đẩy, cũng muốn nhân ra đương sự cũng lấy ra điểm dung khí tới. Nàng tưởng sự tình lúc này công phu, tần chiến quốc đã đem người cấp ôm tức phụ, chúng ta cũng trở về đi, ta ngày mai cần phải đi rồi đâu. Nghe hắn này có chút khàn khàn sinh, Lưu Vân giật mình, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mỗi ngày không đứng đắn Ta chính là tưởng trở về nhìn xem hài tử. Thấy là chính mình nghĩ sai rồi, Lưu Vân mặt đỏ lên. Trứng mắt nói, ngươi thanh âm này là sao, có thể hảo hảo nói chuyện không? Tần chiến quốc đen mặt, ta vừa mới uống rượu, còn vẫn luôn nói chuyện. Nhìn Lưu Vân càng ngày càng hương mặt, hắn trong lòng đột nhiên ngứa, túi đầu liền hôn đi lên. Sau đó dán Lưu Vân lô thai nói, vừa mới còn không nghĩ, bị ngươi như vậy nhắc tới, thật đúng là suy nghĩ. Chúng ta trở về đi. Lan! Trải qua phu thê hai người như vậy một phen động tác. Triệu vi cùng Cao Trang Mai Chi Giàn ở trung hình thức lại thay đổi. Từ phía trước cho nhau trốn tránh, đến bây giờ đã có thể thấy mặt trên, lại đều muốn nói lại thôi. Phùng Nam ở một bên nhìn rồi giám, cấp Lưu Vân gọi điện thoại nói tình huống. Lưu Vân mấy ngày nay chính bội vàng, tần chiến quốc đi rồi, nàng cũng bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị tùy quân. Nghe xong Phùng Nam bắt quái tin tức, nàng trong lòng cũng coi như nắm chắc, mặc kệ thế nào, hiện tại đều hướng tốt phương hướng phát triển. Cầm điện thoại, trên mặt nàng cũng lộ ra thư thái tiếu dung, ta nhìn là chuyện tốt, cao trang mai đây cũng là lần đầu tiên đâu, chính mình suy nghĩ cẩn thận chính là sớm muộn gì sự tình. Nga, ta đây lại quan sát quan sát. Treo điện thoại sau, Phùng Nam liền bắt đầu bồn bực, nàng cũng ở xử đối tượng, như thế nào liền không giống cao trang mai như vậy dối dám đâu. Cao trang mai đúng là dối dám giữa. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ Lưu Vân nói những lời này đó. Rốt cuộc triệu vĩ có phải hay không thích chính mình? Chính mình đối triệu vĩ tâm tư lại là đến đây lúc nào? Nghĩ nghĩ, nàng cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Dù sao mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thích, nàng người này đối triệu vĩ là có hảo cảm. Ở khách sạn làm thời gian dài như vậy, xem nhiều những cái đó quần áo ngăn nắp có tiền các nam nhân, có thể nói là nhìn thấu những người này tâm, chính là triệu vĩ là bất đồng, hắn làm người buồn phận, bằng không cũng sẽ không bị vợ trước như vậy hãm hại. Hơn nữa hắn làm việc cũng ôn trọng, chịu khổ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi công trường, đã trở lại còn chính mình ôm kiến trúc phương diện thư học tập. Người như vậy là nàng sở thưởng thức. Nếu nói tương lai muốn tổ kiến một gia đình, nàng là nguyện ý cùng như vậy một người nam nhân đi cùng một chỗ. Chính là hiện tại hai người cương, cũng không biết cái gì là cái đầu. Trang Mai Tỷ, ngươi suy nghĩ gì đâu. Nói chuyện chính là trước đại tiểu cô nương, thấy cao Trang Mai đều ra ban còn đứng bất động, nhịn không được nhắc nhở. Ngạch, không có gì, ta này còn nghĩ đi cấp rõ ràng mua đường đâu, ngày hôm qua đều nói qua. Ngày mai đi thôi, ngươi cũng mới một giờ nghỉ ngơi thời gian đâu, đợi lát nữa thay ca lại đến bận việc. Cao Trang Mai cười lắc lắc đầu, không có việc gì, lúc này mới 6 giờ đồng hồ đâu, Lý Lao Nhân cửa hàng cũng không xa, ta đi sớm về sớm. Nói liền xoay người hướng cổng lớn ra cửa. Trước đài cô nương gặp người đi rồi. Cũng bắt đầu bận việc lên, chính cầm danh sách đầu, liền nhìn bên cạnh một cái mẫu làm tiền bao. Này không phải Trang Mai tỉ tiền bao sao? Trước đài cô nương vội đứng lên, cầm tiền bao liền đuổi theo. Chạy đến cửa thời điểm, đã không thấy cao Trang Mai bóng người. Triệu Vĩ từ ngoài cửa đi đến, thấy nàng này suốt ruột bộ dáng, vội nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trang Mai tỉ mới vừa nói muốn đi ra ngoài cấp rõ ràng mua đường ăn đâu. Kết quả tiền bao không mang, ta này còn trực ban, cũng đi không khai. Vừa nghe là việc này, triệu vĩ vội nói, tiền bao cho ta, ta cấp đưa đi đi. Nói xoay người liền đi rồi. Trước đài cô nương gặp người như vậy cấp liền đi rồi, vội hô lớn, là ở phố Tây Lý Lao Nhân cửa hàng. Biết rồi, triệu vĩ rất xa trở về một tiếng, đã đi nhanh hướng bên kia đi. Trưng 77, Lý Lao Nhân ra thực phẩm phụ cửa hàng khai rất đại. Bên trong đủ loại kiểu dáng đồ ăn và kẹo, từ lần trước cao trang mai cấp triệu minh minh mua quá một bao kẹo sữa sau khi trở về, kia hài tử liền hoàn toàn dính nàng. Triệu minh minh lớn lên rất giống triệu vĩ, làm cao trang mai trong lòng cũng thực thân cận. Nàng cũng đang thương đứa nhỏ này như vậy tiểu liền không mẹ, cũng nghĩ đối đứa nhỏ này tốt một chút, cho nên thị trường sẽ mua chút bánh quy kẹo cho hắn. Cầm một bao trong suốt túi trang kẹo sữa, lại nhìn nhìn thời gian không còn sớm lập tức thanh toán tiền liền chuẩn bị đi trở về. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là cấp hải tử mua đi. Bởi vì tới số lần nhiều, lão bản Lý Lão Nhân cũng cùng Cao Trang Mai quen thuộc. Nàng lớn lên thảo hỉ, lão nhân gia cũng thích tìm nàng liêu hai câu. Cao Trang Mai cười nói, ân, là bằng lưu hải tử thích ngài lao nơi này đường. Nghe nàng lời này, Lý Lão Nhân cũng nhạc a cười nói, đó là ta này đường nhưng đều là đại trong xưởng mặt ra tới. Thật nhiều nhà có tiền hài tử đều tới ta nơi này mua đâu, tới tới, nơi này còn có mới trở về, ngươi cấp lấy về đi nếm thử, nếu là thích, lần sau lại đến mua. Nói liền hướng bên trong thả hai viên trang giấy bao kẹo. Hành à, kia cảm ơn lý đại gia. Cao trang mai cười hì hì cầm lấy kẹo. Nói liền chuẩn bị bỏ tiền đi tiên trả. Tay ở trong bao sờ soạn một vòng, lăng là không lau tiền bao. Rồi tay vô vô đầu, nhìn ta này đầu đã quên mang tiền bao. Cao Trang Mai ngượng ngùng nở nụ cười, đại gia, ta lần sau lại đến đi. Lý Lão Nhân chạy nhanh xua tay, đều là người quen, lần sau tới lại trả tiền cũng đúng, ta còn lo lắng ngươi chạy à. Nói xong lại nhìn nhìn ngoài cửa thiên, phát hiện đã đen, lập tức thúc giục nói, ngươi chạy nhanh trở về đi, hôm nay đen, một cái cô nương già cũng đừng trở về trộm. Cao Trang Mai nhấc tới túi, cười với tay, kia đại gia ta đi về trước, Ngày khác cho ngài đưa đường tiền tới. Ra cửa thời điểm, Cao Trang Mai ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, quả nhiên đã hát đấu. đèn đường đã sáng, bất quá mơ màng lông thầm, cũng không bằng ban ngày như vậy sáng sủa. Phố Tây là ban ngày mậu dịch địa phương, buổi tối đi dạo phố người cũng không nhiều lắm, nàng dẫn theo túi chạy nhanh trở về đi rồi. Nàng chân trước vừa ly khai cửa hàng cửa, triệu vĩ liền vội vội vàng vàng chạy vào trong tiệm. Lý Lão Nhân đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đóng cửa, thấy tiến vào một cái người cao to nam nhân, vội nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì chạy nhanh cho đi, ta này chuẩn bị thu quán. Hướng trong tiệm nhìn một vòng, không có nhìn đến cao trang mai thân ảnh, triệu vĩ trong lòng nóng nảy, đại gia, phía trước có cái tuổi trẻ cô nương đã tới sao, lớn lên viên mặt mắt to. Cái gì cô nương không cô nương, ta đây là bán đường. Gặp người ra vừa tiến đến liền hỏi cô nương. Lý Lão Nhân đã đem Triệu Vĩ định nghĩa vì không đứng đắn người một loại. Được rồi, ngươi nếu là không mua đường liền đi ra ngoài, ta này còn muốn thu sạp đâu. Triệu Vĩ gặp người ra hiểu lầm, vội giải thích nói, không phải, cái kia cô nương kêu Cao Trang Mai, ta là nàng bằng hữu. Mới vừa phát hiện nàng tiền bao không mang, chính tới tìm nàng đâu. Vừa nghe là cho Cao Trang Mai đưa tiền bao, Lý Lão Nhân lúc này cuối cùng biết rõ ràng, bản mặt cũng lỏng, ai nha. Ngươi này tới không khéo, nàng vừa mới ra cửa đâu, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Nghe người ta đi rồi, triệu vị nóng nảy, đại gia, xin hỏi nàng ngày thường đi nào con đường, ta đối này không quen thuộc, vừa mới đi nhầm nói mới bỏ lỡ. Ai nha, nàng kia thông minh, ngươi sao này buồn. Lý lão Nhân biên lắc đầu, biên đi tới cửa cho nàng chỉ lộ, đi ra ngoài hướng cái kia nói đi, qua ngã rẽ hướng tả đi, nếu là đi được mau còn có thể đuổi kịp đâu cảm ơn đại gia triệu vĩ nghe xong liền chạy nhanh nói lời cảm tạ chạy lý lão nhân nhìn người chạy một thời gian liền nhanh như chớp không thấy sờ sơ chán thân thủ không tồi a lúc này cao trang mai chính vô cùng lo lắng đi phía trước lên đường nàng vừa mới vì đổi thời gian liền đi rồi này ngày thường đi lối tắt không nghĩ tới hôm nay buổi tối người rất ít qua ngã rẽ trên cơ bản liền không cái gì người tối tâm ánh đèn hạ Có thể nhìn đến chính mình bóng dáng bị kéo thật dài. Phía sau vẫn là truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Thanh âm này vẫn luôn từ qua ngã rẽ liền đi theo nàng, nàng trộm hướng phía sau nhìn thoáng qua, là cái mập mạp trung niên nam nhân. Người nọ ánh mắt cũng không đúng kính, nhìn cũng không giống người đứng đắn Cao Trang Mai trong lòng sợ hãi nóng nảy, sớm biết rằng liền không đi này nói. Hiện tại trên đường đã nhìn không tới người, nàng liền cái xin giúp đỡ đối tượng cũng không có. Đột nhiên, phía sau tiếng bước chân nhanh hơn, cao trang mai trong lòng một cái lộn bộ, bên trong chạy lên. Nàng mang giày cao gót, chạy lên nơi nào để được với một cái tráng niên nam nhân, mới chạy vài bước đã bị người từ cửa sau thiết chặt. a cao trang mai sợ tới mức thét chói hai ra tiếng. Phía sau nam nhân chạy nhanh bưng kín nàng miệng, hướng bên cạnh hắc cám chỗ kéo. Này nam nhân đúng là thường thanh nhân tỉnh cao mạng phúc. Hắn bị thường thanh cấp đẩy ra tới tìm nữ nhân này báo thù. Nói đúng không báo thủ, liền không hảo hảo dưỡng thai. Mong nhi suốt ruột cao mãn phúc nào dám lịch thường thanh ý tứ, uống lên chút rượu thêm can đảm sau liền ra tới. Vì không cùng sai người, hắn còn cố ý đi bách niên khách sạn lớn bên trong điểm cái đồ ăn ăn, nhận người lúc sau, liền đi theo nhân thân sau ra tới. Nhìn người càng ngày với thiếu, hơn nữa nhìn người lớn lên cũng đẹp, cao mãn phúc mùi rượu dâng lên, rốt cuộc nhịn không được động thủ. Không thể không nói. Cô nương này lớn lên cũng thật thủy linh, này che lại mặt cũng thủy nộn thủy nộn, làm cao mãn phúc tâm thần nộn nhạo. Tiểu mỹ nhân, ngươi nhưng đừng lộn xộn, bằng không ta nhưng không khách khí. Cao trang mai nơi nào nghe hắn, ôm hắn bàn tay liền cắn một ngụm. A, cao mãn phúc gắn đau hô một tiếng, ngay sau đó buông lỏng tay ra. Thừa dịp cơ hội này, cao trang mai chạy nhanh đem hắn đẩy ra, sau đó chạy đi ra ngoài, mới chạy một bước, cao trang mai liền cao mãn phúc kéo lấy tóc. Tiểu tiện nhân, còn dám cắn ta. Hôm nay ta liền đem ngươi cấp làm, về sau ngươi nếu là không nghe lời, ta liền nói cho người khác là ngươi cầu dẫn ta. Buông ta ra, cứu mạng A, cứu mạng A. Cao Trang Mai liều mạng dãy ruột, trên đầu đau đớn cùng trong lòng kinh hoách làm nàng nhịn không được chảy ra nước mắt, chỉ có thể bất lực kêu thứ mạng. Cao Mãn Phúc nơi nào chịu làm nàng kêu to, dối tay liền đem miệng cấp bưng kín, vẫn luôn tay bắt lấy nàng đôi tay thủ đoạn liền hướng một cái vứt đi trong viện kéo. Nhìn càng ngày càng tiếp cận vứt đi sân, cao trang mai trong lòng biết, này nếu là thật sự đi vào, chỉ sợ thật sự không ai sẽ đến cứu chính mình. Rồi chân dùng sức câu lấy trên đường cây nhỏ, nước mắt cũng hôi hổi chảy ra. Đột nhiên, một trận rồn dập tiếng bước chân chạy tới, ngay sau đó nghe phịch một tiếng, bắt lấy nàng đôi tay kia liền buông lỏng ra, nàng cả người cũng mềm ké ngã trên mặt đất. Còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe bên cạnh truyền đến quyền cước thanh âm cùng nam nhân từng đợt thê lương tiếng quát tháo, ai nha, đường đánh, a Cao Trang Mai quay đầu lại xem qua đi, liền nhìn đến triệu vi chính bắt lấy nam nhân kia dùng sức tiếp đón, một quyền một quyền lạc đi lên, còn có thể nghe được một thanh. Lúc này, nàng tâm mới hoàn toàn an xuống dưới, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi cũng toàn bộ dũng lên đây, triệu vi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là triệu vi không có xuất hiện chính mình hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì, ngắm lại liền sợ tới mức nổi da gà đều đi lên, bạo nộ trung triệu vĩ một chút cũng không ngừng lại ý tứ, hắn vừa mới đi đến ngã rẽ, liền nghe được cao trang mai gọi thành, chạy tới thời điểm, liền thấy cao trang mai đang bị người nam nhân này bắt lấy hướng hắc giám địa phương kéo túm. trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí đột nhiên vọt ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy tới bắt lấy người liền một trận đánh tới bởi. Ngươi còn dám không dám, không dám, không dám cao mãn phúc bị tấu đầy mặt bao, chỉ cảm thấy trên người nơi nào đều đau. Nghe trong tay nam nhân ở sin tha, triệu vĩ một chút cũng không nâng tay, chờ đem người đánh ngã, triệu vĩ mới buông ra người trực tiếp ném tới trên mặt đất. Sau đó chạy tới nâng dậy ngồi dưới đất Cao Trang Mai, nhìn Cao Trang Mai nước mắt giàn ruộng ngân, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người tâm đều đau lợi hại, Trang Mai, ngươi có hay không sự? Thấy cao Trang Mai lắc lắc đầu, hắn tâm mới buông xuống một nửa, tay lại không tự chủ được đem người hùng ở trong lòng ngực. Thực xin lỗi, Trang Mai, đều là ta sai. Trang Mai, Trang Mai. Nghĩ vừa mới nhìn đến kia một màn, triệu vĩ liền cảm thấy trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn vừa vặn gặp gỡ, cấp đưa tiền bao ra tới, hôm nay Trang Mai liền. Tốt như vậy cô nương, không nên gặp chuyện như vậy, nàng nên hạnh phúc tồn tại. Trang Mai. Thực xin lỗi. Cao Trang Mai cũng gắt gao ôm lấy Triệu Vĩ, ở cái này rộng lớn ngực tìm kiếm cảm giác an toàn. Nàng vừa mới thật là sợ tới mức chân đều nhũn ra. Nghe Triệu Vĩ từng tiếng tự trách, nàng trong lòng cũng toàn, không liên quan ngươi sự, là ta chính mình không cẩn thận. Ngã vào một bên Cao Mãn Phúc còn ở thống khổ rên, ngâm. Nghe hắn thanh âm, Cao Trang Mai hiện tại cũng không sợ, từ Triệu Vĩ trong lòng ngực vươn tay tới, chỉ vào Cao Mãn Phúc nói. Hôm nay không thể thả người này, nhất định đến đưa đến cục công an đi, bằng không còn không được thai hỏa bao nhiêu người đâu. Triệu vĩ vốn dĩ bận tâm Cao Trang Mai thanh danh, cũng không biết như thế nào xử lý, thấy nàng như vậy kiên quyết, vội vàng gật đầu, hảo. Cục công an người cũng thường xuyên đi bách niên bên trong liên hoan, nhưng thật ra đối Cao Trang Mai rất quen thuộc, nghe song Cao Trang Mai lên án sau, mấy cái cùng nàng quen biết cảnh sát liền đem Cao Mãn Phúc Thỉnh vào tra tấn hết. Chờ thêm nửa giờ, một cái tuổi đại điểm cảnh sát liền từ bên trong ra tới. Thiểu Cao A, ngươi yên tâm, hôm nay việc này không thể như vậy tính. Ngươi tuy rằng không có việc gì, bất quá hắn này động cơ không thuần, hơn nữa vừa mới thẩm vấn ra tới, hắn còn cùng một nữ nhân có phi pháp quan hệ, này mấy cái tội danh đáp ở bên nhau, này không hai năm ra không được. Nói xong lúc sau, hắn lại nói, Nga, hắn nói nữ nhân này ngươi cũng nhận thức. Nói là ngươi làm nàng không có một cái hài tử, cho nên hắn mới đến hỗ trợ trả thù. Ta nhận thức. Cao Trang Mai đầy mặt kinh ngạc, ai a? Nói là kêu thường thanh. Thường thanh người này đối với Cao Trang Mai cùng Triệu Vĩ tới nói nhất không xa lạ. Triệu Vĩ từ nghe xong tên này sau, trong mắt liền che dấu hừng hực liệt hỏa, nắm tay cũng nắm gắt gao. Chờ đem thủ tục làm thỏa đáng, Triệu Vĩ liền mang theo Cao Trang Mai đi trở về. Đem người đưa đến ký túc xa sau, Triệu Vĩ xoay người liền đi rồi. Cao Trang Mai đứng ở cửa nhìn người đi xuống lầu sau liền chuẩn bị ra cửa, nàng trong lòng một cái lụt bộ, vội chạy vội theo qua đi. Tới rồi sân cửa thời điểm, Cao Trang Mai mới đuổi theo nổi giận đùng đùng Triệu Vĩ, rồi tay đem cánh tay cấp kéo lại. Triệu Vĩ, ngươi đi đâu? Triệu Vĩ buồn không nói lời nào. Hắn không nói, Cao Trang Mai cũng đoán được, Triệu Vĩ, này không liên quan chuyện của ngươi ngươi không cần đi tìm nàng. Vừa mới lưu đại ca cũng nói, nữ nhân này phạm vào sự, bọn họ sẽ xử lý, ngươi đừng trộn lẫn hợp, bằng không ngươi đây cũng là phạm tội. Nàng trong lòng tuy rằng hận thường thanh nữ nhân này ngoan độc, chính là làm triệu vi đáp đi vào, nàng là trăm triệu không chịu. Thấy triệu vi vẫn là không nói lời nào, cao trang mai nóng nảy, quắc, triệu vi, ngươi nếu là thật sự đối lòng ta tồn ái náy, ngươi hôm nay liền nghe ta, bằng không về sau hai ta chính là kẻ thù. Ngươi muốn đi liền đi đem, ta cũng không ngăn cản chứ. Tài kiến. Cao Trang Mai nói xong xoay người liền đi rồi. Nghe Cao Trang Mai muốn cùng chính mình làm kẻ thù, Triệu Vĩ lúc này mới thanh tỉnh, vội lôi kéo tay nàng. Trang Mai, ngươi đừng nóng giận, ta không đi. Thấy hắn chịu thua, Cao Trang Mai mới nỗ miệng. Ngươi nói chính là thật sự, nghe ta. Triệu Vĩ vội không ngừng gật đầu. Ân, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Hành, vậy ngươi trở về ta nhìn ngươi vào cửa, hảo, ra đây liền trở về. Triệu Vĩ cũng không tranh, chạy nhanh trở về, còn lưu luyến mỗi bước đi nhìn theo ở phía sau Cao Trang Mai. nhìn hắn như vậy, Cao Trang Mai lau đem trong mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, ngu ngốc. loại chuyện này tuy rằng không có thành, bất quá nếu là truyền ra đi đối Cao Trang Mai thành danh cũng không tốt, cho nên Triệu Vĩ cũng không dám cùng Tống Xuân Hoa nói, chuẩn bị chính mình trộm đi mua chút dược trở về. Trải qua chuyện này, Triệu Vĩ trong lòng là xác định, chính mình không rời đi nữ nhân này. Hắn tưởng tranh thủ một lần, lần đầu tiên vì chính mình tư tâm ích kỷ theo đuổi một nữ nhân. Bất quá hoàn toàn tương phản, Cao Trang Mai trải qua chuyện này sau, đối Triệu Vĩ lại càng thêm khách khí. Không giống phía trước trốn tránh, cũng không phải gặp mặt không nói lời nào, mà là giống đối đãi khách nhân giống nhau khách khí. Giữa trưa ăn cơm thời điểm... Triệu Vĩ tìm được rồi đang ở thang lầu gian sửa sang lại đồ vật Cao Trang Mai, đem tân mua thuốc mỡ đưa qua, nghe người ta nói cái này dùng tốt. Cao Trang Mai rối tay nhận lấy, cười nói, tạ lạc. Sau đó không đợi Triệu Vĩ nói chuyện, bưng mâm liền đi rồi. Nhìn người như vậy, Triệu Vĩ trong lòng hề phải cực kỳ. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Cao Trang Mai đều dùng thái độ này đối đãi Triệu Vĩ, nhưng thật ra làm Triệu Vĩ cả người không được tự nhiên. Trong lòng càng ném cái gì dường như, từ lúc công trường trở về, liền vây quanh cao trang mai đảo quanh. Cao trang mai từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, liền nhìn đến đứng ở cửa triệu vĩ. Khoe miệng nàng một trọn sau đó chỉ vào bên cạnh trên bàn đóng gói tốt đồ ăn, chạy nhanh cấp đại nương cùng rõ ràng đưa đi đi, ta đợi lát nữa có việc, liền không đi. Nga! Triệu vĩ chạy nhanh bưng đồ ăn liền đi rồi. Nhìn như vậy nghe lời triệu vĩ. Cao Trang Mai khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, đám người đi rồi, mới trộm chạy đến trên lầu văn phòng cấp Lưu Vân gọi điện thoại đi. Lưu Tổng, Ngài kêu biện pháp thật là hảo, hiện tại người mỗi ngày vây quanh ta chuyển động đâu. Nguyên lai like ngày hôm sau Cao Trang Mai liền đem chính mình chuẩn bị cùng Triệu Vĩ Hòa hảo sự tình nói cho Lưu Vân. Lưu Vân cảm thấy kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, Cao Trang Mai liền đem gặp được sự tình cùng Lưu Vân nói một hồi. Lưu Vân nghe xong sau. Cũng tán đồng cao trang mai đem người đưa đến cục công an cách làm. Đến nỗi triệu vĩ việc này, nàng lại không thập phần tán đồng. Cảm thấy phía trước đều là cao trang mai vì triệu vĩ như vậy như vậy, tuy rằng triệu vĩ cũng là cái người thành thật, chính là lại thành thật cũng là nam nhân, một ít bệnh trung khẳng định cũng có. Tục ngữ nói rất đúng, được đến càng dễ dàng liền càng dễ dàng từ bỏ. Cho nên Lưu Vân liền cấp ra cái chú ý, như vậy không xa không gần đối với triệu vĩ một đoạn nhật tử. Làm Triệu Vy chính mình xuất ruột, sau đó thông suốt tới truy Cao Trang Mai. Như vậy về sau hai người kết hôn, nếu là gặp gỡ cái nhau gì đó, Cao Trang Mai tự tin cũng đủ. Sự thật chứng minh, Lưu Vân biện pháp này sắc thật thực không tồi, Triệu Vy nhưng không phải nóng nảy sao. Cao Trang Mai ôm điện thoại cười thoải mái, Lưu Tổng, Ngài nói kế tiếp làm sao? Tới một liều mách dược, liền nói ta phải cho ngươi giới thiệu đối tượng đâu. Ta xem hắn đến lúc đó chuẩn đến cấp ra bọt nước tới. Kia vạn nhất hắn về sau phát hiện, nói ta lừa hắn đâu? Lưu Vân nhịn không được cười xấu xa, hi hi hi, ai nói lừa hắn, ta là thật sự phải cho ngươi giới thiệu đâu. Chê cười, không cạnh tranh liền không thị trường, nàng cũng không tin đến lúc đó có càng ưu tú người theo đuổi Triệu Vĩ, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh. A, kia vạn nhất hắn biết khó mà lui đâu. Vậy ngươi liền phải tam tư các ngươi chi gian sự tình, một người nam nhân lại hảo, nếu đối với ngươi tâm không kiên định, ngươi còn có thể bảo đảm chính mình có thể chịu đựng cả đời sao Lưu Vân nói những lời này nhưng thật ra thật sự đem Cao Trang Mai đương chính mình nhận, Triệu Vĩ tuy rằng là tần chiến quốc chiến hữu, nhưng là nói đến cùng, Cao Trang Mai cùng nàng cảm tình tự nhiên cũng là tốt. Nữ nhân tại đây loại sự tình thượng luôn là kẻ yếu, đương nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Cao Trang Mai nghe xong trầm mặc một hồi, lại nói, Lưu Tổng Ngài nói rất đúng, nếu thật là như vậy, có lẽ thật sự muốn tăng tư. Lưu Vân cũng không nói nhiều, có một số việc muốn dựa vào chính mình đi chậm rãi nghĩ kỹ. Khoài điện thoại thời điểm, nàng nói cuối cùng một câu. Trang Mai, mặc kệ thế nào, nữ nhân đều muốn cho chính mình hạnh phúc. Chúng ta không phải ai phụ thuộc, không có ai, chúng ta làm theo có thể sinh hoạt. Tuyền ngươi kia... Nhất định phải là cho nhau thích hợp, tâm ý tương thông. Nàng là hy vọng triệu vĩ cùng Cao Trang Mai có thể thành, nhưng là tiền đề điều kiện tuyệt đối không phải Cao Trang Mai một người đơn phương trả giá cùng nhân nhượng. Liên tính triệu vĩ là bởi vì tự ti, cũng tuyệt đối không thể làm Cao Trang Mai đi vì hắn tự ti mua đơn. Treo điện thoại sau, nàng rất phiền muộn. Chuyện tình cảm tới rồi trong hiện thực như thế nào liền phiền phái nhiều như vậy đâu. Bất quá có lẽ có thể là bởi vì nàng đời này quá thuận đi, tần chiến quốc mặc kệ khi nào chỗ nào, đều là hiểu biết nàng, duy trì nàng. Quá quá thuận, cũng liền đã quên những cái đó không vui sự tình. Qua hai ngày, Lưu Vân lại tự mình đi một chuyến bách niên tìm phùng nam cùng triệu vi công đạo công tác sự tình. Khách sạn hiện tại đều đi lên quy đạo, thanh danh cũng đi ra ngoài, nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ là đơn giản công đạo kế tiếp một ít ngày hội an bài phương diện sự tình liền hoàn thành. Đến nỗi nhà xưởng bên này sự tình, Lưu Vân Ngược lại lo lắng nhiều một ít. Lại quá hơn 4 tháng liền ăn tết, ta vốn dị tính toán cuối năm khai trường, bất quá hiện tại tính ra, nhưng thật ra không còn kịp rồi. Cho nên ta tưởng đem khởi công thời gian định ở khai năm, nhưng thật ra công nhân hảo tịm, thời gian cũng đủ. Triệu Vĩ gật gật đầu. Bên này công trình cũng còn muốn 2 tháng mới có thể đỉnh cao. Hơn nữa bên trong trang hoàng, 3 tháng hẳn là có thể hoàn thành. Nhưng thật ra có thể đuổi kịp ngươi định thời gian. Liêu xong rồi nhà xưởng công trình sự tình, mấy người liền chuẩn bị thu thập đồ vật ra văn phòng. Liêu vân mới vừa đem tư liệu trang hảo, liền đối với Phùng Nam nói, ta cấp cao trang mai nhìn cái không tồi đối tượng, ngươi xem nếu là có thời gian cùng đi tương xem tương xem đi. Nói khỏe mắt còn trộm ngắm liếc mắt một cái triệu vĩ, thấy triệu vĩ quả nhiên tay một đốn, liền tư liệu đều tan hai trang rời trên trên bàn. Nàng bất động thanh sắc nhìn Phùng Nam. Phùng Nam nghe vậy, mở to hai mắt nhìn thoáng qua triệu vĩ, trên mặt lộ ra trở tay không kịp biểu tình. Lưu Vân cười nói, làm sao vậy, có vấn đề sao? Ngạch, không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng an bài. Hảo, ta này lập tức muốn đi quân khu, đến lúc đó đều giao cho ngươi. Nói còn chớp một chút đôi mắt. Phùng Nam lúc này chịu ý, cười tủm tỉm gật đầu, yên tâm đi, Lưu Tổng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. An bài hảo sự tình sau, Lưu Vân rốt cuộc yên tâm lái xe tử, mang theo Trương liễu cùng Hải tử buồn buồn tần chiến quốc đi. Chương 78 Lưu Vân bọn họ xe tới rồi quân khu cửa thời điểm, bị bảo vệ cửa binh cấp ngăn cản. Lưu Vân báo tần chiến quốc tên, chờ nhân ra hướng tần chiến quốc bên kia gọi điện thoại sau. Lưu Vân liền đem xe chạy đến một bên, cùng Trương Liếu cùng nhau chờ người tới đón. Quá nhi trong chốc lát, một thân áo ngụy trang tần chiến quốc liền ra tới, trên người còn mang theo một thân bùn, cũng không biết mới vừa ở nơi nào lan lộn. Nhìn đến bọn họ tới, che kín cho bụi trên mặt rốt cuộc lộ ra hoa văn, đi nhanh chạy tới, Tiểu Vân, như thế nào đột nhiên tới, cũng bất hòa ta gọi điện thoại nói nói, ta hảo xin nghỉ tiếp các ngươi a. Đối với chính mình người nhà đã đến, Tần chiến quốc có vẻ thật cao hứng. Lưu Vân từ xe mặt chui ra tới, nhìn hắn như vậy, khỏe miệng có chút run rẩy, xem ngươi này bận việc dạng, ta này điện thoại đánh đến thông sao. Ha ha a tần chiến quốc ngượng ngùng cười một chút, mấy ngày nay tới tân nhân, huấn luyện thực khẩn trương. Hảo, chúng ta muốn bảo đi, biết không? Báo cáo, chúng ta yêu cầu đối ngoại tới chiếc xe tiến hành kiểm tra. Bên cạnh bảo vệ cửa binh nghiêm trang nói. Tần chiến quốc gật gật đầu. Nơi này cần thiết kiểm tra, bất quá chúng ta gia đình quân nhân lâu không ở khu, ở bên ngoài gia đình quân nhân lâu khu. Bên ngoài, đi thôi, ta trước mang các ngươi qua đi, phòng ở đã sớm thu thập hảo, liền chờ các ngươi tới đâu. Được, đều không cần tiến quân khu, Lưu Vân cảm thấy như vậy cũng hảo, miễn cho cả ngày ra vào phiền toái. xem ra nơi này nhưng thật ra rất nhiều cơ mật a, liền gia đình quân nhân lâu đều trực tiếp phóng bên ngoài. Tần chiến quốc lãnh lưu vân bọn họ trực tiếp đem xe chạy đến ở vào quân khu mặt sau chân núi trong đại viện mặt. Yên lặng gia đình quân nhân trong tiểu khu mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con, không thể không khiến cho một ít đại ở nhà tẩu tử nhóm chú ý này. Đó tẩu tử nhóm phần lớn cũng là đến từ nông thôn cùng huyện thành bên trong. Đối với loại này tiểu ô tô đều mang theo một loại tò mò tâm lý, đại gia đứng ở trên ban công cùng cửa sổ nhìn xe con ngừng ở dưới lầu. Sau đó một cái quân nhân từ bên trong đi ra, còn có một người tuổi trẻ tẩu tử cùng một cái thím bộ dáng người, này hai người còn một. Người ôm một cái hài tử. Vài người sôi nổi nghị luận đi lên, đây là ai a? Nhìn dáng vẻ hình như là tần đội trưởng ra tới gia đình quân nhân. Không phải nói là nông thôn tới sao, sao còn có xe con? Ai biết? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ hàn huyên lên. Lưu Vân không biết chính mình đã trở thành cái này tiểu khu đề tài nhân vật, nhìn này giống thế ngoại đảo nguyên giống nhau vị trí, nàng chỉ cảm thấy trong nhà cần thiết có cái tivi, bằng không người đến nghẹn hỏng rồi. Phòng ở ở gia đình quân nhân lâu lầu hai nhất bên trái vị trí, cũng là một cái nhị phòng ở vương vức, chưa nói tới cái gì phòng hình, bất quá bên trong thủy quản cùng khí than đều là thông, nhưng thật ra không lo lắng sinh hoạt. Trên giường đều thả bộ đội phát trăn. Lưu Vân lại đem phía trước mang đến hai giường chăn tử cấp lấy đi vào phô hảo, đem quần áo đều từ bao bao bên trong đặt ở trên giường, chuẩn bị nghỉ sẽ liền đăng ký. Hai hải tử nhưng thật ra nháo đến rất vui mừng, đổi cái tân địa phương liền đoá hoa thẳng tê. Tần chiến quốc hy vọng nữ nhóm tường khẩn, cho nên liền dứt khoát đem áo ngụy trang một thoát, bắt đầu đùa với hai hải tử chơi. Trương Liễu cầm quần áo đặt ở trên bàn bắt đầu điệp, thấy tần chiến quốc còn chưa đi, vội thúc rủ, con rể à. Ngươi này còn phải công tác đâu, đem hai tiểu nhân phong cái đệ thượng chính mình đi chơi. Tần chiến quốc cười nói, mẹ, không có việc gì đâu, ta bên này thỉnh một giờ giả, đợi lát nữa lại đi. Hắn cũng là thật sự nhớ nhà người tưởng khẩn. Lưu Vân từ trong phòng đi ra, trên tay cầm mấy đôi giày, xem bọn nhỏ cùng tần chiến quốc cái kia nóng hổi dạng, trong lòng không cân bằng, chua nói, hai cái tiểu không lương tâm, hắn cha cũng không biết bồi bọn họ vài lần. Liền như vậy thượng đội vàng, ta này đương mẹ nó cả ngày ở trước mặt lắc lư, cũng không thấy như vậy thân thiết. Nào có, bọn nhỏ là gặp ngươi vội vàng đâu. Tần Chiến Quốc đem hai hải tử ôm nhìn về phía Lưu Vân, hỏi, các bà bối, có phải hay không yêu nhất các ngươi mụ mụ? Ồ, oh, hai hải tử lăng đầu lăng náo nhìn chính mình lão nương. Lan! Lưu Vân trừng mắt nhìn phụ tử ba người liếc mắt một cái, đem trong tay giày bãi ở giày giá thượng, liền hướng trong phòng đi. Trương Liếu nhìn chính mình khuê nữ này ăn giấm bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, ai, đây đều là hai hài tử mẹ, như thế nào còn cùng hài tử giống nhau. Tần chiến quốc lúc này học ngoan, cũng không hề răng, dứt khoát đem hai hài tử hướng trên mặt đất thảm thượng một phóng, liền lưu vào phòng. Thấy lưu vân chính hướng trong ngăn tủ.